t r ư ơ n g 751, n g ư ờ i chết sống lại lại tập t r ư ơ n g 751, n g ư ờ i chết sống lại lại tập mà vào lúc này tôi đi nô sần thân ảnh xuất hiện ở nơi xa trên nóc nhà phi vựa quân chủ tôi đi nô sần ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem phía dưới những n à y ma tộc binh sĩ khoe miệng hiện ra một tia trào phúng độ quong hiện tại liền nhìn xem các ngươi làm sao đối phó bọn hắn mà lúc này ma tộc binh sĩ đối mặt với xung quanh những n à y người chết sống lại trái tim của bọn họ bên trong không khỏi dâng lên một trận cảm giác sợ hãi nhìn xem những n à y người chết sống lại trong lòng tràn đầy sợ hãi màu、sắc. Vất quá rất quá h i ể nghe nhiên, n n h ữ này n ma tộc các b i sĩ sóng sợ sống cũng mặc cố chấn cho chết lớn người, nhưng vẫn định lại, bảo tốt trận hình, đừng hoang thuận tiện báo cho ma thần đại nhân, người chết sống lại, lại lần nữa tỉnh n gió g đều đại qua là là lại, lại lại lại. trải to trì tốt hốt, bảo hãi, ma báo dù h đến những n à y ma tộc binh lính lời nói những n à y ma tộc các binh sĩ cũng không chần chờ lập tức dựa theo nguyên bản đội hình bày ra chiến đấu trận hình bắt đầu ngăn cản những n à y người chết sống lại công kích mà có ma tộc binh sĩ thì là vội vàng hấp tấp rời đi nhìn thấy ma tộc các binh sĩ bày ra phòng ngự tư thái những n à y người chết sống lại lập tức cũng phát động lên công kích từng cái điên cuồng hướng về đối phương vị trí vị trí bắt đầu nhào ngã tới chỉ cần bắt được một người lúc này chính là mở ra chính mình miệng chính là một cái trong lúc nhất thời thêm mười hai thảng gọi tiếng vang vọng toàn bộ khu vực chỉ chốc lát những n à y ma tộc binh sĩ liền tử thương hầu như không còn mà sống người chết thì là y nguyên hướng về bọn họ vào tới không ngừng mà g ặ m ăn lên máu của bọn hắn thịt thấy cảnh này những n à y ma tộc các binh sĩ lập tức liền hoảng loạn làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta bây giờ nên làm gì một tên ma tộc binh sĩ nhìn xem chính mình đồng bạn bên cạnh hốt hoảng hỏi thấy cảnh này hắn không chỉ là kinh hãi muốn tuyệt trong lòng dâng lên một tia thoái ý bất kể thế nào công kích những n à y người chết sống lại đều tại gặp ăn thân thể bọn hắn thân mà còn tốc độ nhanh vô cùng bọn họ căn bản liền không có năng lực phản kháng rất nhanh bọn họ liền biến thành một đống xương vỡ lui lui rút lui nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ tử vong về sau những n à y ma tộc các binh sĩ rốt cục là không chịu nổi hô lớn mấy tiếng về sau quay người hướng phía sau thật nhanh chạy đi muốn chạy không có cửa đâu phi vợ quân chủ tôi đi nô sân hư lạnh một tiếng tĩa tay từ dưới chân mình nhặt lên mấy khối tảng đá hướng về ma tộc binh sĩ đi đứng trùng đ i ệ p ậ m tới ẩm ẩm ẩm kèm theo cái này mấy tiếng tiếng vang truyền đến những n à y ma tộc binh sĩ lập tức liền ngã trên mặt đất mà ngã xuống ma tộc binh sĩ lại thành phía sau mà đến ma tộc binh sĩ vấp chân dây thừng kết quả từng cái toàn bộ đều té ngã trên mặt đất mà những n à y ma tộc binh sĩ nhưng cũng bởi vậy chạy trốn rơi không được số chết vô số người chết sống lại lập tức liền giống như là thủy triều hướng về những cái kêu ma tộc binh sĩ vào tới mà tại một bên khác ma thần lúc này ngay tại điều chỉnh chính mình khí tức đột nhiên một cái ma tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới chuyện gì vội vàng hấp tấp còn thể thống gì ma thần khai nhữ mày khiển trách ma tên này ma tộc binh sĩ nhìn thấy ma thần trên mặt lộ ra một kia sợ hãi nuốt nước miếng một cái nói ra ma thần đại nhân chúng ta phụ trách thủ vệ ưu ám thành đại quân gặp địch nhân mà còn địch nhân vô cùng lợi hại bọn họ vậy mà giết chúng ta một trở tay không kịp ma thần nghe vậy sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống lạnh lùng nhìn hướng tên này ma tộc binh sĩ ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất ngữ khí băng lánh mà hỏi địch nhân có bao nhiêu người bao nhiêu ma pháp sư ma tộc binh sĩ nghe đến ma thần câu nói này toàn thân run r à y run một cái không phải người không phải người ma thần lập tức sửng sốt một chút có chút nghi ngờ hỏi mà vừa lúc này ma thần đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt thay đổi đến có chút khó xử chẳng lẽ lại là đám kia chết tiệt người chết sống lại ma thần có chút cắn răng nghiến lợi nói mang trên mặt đồng đậm tức giận ma thần mặc dù không muốn tin tưởng đây là thật nhưng sự thật này cũng đã bày ra tại trước mặt hắn đúng không sai hiện tại đột kích liền là hoạt tử nhân đại quân còn mời ma thần đại nhân nhanh lên phái quân đi qua bằng không đợi chút nữa thời gian đến lúc đó binh lính của chúng ta liền muốn tổn thất nghiêm trọng chết tiệt đám này chết tiệt người chết sống lại vì sao lại như vậy hương n n h diện một lần lại một lần lần này lại là từ đâu tới ma thần phẫn nộ g ầ m thét thế nhưng lúc này hắn lại đã không có quá nhiều thời gian cân nhắc chuyện này mà đúng vào lúc này một thanh â m đột ngột băng lên ma thần đại nhân không tốt không tốt hiện tại có một nhóm lớn người chết sống lại đang theo chúng ta bên này chạy đến ngươi nói cái gì ma thần lập tức quay người sắc mặt âm chầm vô cùng nhìn hướng cái này mà tộc binh sĩ tại u ám thành binh sĩ đâu bọn họ bọn họ toàn bộ đều đã chết cái gì nhiều người như vậy làm sao có thể liền một cái liền đã chết hết ma thần đại nhân những cái kia người chết sống lại xuất hiện thực tế quá nhanh các binh sĩ đều không kịp phản ứng cho nên ma t ộ c binh sĩ bị ma thần biểu lộ giật này mình lập tức liền vì lệ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám bên trên một cái trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh ngươi nói là sự thật sao hiện tại những cái kia người chết sống lại đã đi tới địa phương nào ma thần trong mắt mang theo nồng đậm sắc khí lạnh giọng mà hỏi bẩm báo ma thần đại nhân hiện tại người chết sống lại đã tới chúng ta phụ cận khu vực mà còn đang theo chúng ta nơi chú đóng tới gần sợ là không đến thời gian một nén hương liền sẽ đến 223 m a tộc binh sĩ cúi đầu xuống cung kính đáp trả nghe đến ma tộc binh sĩ trả lời ma thần ánh mắt h i ế t lại sau đó rất nhanh hắn bắt đầu ra lệnh nói để cho người tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị nên chiến ma thần nói là ma thần đại nhân ma thần phân p h ó song song về sau hắn liền ngồi về tới chính mình trên bảo tọa m a đứng tại bảo tọa bên cạnh ma tộc các binh sĩ cũng dối tàn ra phân phối đến từng cái cương vị ma tộc các binh sĩ bắt đầu b ậ t rộn mà ma, ma thần lông mày lại hơi nhăn lại bởi vì hiện tại nội tâm hắn c h ỗ sâu cảm thấy mười phân bất an luôn có một loại linh cảm không lành chuyện gì xảy ra vì cái gì lúc này lãnh chúa liên quân đám người kia sẽ vào lúc này phát động tập kích chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao ma thần càng nghĩ càng nghĩ hoặc cuối cùng hắn quyết định đích thân dẫn đầu đại quân đi kiểm tra một cái ma thần vừa v ặ n đi tới đại đ i ệ n bên ngoài hắn liền thấy một sóng lớn người chết sống lại hướng về chỗ của hắn xông lại nhìn xem cái này một sóng lớn người chết sống lại hướng về chính mình v à tới ma thần trong mắt hiện lên một vệ sắc ý sau đó hướng thẳng đến những n à y người chết sống lại xông tới giết song quyền của hắn nắm chặt một cỗ cường hành vô song lực lượng đông nhiên nổ bắn ra đi ra trực tiếp đánh phía những n à y người chết sống lại khen thưởng tố cáo bình luận chia sẻ chương 752, m ụ c đích chủ yếu chương 752, m ụ c đích chủ yếu đấm ra một quyền một đạo cường hành vô cùng lực lượng trực tiếp từ ma thần s o n g quyền bên trên doanh s á t đi ra đem những n à y người chết sống lại trực tiếp nghiền thành một phấn sau đó hóa thành đẩy trời cho tàn một chiêu chỉ một chiêu ma thần liền dùng chính mình cường hành vô song thực lực trực tiếp nghiền ép chết mấy trăm cái người chết sống lại thế nhưng dù vậy lại còn có vô số người chết sống lại không ngừng hướng về bên này mà đến vừa rồi một k í c h chỉ có thể nói là miễn cưỡng chỉ h o á n một cái bọn giá hỏa này bộ pháp ma thần lạnh lùng nhìn xem xung quanh đối với bên người ma tộc binh sĩ nói lên cho ta một tên cũng không để lại nghe đến ma thần lời nói những cái kêu ma tộc binh sĩ lập tức cùng kêu lên đáp là ma thần đại nhân mà ma thần thì đứng ở chính mình nguyên bản trên vị trí lạnh lùng nhìn chằm chằm xung quanh không ngừng hướng bên này vô giết tới người chết sống lại ma t h ầ n biết hiện tại tự mình ra tay vẫn là quá sớm vô số ma tộc binh sĩ bắt đầu đ i ê n cùng tấn công xung quanh những cái kia không ngừng b ọ n tới người chết sống lại thế nhưng vô luận bọn họ làm sao công kích á m trận làm sao dùng hết toàn lực vẫn như cũ chỉ có thể đem những cái kia người chết sống lại cho giết lùi một chút xíu khoảng cách mà còn theo khoảng cách không ngừng rút ngắn những n à y người chết sống lại càng ngày càng tới gần ma tộc quân doanh vị trí lúc này ưu á m thành bên trong một gian ẩn nấp gian phòng lý viện ngồi trên đế mà trước mặt hắn đứng phi vựa quân chủ tôi đi、Notion. Tô đi. Nô sân ánh mắt rơi vào lý việt trên thân lạnh nhạt nói ra hiện tại đã là dựa theo kế hoạch tiến hành làm việc kế hoạch rất thành công gần như tất cả người chết sống lại đều tại điên cuồng tấn công ma tộc mà bây giờ ma tộc quân doanh bên trong cũng là loạn làm một đoạn nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý việt nhẹ nhàng nở nụ cười nói thoạt nhìn sự tình so tưởng tượng còn tốt hơn không ít đây ân đúng vậy à tôi đi nô sân cũng cười theo sau đó nói ra bất quá hiện tại vấn đề trọng yếu nhất lại cũng không là như vậy mà là tiếp xuống tính t o n thế nào người cũng biết chiếu theo ma tộc thực、lực. những n à y người chết sống lại cũng chỉ có thể là đơn giản chế tạo ra một chút rối loạn căn bản là động đậy không được bọn hắn căn bản nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý việt trầm mặc chỉ chốc lát c h ầ m rãi mở miệng nói ra chúng ta thời gian đã không nhiều lắm nếu như không thể mau sớm giải quyết phiền thức đợi đến những cái kia người chết sống lại hủy diệt cho đến lúc đó sợ rằng liền thiệt thoái nói chuyện lý việt trầm rãi nâng lên đầu của mình nhìn về phía trước mắt cái này tôi đi nô sân như vậy tiếp xuống liền nhờ ngươi tôi đi nô sân hơi gật gật đầu nói ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng nói xong Hán、chính là chuẩn bị quay người rời đi lúc này lý việt mở miệng kêu một tiếng làm việc cẩn thận một khi cùng ma thần c h ạ mặt m đừng h a m chiến có thể chạy liền chạy nghe đến lý việt lời nói, nói tôi đi nô sân bước chân hơi dừng lại một chút sau đó chậm rãi gật đầu nói yên tâm đi ta sẽ nhớ kỹ ngươi bàn giao nói xong tôi đi nô sân chính là thần tốc rời đi tôi đi nô sân đi rồi lý việt thì là yên lặng đóng lại cặp mắt của mình l ặ n g lặng tự hỏi tiếp xuống chính mình nên làm cái gì cũng tại kỳ vọng phi phượng quân chủ tôi đi nô sân tiếp xuống hành động cử động có khả năng bình an vô sự tôi đi nô sân đi ra lý việt cửa gian phòng lúc này cửa ra vào đã có vô số mặc y phục dạ hành binh sĩ bọn họ yên lặng chờ đợi tôi đi nô sân mệnh lệnh tôi đi nô sân nhìn xem phía sau mình những binh lính này hơi nhũ mày lập tức chậm rãi nói ra lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm hiện tại nếu có người còn nguyện ý đổi ý có thể hiện tại liền rời đi ta sẽ không trách tội bất cứ người nào nghe đến tôi đi nô sân lời nói những binh lính này toàn bộ đều lắc đầu kiên định hồi đáp sẽ không chúng ta thể sống chết hiệu chung với phi p ư ợ n g quân chủ đại nhân nghe đến các binh sĩ lời nói tôi đi nô sần gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra rất tốt vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát lần này nhất định muốn ổ n ào cái long trời lỡ đất là đông đảo binh sĩ đồng thanh đáp ứng nói nghe đến bọn họ đáp án tôi đi nô sần sau đó chính là quay người hướng về nơi xa đi đến một đám người cũng là thần tốc đi theo đi lên một đám người cứ như vậy biến mất tại cảnh đêm bên trong lần này kế hoạch bọn họ là muốn đem người chết sống lại triệt để dẫn tới ma thần quân doanh bên ngoài đi đến lúc đó bọn họ liền thừa cơ giết chóc đem ma tộc có khả năng giết chết giết chết có khả năng phá chỗ xấu phá hư Mặc hoạch dù bọn họ kế r ấ trong, trong lúc nhất thời toàn bộ ma tộc quân doanh bên trong tiếng buồn bã khắp nơi một tên người chết sống lại va chạm tại ma tộc trong quân đội nháy mắt vô số máu tươi phun ra tung tóe bọn họ một mặt thế nhưng bọn họ lại không chút nào để ý tới những thứ này bọn họ tiếp tục công kích tới những cái kia xui xẻo ma tộc binh sĩ đ e m đầu của bọn hắn sọ cho x é rách xuống sau đó từng ngụm từng ngụm tan xé máu đỏ tươi chảy sôi mà ra để thân thể bọn hắn thân thể lộ ra đặc biệt giữ tợn khủng bố ma tộc các binh sĩ cũng đều bị c h ọ c giận n ộ n nhịp vung vẩy vũ khí trong tay cùng những cái kia người chết sống lại mở rộng chiến đấu tại chiến đấu đồng thời bọn họ cũng không ngừng có đồng bạn chết đi rơi xuống đất mà số người n g chết hoàn toàn không biết đau đớn không biết tử vong chỉ biết là giết cướp sinh vật chỉ biết là công kích a a a a vung bậy trường kiếm chém d ụ n g trước mắt một tên người chết sống lại một cánh tay thế nhưng ngay sau đó hắn lại có một tên khác người chết sống lại hung h ă n g đá vào trên ngực hắn nháy mắt cả người hắn liền bay ra ngoài miệng phun m h u tươi nặng nề g h mà ngã dầm trên mặt đất hắn còn muốn bỏ dậy đáng tiếc còn chưa chờ hắn có động tác gì liền lại là bị một cái người chết sống lại móng l u ố t bắt được cổ chân sau đó ra hỏa này cả người liền bị lôi qua sau đó liền bị vô số bên cạnh người chết sống lại cho cắn hảo phi vựa quân chủ tội đi nô s ầ n ở phía xa thấy cảnh này hình ảnh nội tâm mặc dù có chút lộ vẻ xúc động thế nhưng trên nét mặt lại không có bao nhiêu biểu hiện mà là đem ánh mắt tụ vào tại chính mình đồng bạn bên cạnh trên thân mở miệng đối với bọn họ nói ra tảng ra tận lực tập kích ma tộc một chút địa phương trọng yếu ví dụ như kho vũ khí kho lúa gì đó địa phương rõ chưa là theo tôi đi nô sấn lời nói truyền vào trong hai binh lính xung quanh bọn họ toàn bộ đều cùng kêu lên trả lời nói ngay sau đó liền nhộn nhịp tảng ra hướng về bốn phía địa phương t ỏ a ra tới mà bọn họ nhiệm vụ chính là đối ma tộc quân doanh tiến hành phá hư t như như không, không nghĩ tới các ngươi chơi chính là một màn này a ta nói làm sao kỳ quái như thế vì cái gì nhiều như vậy người chết sống lại lại đột nhiên tập kích ma thần tự l ầ m b ầ m nói ừ đã các ngươi muốn chơi cái kia ta liền bồi ngươi bọn họ vui vừa một chút nhìn xem người nào mới thật sự là vương giả nói xong về sau hắn liền hét lớn một tiếng các ngươi mấy cái theo ta đi là mấy tên ma tộc cường giả nghe đến ma thần mệnh lệnh lập tức trả lời nói sau đó ma thần chính là hướng về phi vợ ư n g quân chủ phương hướng thần tốc đuổi theo bởi vì ma tộc quân đội đại loạn quan hệ phi vợ ư n g quân chủ tội đi nổ sần mang người rất nhanh liền đi tới ma tộc quân doanh bên trong lúc này tội đi nô sân đi tới một chỗ tràn đầy vật tư lều v ả i trước mặt đang chuẩn bị muốn một mồi l ử a t h i ê u lại không ngờ tới hắn vừa mới muốn động thủ đống nhiên hai trăm hai mươi ba một đạo hàn mang từ trên trời giang xuống hướng về đầu của hắn chém tới t ô đi nô sân nhìn thấy mắt tình hình trước mắt không dám do dự thân thể vội vàng hướng về bên trái né tránh đi siêu ẩm chỉ thấy trên mặt đất bị vạch ra một đạo sâu sắc vết tích mà hắn trước kia đứng thẳng vị trí nhưng là lưu lại một thanh to lớn lưới đao trên lưới đao dính đầy ân máu đỏ tươi máu tươi tí tách từ trên lưới đao mà không ngừng rơi xuống d ọ t trên mặt đất bạn tung toé một đoá đoá tinh hồng hoa mai m ặ t nhìn thấy trước mắt c h à n g cảnh này tôi đi nô sần theo bản năng nhìn thoáng qua cánh tay mình có thể thấy được y phục bị mở ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo bất ngờ xuất hiện ở trên cánh tay của hắn tôi đi nô sần nhìn trước mắt vết thương nhìn không được nuốt ngụm nước miếng trong ánh mắt lộ ra một vệ thần tình hoảng sợ thật là khủng khiếp một đau tôi đi nô sần không khỏi mở miệng âm thầm nói thầm sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chỉ thấy một cái bóng đen thần tốc xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong cái bóng đen này tốc độ cực kỳ mau lẹ tại thấy rõ ràng ra hỏa này là ai về sau tôi đi nô sần đồng tử đột nhiên co rút lại đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập khó mà che giấu hoảng hốt màu sắc miệng n g ậ t ngừng muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì thân thể của hắn càng là r ừ n g run dậy không ngừng bởi vì hắn phát hiện trước mặt hắn nam nhân kia hắn không những nhận biết hơn nữa còn vô cùng quen thuộc lúc này đứng tại tôi đi nô sần trước mắt không phải người khác chính là ma thần ma thần lúc này một bộ bộ dáng lanh gốc hắn nhìn hướng tôi đi nô s ầ ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí lạnh lẽo phi vợ quân chủ không nghĩ tới chúng ta bây giờ lại gặp mặt ma thần nhìn về phía phi vợ quân chủ khoe môi n i t lên một tia âm h i ể m cười nghe đến ma thần lời nói phi vợ quân chủ trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi phi vợ quân chủ tôi đi nô sân trong lòng rất là bếp khuất làm sao chính mình mới vừa v ặ n có hành động liền bắt gặp như thế một cái s á t tinh đâu tôi đi nô sân cơi khổ nói nói một lời chân thật ma thần ta thật sự chính là không muốn cùng ngươi gặp mặt ta nghe đến phi vợ quân chủ lời nói này ma thần khoe miệng cười lạnh càng tăng lên không muốn gặp hiện tại cũng thấy ha ha ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong tối giờ cho quỷ liền có thể thủ thắng sao ngươi cũng quá coi thường ta đi tôi đi nô sân nghe vậy sắc mặt chỉ trệ hắn cũng không muốn cùng ma thần xung đột chính diện à, hắn làm như thế thuần túy là bị bức ép bất đắc dĩ a ánh mắt nhìn khắp b ố n phía phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi nô sân lúc này làm ra một cái quyết định vậy liền chạy dù sao ma thần cũng không phải hắn một cái bán thần cảnh giới có khả năng đối phó nếu như hắn tiếp tục ngừng ở lại chỗ này rất có thể liền sẽ bị ma thần xử lý nghĩ đến đây tôi đi nô sân lúc này quay người thoát đi nhìn thấy tấm này tình cảnh ma thần cũng là x ư n g sở hắn cũng không nghĩ tới phi vượng q u â n chủ thế mà lại chạy trốn dù sao dòng chống thua chiêng đi tới chính mình nơi này chuyện gì cũng còn không có làm liền bắt đầu chạy có thể một chút đều không muốn đối phương cử động bất quá trận ma thần liền khôi phục c h â n tĩnh khỏe miệng hơi bệnh ha ha muốn chạy Một, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy nói xong về sau ma thần ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình mấy cái cao thủ ma tộc nói các ngươi đuổi bắt những người khác tiểu tử này giao cho ta xử lý nghe đến ma thần lời nói mấy cái cao thủ ma tộc cung kính lên tiếng là về sau liền hướng về bốn phương tám hướng bay đi mà ma thần thì là hướng về phi vợ n g quân chủ chỗ chạy trốn phương hướng nhanh chân lưu tinh b u i theo đi lên b à ba bá, bá phi vợ n g quân chủ tốc độ cũng không tính quá chậm nhưng là cùng ma thần so ra hắn vẫn là kém quá xa chỉ trong chốc lát liền đã bị ma thần kéo gần lại khoảng cách phi vợ n g quân chủ thấy thế sắc mặt lập tức trầm xuống trong lòng kêu to không ổn hắn biết hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ và không đợi lát nữa ma thần đuổi kịp hắn về sau hắn liền sẽ bị đối phương xử lý nghĩ đến đây dưới chân hắn động tác lại lần nữa tăng nhanh tốc độ càng thêm cấp tốc đáng tiếc phi vợ quân chủ tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng ma thần tốc độ cũng là không chậm thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đầu t ạ n ảnh ngay sau đó ma thần liền xuất hiện ở phi p h ư ợ n g quân chủ bên người nâng lên một q u y ề n đập về phía phi p h ư ợ n g quân chủ lồng ngực và ảnh tôi đi nổ sân lúc này hai tay g i a o toa h bảo hộ ở chính mình chỗ ngực sau đó một tiếng vang trầm truyền vào trong t a i ma thần một q u y ề n trùng điệp đánh vào phi p h ư ợ n g quân chủ trên thân phi p h ư ợ n g quân chủ lập tức cảm giác được một cỗ khổng l ồ lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn thân thể của hắn lập tức bị đẩy lui hơn mấy trượng thân thể lắc lư hai lần suýt nữa g é ngã trên đất phi vợ quân chủ k h e miệm tràn ra từng tia từng tia bếp s á t mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều phi vợ n g quân chủ không nghĩ tới ma thần lại có như vậy kinh khủng lực công kích phi vợ n g quân chủ lao đi khỏe miệng v ế t dịch s á t mặt thay đổi để đù ám rất nhiều nhìn xem ma thần phi vợ n g quân chủ mở miệng quát ma thần ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng cũng đừng đem ta ép bằng không đến lúc đó người nào đều không có quả ngon để ăn ma thần nghe vậy cười lạnh ha ha tuốt một câu đem ta ép người nào đều không có quả ngon để ăn ngươi cái này nhân loại thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a hử ngươi nghĩ muốn thế nào ngươi cứ việc thử một chút phi vợ n g quân chủ giận nói nói nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói ma thần khoe miệng nhấc lên một tia trào phúng độ cong sau đó hắn đưa ra một ngón tay trực tiếp chỉ hướng phi vợ n g quân chủ ta nghĩ muốn thế nào ta muốn đem ngươi cho chém thành muôn mảnh chương bảy trăm năm mươi b ố cứu một mạng chương bảy trăm năm mươi b ố cứu một mạng nói xong về sau ma thần hắn liền hướng về phía trước bước ra một bước phi vợ n g quân chủ thấy cảnh này đồng tử không nhịn được hung hăng có rút lại một chút một giây sau phi vợ n g quân chủ tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước ma thần thấy cảnh này khoe miệng hiện lên một vệ k i n h miệt đủa cợt màu sắc ngón tay của hắn trong hư không h i động hai lần b ạ c h sau một khắc chỉ nghe hiu hiu hiu mấy tiếng âm thanh xé gió lên ngay sau đó mấy cái màu đen mũi tên nháy mắt xuất hiện ở ma thần trước người đem t ổ i đi n ô sần bao phủ ở bên trong nhìn thấy cái này mấy cái mũi tên phi vựa quân chủ sắc mặt lập tức đại biến hắn vội vàng bung vẩy lên tay phải của mình tại trên bàn tay của hắn xuất hiện một nắm lửa sau đó phi vựa quân chủ dùng sức b ó t lập tức một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện ở trong tay của hắn phi vựa quân chủ tôi đi nổ sần không chút do dự hướng về phía trước ném đi ra đi sau đó phi phượng quân chủ liền chạy vội ra ngoài hướng về nơi xá chạy trốn ra đi ẩm ẩm hòa cầu cùng mấy chi mũi tên lẫn nhau đụng vào nhau nổ tung ra hóa thành một đám ngọn lửa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra đem phụ cận đùi c ủ a toàn bộ tiêu hủy hóa thành một đống thang gốc mà cùng lúc đó tôi đi nô sần cũng thửa cơ hội này vọ tới t ngoài chăm thức khoảng cách bất quá rất hiển nhiên ma thần cũng không phải người ngu hắn đã sớm dự liệu được kết quả này cho nên thân thể của hắn bỗng nhiên l o i lên liền đổi tới phi p ư ợ n g quân chủ sau lưng ma thần tay phải bỗng nhiên vung múa lên theo tay phải của hắn vung ẩy một thanh cự phủ c h ố n g rông xuất hiện tại trong tay của hắn theo sát lấy ma thần trong tay cự phủ hùng hàng hướng về phi v n g quân chủ trên lưng mà đi phi v n g quân chủ cảm nhận được phía sau truyền đến cự phủ bên trên phát ra khủng bố lực lượng không dám thất lễ lập tức thi t r i ể n ra hắn tối cường đại thế công chỉ thấy trong tay hắn nắm chặt một cây trường thương xuất hiện trên tay tùy theo đón cự phủ công kích chính là mà đi hai thanh vũ khí tại trên không va chạm kịch liệt tiếng nổ liên tục không ngừng kèm theo tiếng nổ không khí bên trong truyền ra từng đợt mắt thường khả biện vận sóng vận sóng k u ế c tán ra để không khí xung quanh thay đổi đến Giang rắc. một giây sau một đạo giòn vang âm thanh truyền ra ngay sau đó một đạo tinh mịn khe hở xuất hiện ở không khí bên trong khe hở nhanh chóng lan tràn đi ra trong nháy mắt liền bao phủ đến mười mấy mét phạm vi sau đó vịt một tiếng nổ tung ra bạo tạc sinh ra sóng khí càng quét lên trên mặt đất đất cát hướng về xung quanh lan tràn phi vợ n g quân chủ cùng ma thần cả hai đều bị sóng khí thổi đến liên tục rút lui ba bốn bước sau đó hai người nhộn nhịp ổn định thân hình nhìn thấy trường hợp này ma thần khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường phi vợ quân chủ tốc độ của ngươi rất nhanh đáng tiếc ngươi gặp gỡ người lạ ta m a t h ầ n c ư ờ i lạnh nói sau đó m a t h ầ n dơ c á n h tay lên đối với trên không đ ố n g nhiên bung lên một c â khổng lồ hấp xả lực từ m a t h ầ n trong tay t r u y ề n r a không khí lập tức thay đổi đến ngu ngạo sau đó không khí liền hướng về m a t h ầ n chuyên tụ tới trong c h ư ơ n mắt thiên địa vạn v ậ t liền hướng về m a t h ầ n trong tay tụ đến tạo thành một vòng x o á y khổng lồ thấy c ả n h này phi vợ ư n g quân chủ tội đi nô sân sắc mặt đ ổ i biến hắn không nghĩ tới m a t h ầ n t h ế m à còn ôm có loại này k i n h khủng năng lực ngon tay thần tốc k ế t động ma pháp đương vân từ trong tân thể của hắn xuất phát đi ra những n à y ma pháp đương vân tại phi phượng quân chủ k h ô n g chế phía dưới thần tốc tổ hợp đến cùng một chỗ một giây sau một cái to lớn mâm tròn liền tạo thành tại trên không cái này to lớn mâm tròn khoảng t r ừ n g một tòa phong ốc lớn như vậy tản ra óng ánh quan g huy trói mắt tản ra một cỗ khủng bố đến cực điểm k h í tước ầm ầm kèm theo tiếng nổ chuyển ra mâm tròn liền hướng về ma thần chí vị trí vị trí ép ép tới điều t r ù n g tiểu kỹ c ú t n g a y cho ta ma thần lạnh lùng mở miệng nói rầm rầm theo ma thần t i ế n g nói của ra bên cạnh hắn lập tức xuất hiện vô số khói đen những cái kia khói đen không ngừng lan lộn tạo thành một tấm to lớn lưới、đen. thần t ó c hướng về kia viên to lớn mâm tròn b ắ t tới trong nháy mắt liền đem thôn phệ tại trong đó và ảnh to lớn lưới đen nháy mắt t r ộ p vào mâm tròn bên trên đem nó bọc lại tại trong đó g i a n g giác. theo s á t lấy một đạo giòn vang âm thanh tại mâm tròn bên trên vang lên mâm tròn mặt ngoài phủ văn bắt đầu giãn nước cuối cùng toàn bộ mâm tròn vỡ vụn ra hóa thành đầy trời đá vụn hướng về trên mặt đất rơi xuống hồng hộp hồng hộp hồng hộp ngay sau đó tôi đi nô sần không ngừng thở hồn hệ khí thô trên trán không ngừng d i ễ ra to như hạt đầu mồ hôi thấy cảnh này tôi đi nô sần khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở hắn biết lần này hắn là nhất định phải thua bởi vì hắn đã sử dụng toàn lực đáng tiếc ma thần thực lực s o hắn lợi hại quá nhiều hắn căn bản liền không có chút nào ngăn cản năng lực chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi vào t u y ệ t cảnh bên trong liên t ạ i hắn chuẩn bị từ bỏ chống lại nhận mệnh chờ đợi tử vong p h ủ xuống thời điểm một cái tay đột ngột đưa ra ngoài bắt lại hắn sau đó lôi kéo h ắ n g ta chuyện tốt ma thần nhìn xem giữ chặt cánh tay của mình bóng người chân mày cao lại ánh mắt băng lánh nhìn qua đối phương mà đồng dạng tôi đi nô sân cũng là kinh ngạc nhìn người trước mắt là ngươi tôi đi nô sân thấy rõ ràng đối phương về sau trong lòng lập tức lỏng một khẩu khí nguyên lai cứu chính mình người vậy mà là s á t thần lãnh chúa william j o l e p h sao ngươi lại tới đây s á t thần lãnh chúa tôi đi nô sân nhìn xem william j o l e p h hỏi ta là t r i ệ u thần hy lĩnh chủ phân p h ó mà đến hắn lo lắng ngươi sẽ gặp phải ma thần cho nên gọi ta tới tiếp ứng ngươi william j o l e p h lạnh nhạt hồi đáp a nguyên lai là dạng này a ta còn tưởng rằng ngươi là ma tộc được bạn tôi đi nô sân nhìn thấy w i liam l j o lét trong lòng lập tức l ỏ n g một khẩu khí nếu quả thật chính là người của ma tộc vậy hắn liền thẳm rồi w i liam l j o lét nhẹ gật đầu được rồi hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm mà là nhìn xem làm sao đối phó ma thần giá hỏa này mới được tôi đi nô sân nghe đến w i liam l j o lét lời nói không khỏi cười khổ một tiếng chật nhìn xem w i liam l j o lét nói sát thần lanh chúa ngươi vẫn là đi mau đi lấy hai người chúng ta là không thể nào chiến thắng ma thần ngươi đi ít nhất còn có thể sống một cái ngươi câu nói này tựa hồ nói đến có chút không đúng a ngươi thực lực rõ ràng muốn lợi hại hơn ta muốn đi cũng là ngươi đi dù sao ngươi chạy mới là nhanh nhất, nhất. w i l l i am dô lẹ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái lời nói mang theo sự trâm trọng nói nghe vậy tôi đi nô sân lập tức im lặng bên trên chương 755, hai chọi một chương 755, hai chọi một s ắ t thần lãnh chúa đây là một tràng ác chiến ta không hy vọng ngươi tham gia ngươi đi mau không cần q u ó ta tôi đi nô sân nhìn xem w i l l i am dô lẹ dồn dập mở miệng nói hắn cũng không muốn liên lụy người khác lại không đi hai chúng ta đều đi không được tôi đi nô sân tiếp tục thúc giục nói nghe đến tôi đi nô sân lời nói về sau w i l l i am rỗ lẹn hơi s ư ơ n g sở chật khoe miệng hơi phát h ỏ a lên một bệnh tả ác độ có ống tất nhiên d ằ n g này vậy ta liền càng phải lưu lại mà vào giờ phút này ma thần sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi khoe miệng của hắn hơi d ư n g lên nhìn trước mắt hai người cười lạnh một tiếng nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao trên thế giới này có thể không có chuyện dễ dàng như vậy nói xong ma thần hai tay thần tốc kết ra dấu tay ma thần không khí bên người bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh s i ề n g xích đầu này s i ề n g xích khoảng chừng cỡ thùng nước tản ra một cỗ khủng bố đến cực điểm k ỳ tước đầu này sợi xích màu đen vừa v ẫ n xuất hiện lập tức không khí xung quanh đều vặn mẹo lên phản thất bị xé mở mở rộng dạng xiu s i u s i u s i u s i u s i u sợi xích màu đen không ngừng hướng về phía trước lan tràn ra trong nháy mắt liền đi tới tôi đi nô sân cùng uy l i am rô len trước mặt、Bạch. xuyên đô xuyên sợi xích màu đen trong không khí phá toái hư không phát ra một trận trói hai âm thanh để người không nhịn được cảm giác được một trận d ù n mình thấy cảnh này w i l l i am dỗ l e cùng tổ đi nổ sần hai người đều là thần sắc hoàng hốt đ ộ i vàng hướng hai bên trốn tránh thế nhưng liền tại bọn hắn thân hình còn chưa di động thời điểm một đầu lại một đầu xiềng xích màu đen từ phương hướng khác nhau đánh tới chạy thẳng tới hai người bọn họ bao phủ tới hiu hiu h ư u trong trước mắt từng đầu xiềng xích màu đen liền quấn q u a n h ở hai người bọn họ trên thân đem bọn họ vững vàng trói chặt lại cái gì thấy thế, thế w i l l i am dỗ l e cùng tổ đi nổ sần hai người không nhịn được kinh hô lên hai người bọn họ không nghĩ tới chính mình đường đường bán thần cảnh giới cơn giả thế mà bị đối phương dễ dàng liền c h ế phục ha ha tôi đi nô sân còn có w i l l i am dẫu lẹ các ngươi vẫn là ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi ta cam đoan sẽ không thụ thương ma thần nhìn xem w i l l i am dẫu lẹ cùng tôi đi nô sân cười lạnh nói hừ nà mơ m ta tình nguyện tự bạo cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng w i l l i am dẫu lẹ hư lạnh một tiếng ngón tay thần tốc k ế t động p h á c q u y ế t trên thân đột nhiên bạo phát ra một đoàn cực nóng hòa diễm đem xung quanh xiềng xích màu đen tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn hóa thành cho tàn biến mất trong không khí thấy cảnh này ma thần đồng tử không nhịn được kịch liệt co rút lại nhìn hướng w i l l i a m dỗ lẹ ánh mắt thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên cái này w i l l i a m dỗ lẹ vậy mà nắm giữ hỏa hệ ma pháp mà còn xem ra w i l l i a m dỗ lẹ nắm giữ hỏa hệ ma pháp còn vô cùng cao thâm uy lực vô cùng to lớn tuyệt đối không phải bình thường bản thần cường giả có khả năng nắm giữ ha ha ngươi là người thứ nhất có khả năng ở trước mặt ta chạy trốn đồng thời còn có thể bình yên vô sự nhân loại ma thần nhìn xem w i l l i a m dỗ lẹ m ặ tâm chầm sắt nói nghe đến ma thần lời nói uy lyam dẫu lẽ nhưng là lắc đầu ngươi sai ta cũng không phải một cái duy nhất có ý tứ gì m a t h ầ n không hiểu nhìn xem w i l l i am dẫu lẽ hỏi w i l l i am dẫu lẽ trên t tay khéo động hỏa diễm n g á y mắt cũng bao trùm tại phi phượng quân chủ trên thân xích sắt phía trên đem xích sắt tất cả đều đốt cháy thành cho m a t h ầ n ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy w i l l i am dẫu lẽ nhìn xem m a t h ầ n cười lạnh nói nói chuyện hắn ánh mắt thì là nhìn về phía đứng tại bên người mình tôi đi no s ầ n m a t h ầ n thực lực thật không đơn giản vì lý am dẫu lẽ nhìn xem tôi đi nô sần thấp giọng nhắc nhở tả hữu vây công tận lực cho những người khác chỉ hoãn thời gian、Út. nghe đến w i l l i am dô lẹt lời nói về sau tôi đi nô sần khoe miệng hơi co quắc mấy lần sau đó liền gật đầu một cái đáp ứng ha ha ha ha, ha. hai h a người các ngươi còn muốn chạy hôm nay liền xem như c h ắ p cánh cũng khó chạy thoát ma thần nhìn xem w i l l i am dô lẹt cùng tôi đi nô sần phách l ố i cùng vọng cười to nói w i l l i am dô lẹt nghe đến ma thần lời nói về sau cũng không để ý tới đối phương mà là giơ bàn tay lên một đạo nóng bỏng vô cùng h o ặ cầu đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn sau đó hướng về ma thần vị trí vị trí hung hăng đập tới tự tìm cái chết nhìn thấy w i liam l dô lẹt đối với mình ném ra tới hỏa cầu ma thần đôi mắt bên trong không nhịn được hiện ra một vệ tức giận màu sắc sau đó trong miệng của hắn phát ra quát to một tiếng một thanh t r ư ờ n g thương màu đen nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó màu đen thương mang phóng lên tận trời hướng về w i liam l dô lẹt trô ném tới viên kia hỏa cầu hung hăng đụng đánh tới ẩm ẩm hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng đụng vào nhau nháy mắt thiên băng địa liệt đồng dạng tiếng nổ lớn bỗng nhiên ở giữa không trung vang bọc lên còn giống như sấm rễn đinh h a i n h ấ c ó c kèm theo một tiếng vang thật lớn w i l l i am j o l e chỗ thả ra hỏa cầu nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành đ ầ y trời mảy mỡ bắn tán loạn ra bốn phía ra nhìn xem chính mình chỗ thi triển ra công kích thế mà bị đối phương dễ dàng cả lại cái này để w i l l i am j o l e e không nhịn được biến sắc hắn không nghĩ tới ma thần thực lực thế mà cường h á n như thế vậy mà một chiêu liền đem chính mình thả ra công kích chống đỡ cả lại cái này để w i l l i am j o l e e sắc mặt thay đổi đến dị thường k ó xử ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn a nhìn xem uy ly am dô lẽ ma thần lạnh cười nói ra bất quá chỉ dựa vào ngươi cái này một chút thực lực còn còn lâu mới là đối thủ của ta ma thần tiếng nói vừa ra thân hình thoát một cái liền nháy mắt hướng về w i l l i am dô len giết tới ma thần tốc độ cực nhanh trong nháy mắt ma thần công kích liền đã đi tới w i l l i am dô len trước mặt thấy thế, thế w i l l i am dô len không dám thất lễ mà cái này ba chấm bảy một khắc phi vựa quân chủ tôi đi nổ sần cũng đã ngăn tạ i w i l l i am dô len trước mặt b à ảnh chỉ thấy tôi đi nổ sần v u n g vẩy đại đao cùng ma thần công kích đánh vào cùng một chỗ Ken. hai kiện vũ khí đụng vào nhau phát ra kim loại giao minh âm thanh tia lửa tung tóe phốc phốc đúng vào lúc này w i l l i a m dô lệ nhưng là đột nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi cả người rút lui mấy bước sắc mặt có vẻ hơi trắng xám h i ệ n nhiên hắn cũng nhận nội thương mà còn nội tạng tựa hồ cũng nhận trình độ nhất định tương h tích w i l l i a m dô lệ mặc dù nắm giữ siêu việt bình thường bán thần t ầ n g thứ sức chiến đấu nhưng hắn đối thủ trung vi là ma thần giờ k h ắ c này w i l l i a m dô lệ xung quanh cơ thể hiện ra vô số ma pháp trận ma pháp trận hướng ngay ma thần vị trí vị trí chương 756, không địch lại chương 756, không địch lại đi w i l l i am dội lại nâng lên chính mình tay lập tức vô số ma p h á p hỏa diễm từ ma p h á p trận bên trong bay ra ngoài ngắm chuẩn lấy ma thần bao phủ tới ma p h á p hỏa diễm vi phi, phi giống như lưu tinh hướng về ma thần gào t h é t mà đi tốc độ nhanh bất khả tư nghị thậm chí liền không khí đều bị xé rách ra tới nhìn thấy w i l l i am dội lại thả ra công kích ma thần trên mặt lập tức lộ ra khinh t h ư ờ n g màu sắc điều trùng tiểu kỹ nói xong về sau tay cầm chứng t ư ơ n g một trận thần tốc xoay tròn n g á y mắt liền tại thân thể của hắn bốn phía tạo thành một cái to lớn b ò n g phòng hộ đem tất cả công kích toàn bộ đều cho chặn lại xuống một giây sau tất cả lao vùng bụt tới ma p h á p hỏa diễm liền toàn bộ đều bị lồng phòng ngự cho hấp thu thôn vệ hết thử điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn ngăn trở lại ta sao ma thần hư lạnh một tiếng tiếp tục vung vẩy trường thương trong tay t hướng về w i l l i am dỗ lẽ hung hăng đâm tới ma thần đâm ra một thương mũi thương lóe ra hao quang lộc lây trói mắt tựa như chấp giật âm thanh xé gió triệt không ngừng trực tiếp đem hư không xuyên thủng mơ tưởng đ ư ợ c cảm giác được uy ly am dẫu len s ắ p không chịu nổi ma thần công kích phi phượng quân chủ mười hai trên mặt lập tức lộ ra sốt u ruột vẻ mặt lo lắng sau đó cánh tay của hắn vũ n g ẩ y lập tức vô số băng truy cùng với thủy tiễn liền từ trên bầu trời rơi rụng xuống h u n g h ă n g hướng về ma thần đầu tập đánh tới nhìn thấy phi phượng quân chủ bay ra ngoài vô số thủy tiễn ma thần đôi mắt bên trong lập tức hiện ra khinh thường n g ẫ u sắc điều trùng tiểu kỹ không đang sợ cho ta phá ma thần hai mắt bên trong nổ bắn ra một đạo lăng lệ sắc cơ sau đó cổ tay r u lên trường thương lại lần nữa vũ ngậy từng đạo quang mang đen kịt lấp lánh mà ra trong hăng lúc nhất g về a dưới n thời ma thần thả ra vô số màu đen quang nhận đem phi phượng quân chủ bay ra ngoài tất cả thủy tiễn toàn bộ đều đánh tan sau đó màu đen quang nhận mang theo hủy diệt khí tước hướng thẳng đến uy ly am dẫu lẽ xung phong liều chết tới thấy cảnh này uy ly am dẫu lẽ con mắt không nhịn được chừng tròn vo sắc mặt lập tức liền thay đổi đến dị thường khó coi nhìn xem đối diện đánh thẳng tới màu đen công nhận w i l l i am d ỗ lẹ trên t tay thần tốc biến hóa ra một cái kỳ quái ấn kết sau đó liền thấy vô số ma văn lóe ra t i a sáng sau đó ma văn bên trong truyền ra ngoài một cỗ mánh liệt ba đậu ma pháp ma đạp pháo w i l l i am d ỗ lẹ t cắn răng nghiến lợi h ô nói chuyện đồng thời w i l l i am d ỗ lẹ t ngón tay cũng tại trên ma pháp trận không ngừng nhảy lên sau đó chỉ thấy w i l l i am d ỗ lẹ trên t tay ma pháp trận tản ra ánh sáng chói mắt ngay sau đó một cái đường kính n ước chừng chừng năm mét mâm tròn liền lơ l ư n g tại uy ly am dô lẹ phía trên sau đó uy l i am dỗ lẹt đua tay bắt lại ma hạch ông liền tạ i uy l i am dỗ lẹt đem ma hạch cho bóp nát một s á t na ma đạo pháo lập tức liền thả ra chói mắt hồng quang siêu hồng quang hiện lên một đoàn chói mắt năng lượng liền từ ma đạo pháo bên trong bắn ra h u n g hăng bắn về phía ma thần hướng về chính mình mà đến màu đen q u a nhận n lập tức cả hai liền đụng vào nhau từng đoàn từng đoàn nóng bỏng sóng khí từ cả hai va chạm địa phương khuyết tán ra đến tất cả mọi người nhịn không được những mày cảm giác được một cỗ cực nóng nhiệt độ từ trong không khí tràn ngập ra để người cảm thấy hết sức khó chịu phảng phất có một cái hỏa lâu ngay tại đốt cháy bọn họ đục thân đ ồ n g đạn và ảnh sau đó kèm theo một đạo n ộ t ngạt tiếng va chạm vang lên lên w i l l i am dô lẹt trong tay ma pháp trận lập tức liền vỡ ra biến mất vô ảnh vô tung ma pháp trận bạo liệt w i l l i am dô lẹt trên tay viên kia ma hạch lập tức cũng bạo liệt ra biến thành một đống một phấn bay là t ả tại giữa hư không nhìn thấy w i l l i am dô lẹt trên tay ma hạch vỡ ra ma thần khỏe miệng lập tức liền hiện ra một k i a l ệ n h leo đ ủ c ư ờ i sau đó liền thấy ma thần thân thể chấn động mạnh một cái vô số hát cá m nguyên tố điên c u ồ n g hội tụ đến trường thương trong tay của hắn bên trên một giây sau trường thương bên trên hát cá m nguyên tố toàn bộ đều bị ngưng tụ tới đầu n ú i thương một cái to lớn vô cùng trường thương liền hiện lên đi ra chiều dài cao tới mấy chục mét t h ẳ n g c ấ p lưu lại tại ma thần trên c h á n phát ra khủng bố huy á c để xung quanh mọi người đều run run y đi chết đi cho ta ma thần quát lạnh một tiếng trường thương trong tay liền hung h ă n g đâm đi xuống lập tức trong không khí bạo phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đ o ằ n sau đó liền thấy một đạo to lớn màu đen c ủ sáng phóng lên tận trời hướng về phi vợ n g quân chủ bay nào mà đi chết tiệt làm sao bây giờ nhìn thấy ma thần hướng về chính mình bay nào mà đến phi vợ n g quân chủ trên mặt lập tức liền hiện ra kinh hoàng biểu lộ mặc kệ l i ề u mạng chúng ta nhất định phải ngăn lại phi vợ n g quân chủ nghiến răng nghĩ lợi bàn tay dùng sức hướng xuống đất hung hăng vỗ một cái lập tức trên mặt đất bùn đất p h ẳ n g phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng n ộ n nhịp dương dương hướng về trên không bay lên một khối lại một khối đá lớn tạo thành một cái lớn như vậy tấm t h u n ngăn tại chính mình cùng ý lý am dỗ lẹp bên cạnh ừ ma thần k h ỏ miệng hơi c có o p trong mắt chỗ sâu lóe lên một tia khinh miệt màu sắc không chịu nổi một k í c h hai trăm hai mươi ba cho ta phá ma thần lời nói vừa vặn rơi xuống liền nghe đến phốc phốc phốc phốc mấy tiếng tiếng nổ đùng đ o n g băng lên mấy khối đá lớn trực tiếp liền bị màu đ è n cổ sáng cho oanh bạo hóa thành một đống b ộ t phân biến mất vô ảnh vô t u n g không có lưu lại bất cứ dấu vết gì thấy cảnh này phi phượng quân chủ khắp khuôn mặt là rung động biểu lộ mặc dù biết trong tay mình đá lớn là không cách nào chống cự được ma thần thế công thế nhưng chân chính nhìn thấy ma thần thế công như thế hung hãn thời điểm phi p ư ợ n g quân chủ vẫn là bị giật này mình mắt thấy giờ khắc này to lớn phiến đá s ắ p không kiên trì được nữa s á t thần lãnh chúa w i liam l d ẫ lẹ cũng tại giờ khắc này thần tốc xuất thủ t h à n h s á t thần lãnh chúa w i liam l d ẫ lẹ bàn tay trùng điệp đập trên mặt đất lập tức trên mặt đất lập tức liền thoát ra từng đạo khe hở sau đó vô số dây leo n ộ t nhịp từ dưới mặt đất x u n g ra hướng về ma thần quấn quanh mà đi ma thần chỉ cảm thấy chân của mình chân bị cái gì đông x ì ra lôi kéo theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó liền thấy từng đầu dây leo ngay tại hắn đi đứng phía dưới tàn phá b ừ bãi muốn đem hắn kéo vào trong lòng đất đem hắn cho vây khốn. Giống thấy cảnh này ma thần phát ra phẫn nộ gào thét hắn bung vẩy trưởng t h ư ơ n g trong tay hung hăng quét sạch mấy lần sau đó liền nhìn thấy những cái tia dây leo toàn bộ đều v ỡ ra chương bảy trăm năm mươi bảy sát thần lãnh chúa thụ thương chương bảy trăm năm mươi bảy sát thần lãnh chúa thụ thương mà lúc này phi phượng quân chủ tổ đi dô lẹ tại cái này một khắc thân hình k h ẽ động cuối cùng là tránh thoát ma thần công kích siêu không đợi sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹ đứng bước góc chân phi phượng quân chủ tổ đi nô sấn liền hướng về hắn lao đến thừa dịp hiện tại đi không thể lại tiếp tục dông g i i nghe đến phi v n g quân chủ tôi đi nô sân lời nói sát thần l ã n h chúa w i liam l dô lẹ cũng không do dự trực tiếp gật đầu một cái đáp ứng một tiếng sau đó hai người liền hướng về bên ngoài và tới l i ê n tại phi v n g quân chủ cùng sát thần l ã n h chúa w i liam l dô lẹ vừa v ậ n lao ra trong nháy mắt đó liền thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước người mình ngăn cản đường đi của mình sắc cái bóng đen này chính là ma thần nhìn thấy ma thần ngăn tại trước người chính mình phi v n g quân chủ tôi đi nô sân sắc mặt lập tức liền khó coi trên mặt tràn đầy không vui cùng phẫn nộ thần ma thần ngươi đến tội cùng muốn làm gì phi phượng quân chủ tôi đi nô sân mắt lộ ra h u n g qua nhìn g n chằm chằm ma thần n g ự a khí vô cùng băng lánh mà hỏi ha ha nghe đến phi phượng quân chủ tôi đi nô sân lời nói ma thần trên mặt lập tức liền hiện ra một vệch nhàn nhạt nghĩa mai thần sắc ta muốn làm gì ta muốn làm gì trong lòng ngươi không rõ ràng làm sao ta nói qua hôm nay là tử kỷ của ngươi ma thần âm lạnh âm thanh mỗi chữ mỗi câu đối với phi phượng quân chủ tôi đi nô sân nói nghe đến ma thần lời nói phi phượng quân chủ tôi đi nô sân cũng không cam chịu yếu thế chừng ma thần gầm thét một tiếng muốn giết ta không có cửa đâu nghe đến phi v n g quân chủ tôi đi nô sân lời nói ma thần hừ lạnh một tiếng ánh mắt bên trong lóe ra rét lạnh lãnh quang siêu sau một khắc ma thần liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở phi v n g quân chủ tôi đi nô sân sau lưng ma thần hai tay nắm trường thường h u n g hăng hướng về phi v n g quân chủ tôi đi nô sân đập tới nhìn xem ma thần thế công phi v n g quân chủ tôi đi nô sân không có làm bất kỳ do dự trực tiếp quay người vung vệ trường kiếm trong tay của mình nên đón tiếp lấy frang sau một khắc trường kiếm cùng trường thương gặp nhau lập tức liền bắn tung tóe ra vô số tia lửa sau đó liền thấy ma thần trưởng thường trong tay lấy một loại thế tội khô là hụ n g á y mắt liền đem phi v n g quân chủ tôi đi n ô sân trường kiếm trong tay cho n n h ệ bay ra ngoài đồng thời hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn ầm ầm phi v n g quân chủ tôi đi n ô sân thân thể lập tức liền như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài t r u n g điệp ngã dầm trên mặt đất tại trên mặt đất xẹt qua một đường vòng cung cuối cùng mới ngừng lại được một ngụm máu tươi từ miệng hắn bên trong phun ra ngoài phốc phốc phốc phốc, phốc. ngay sau đó liền thấy phi vựa quân chủ tôi đi nô sân liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi mỗi một ngụm máu tươi phun ra ngoài đều sẽ nhuộm đỏ một mảnh nhỏ thổ địa phi v n g quân chủ không có sao chứ s ắ t thần l ã n h chúa w i liam l dô lẹt nhìn thấy phi v n g quân chủ tôi đi nô sân thổ huyết sắc mặt đại biến hô lớn một tiếng sau đó liền hướng về phi v n g quân chủ tôi đi nô sân phương hướng chạy tới bất quá liền tại hắn cách phi v n g quân chủ tôi đi nô sân còn cách một đoạn thời điểm liền thấy ma thần cổ tay xoay chuyển trường thương trong tay lập tức liền tách ra một đạo hóng anh trói mắt từ mang bá sau một khắc trường thương trực tiếp liền biến thành ba cái hướng về w i l l i am dô lẹ đầu cùng cái cổ hung hăng tập tới chết tiệt chết tiệt h ú n đản nhìn thấy ma thần đột nhiên làm loạn s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹ sắc mặt lập tức liền thay đổi vội vàng r ơ lên vũ khí trong tay tiến hành đón đỡ bất quá ma thần lần này đánh lén thực sự là quá nhanh hắn căn bản là không kịp phản ứng Phúc, phúc. lập tức chỉ nghe được hai tiếng trầm đục chuyển ra hai đạo c h ó i hai máu tươi phun đi ra sắt thần lanh chúa uy ly am dô lẹ cánh tay trực tiếp bị ma thần trường thương cho đâm xuyên máu tươi bột p í a nhuộn đỏ y phục trên người hắn nhìn thấy dạng này một màn phi vợ quân chủ tôi đi nộ sần cũng là nhịn không được thầm k ê u một tiếng hỏng bét h ừ mà lúc này đây ma thần hừ lạnh một tiếng cổ tay bỗng nhiên hất lên sau một khắc hai cái trường thương trực tiếp liền từ không trung rơi vào trên mặt đất nhìn thấy cái này hai cái trường thương rơi xuống đất sắt thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt liền vội vàng đem trên người mình vết thương dùng sức để ép cầm máu bất quá hắn càng là muốn đem vết thương máu n g ừ n g lại lại phát hiện chính mình c h ả y ra máu tươi thì càng nhiều làm sao cũng ngăn không được chết tiện nhìn xem trên người mình chạy ra đến máu tươi sắt thần lanh chúa uy ly am dô l ẹ t cắn răng nghiến lời nói sát thần l ã n h chúa ngươi nghỉ ngơi trước đi tiếp xuống dao cho ta xử lý liền tốt lúc này phi vợ quân chủ tôi đi nô sân vội vàng đi lên phía trước đưa tay vô vô sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô l ẹ t bà bay an ủi nói ân chính ngươi cẩn thận sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô l ẹ t nhẹ gật đầu nói nghe đến sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô l ẹ t lời nói phi vợ quân chủ tôi đi nô sân lại lần nữa nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía ma thần nhìn thấy phi vợ quân chủ tôi đi nô sân xoay đầu lại ma thần không nhịn được hơi s ư n g sở lập tức trên mặt liền lộ ra một tia c ư ờ i lạnh phi vợ quân chủ người muốn thế nào là chuẩn bị đầu hàng sao ma thần c ư ờ i hỏi nghe đến ma thần lời nói phi vợ quân chủ tổ đi nổ sần không có trả lời mà là tay giơ lên hướng về ma thần nắm vào trong hư không một cái chỉ thấy được giữa không trung bên trong lập tức hiện ra vô số ma pháp trận đi ra tùy theo từng thanh từng thanh vũ khí sắc bén từ ma pháp trận bên trong xuất hiện sau đó hướng về ma thần phương hướng bán tới s i u s i u s i u s i u hiu, hiu hiu hiu kèm theo từng tiếng âm thanh xé gió lên những ma pháp tia t r ự kiếm nộn nhịp hướng về ma thần lao vùn đổ tới cảm thụ được bốn phía đánh tới những cái kia vô cùng sắc bén trường kiếm ma thần trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười xá lạ bất quá làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là liền tại những ma pháp kia trường kiếm lập tức sẽ bắn tới ma thần bên người thời điểm ma thần bỗng nhiên mở ra hai chân của mình bỗng nhiên đạp lên mặt đất toàn bộ thân hình lập tức liền hướng cao tốc hướng về nơi xa lao đi chợ bá bá bá liền tại ma thần thân hình di động một khắc này phi vựa quân chủ tổ đi nổ sần trong tay những cái kia trường kiếm cũng đi theo thật nhanh đuổi theo bất quá ma thần tốc độ cũng thật rất nhanh trong trước mắt liền chạy ra thật xa một khoảng cách những cái tia trường kiếm căn bản là không đuổi theo kịp ma thần rất nhanh liền toàn bộ bị bỏ lại đằng sau thử phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi nô s ầ n ngươi cũng đừng tốn sức ngươi căn bản là đuổi không kịp ta ma thần cười lạnh nhìn xem phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi nô s ầ n nói nghe đến ma thần lời nói phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi nô s ầ n cũng không có sinh khí mà là hư nhẹ một tiếng chương bảy trăm năm mươi tám liên tiếp chiến bại chương bảy trăm năm mươi tám liên tiếp chiến bại hiu hiu hiu sau một khắc liền thấy phi vợ quân chủ tôi đi n ô sân lại lần nữa giơ tay phải lên hướng về bốn phía trên không chỉ một cái lập tức không gian bốn phía phảng phất biến thành nước gợn sóng kịch liệt bắt đầu v ặ n g mẹo ba ba ba ba ba theo phi vựa quân chủ t ô đi n ô sân điều khiển những cái k i a v ặ n mẹo trong không gian lập tức liền hiện ra vô số trường kiếm nhìn thấy những này ma pháp trường thương thời điểm ma thần sắc mặt lập tức trầm xuống chết tiệt những vật này thế mà cũng có thể sử dụng không gian ma pháp cái này sao có thể ma thần t r ừ n g lớn hai mắt đầy mặt k i ế p sợ nhìn xem phi vựa quân chủ t ô đi nổ sân hắn bạn lần không ngờ phi vựa quân chủ t ô đi nô sân vậy mà lại nắm giữ bực này cường đại con bài chưa lật ha ha ha ha những bật này đối phó những người khác có lẽ có chút khó khăn thế nhưng muốn đối phó ta cũng không phải như thế dễ dàng ma thần cười lớn một tiếng sau đó huy động t r ư ờ n g thương trong tay đông nhiên hướng về bốn phía quét sạch một vòng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm theo từng tiếng rung trời tiếng nổ vang lên vô số ma pháp trường kiếm trực tiếp liền bị ma thần cho quét bay ra ngoài rơi vào trên mặt đất nhìn thấy ma thần cho quét bay ra ngoài phi vựa quân chủ t ô đi nô sân sắc mặt phát lệnh lại lần nữa giơ tay lên hướng về phía nửa hai trăm bốn mươi giữa không trung ma pháp trận đánh ra mấy đạo chỉ lệnh sau đó liền thấy giữa không trung bên trong những cái kia ma pháp trận tựa như là vật sống đồng dạng cấp tốc xoay tròn s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u theo từng đạo tia sáng lập lụe vô số trường kiếm tựa như là như hạt mưa hướng về ma thần phương hướng công kích mà đi nhìn thấy những n à y ma pháp trường kiếm phô thiên cái địa đồng dạng hướng về chính mình đánh tới ma thần lập tức liền giật nảy mình một giây sau ma thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ t i ế u nhu nhu bù bù theo vô số đạo kim loại ma sát âm thanh văng lên từng đạo kim loại trưởng tiện g á n chặt lấy ma thần vừa rồi đứng thẳng vị trí b ạ c h qua ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn cái kia một vùng không gian lập tức liền bị nổ vỡ nát mà còn còn có vô số đá vụn từ bốn phía quần quần đập tới đắc thủ sao phi vựa quân chủ tôi đi nô sần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia một đoàn không gian mảnh vỡ nhìn xem thấp giọng hỏi ha ha ha ngựa bùng để ngươi thất vọng l i ê n tại phi vựa quân chủ tôi đi nô sần tiếng nói vừa ra nháy mắt ma thần âm thanh liền đột nột từ cái kia một vùng không gian bên trong vang lên tùy theo ma thần thân ảnh lập tức xuất hiện tại trong giữa không t r u n g chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới phi phượng quân chủ tổ đi nô sần nhìn thấy ma thần xuất hiện phi phượng quân chủ tổ đi nô sần cũng không lộ ra quá mức kinh ngạc mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn không tiếp tục nói cái gì chỉ lá tay giơ lên lại lần nữa làm ra một cái chỉ lệ n h thấy được đối phương còn muốn có động tác khác ma thần trực tiếp trước một bước độc thủ mơ tưởng đạt được tiếng nói vừa ra ma thần trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về giữa không trung đâm đi ra sau một khắc t nỗ g khủng năng lượng đạo đỏ kinh liền màu ma từ sần phương hướng hung hăng đánh tới nhìn thấy cái kia năng lượng màu đỏ ngưng tụ ra cự hình trường thường phi vợ quân chủ tôi đi nỗ sần sắc mặt hơi đổi không dám thất lễ hai tay phi t ố c kết ấn một cái ma pháp trận nháy mắt liền bị hắn phát huy ra cùng lúc đó phi vợ quân chủ tôi đi n ô sần hai mắt bên trong cũng hiện ra một vệ tinh mang trong tay phát quyết cũng biến thành c á n g phức tạp từng cái phức tạp về não phù văn không ngừng ở trong tay của hắn hiện lên ông hấp hấp oong long hấp hấp liền tại ma thần phóng thích ra cái kia cự hình t r ư ờ n g thương năng lượng sắp rơi vào phi phượng quân chủ t ộ đi n ô sần trên thân thời điểm phi phượng quân chủ t ộ đi n ô sần hai tay kết thành phức tạp về não động tắc tay sau đó trong miệng nói l ầ m b ầ m ngay sau đó một cố c u ầ n bạo vô s o n g lực lượng nháy mắt từ phi phượng quân chủ t ộ đi n ô sần thân thể bên trong p h u n ra ngoài hóa thành một đầu hắt long đột nhiên bọn tới trôi này cự hình trưởng thương năng lượng ẩm ẩm ẩm ẩ cả hai gặp nhau lập tức liền phát ra liên tiếp nổ vang dung trời kèm theo nổ vang dung trời văn g vọng phi vợ ư n g quân chủ t ổ đi nổ sần thả ra h ắ c long lập tức liền bị đánh tan hóa thành vô số khối vụ giải rác tại bùi phía nhìn thấy phi vợ ư n g quân chủ t ổ đi nổ sần thả ra h ắ c long cứ như vậy bị đánh tan về sau ma thần khoe miệng lập tức phát h ỏ a ra một vệ khinh thường đường vòng cung thư l ệ n h một nói nói đ i ê u trùng tiểu kỹ mà thôi cũng xứng lấy ra bêu xấu quả thực chính là mất hết các ngươi lãnh chúa liên quân mặt núi đi chết đi nói xong ma thần hai tay run lên liền đem trong tay ma pháp trưởng thương đống nhiên hướng về phía dưới phi phượng quân chủ tội đi nô sần đem tới phi phượng quân chủ tội đi nô sần sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng huy động tay phải một cái to lớn hỏa cầu c h ố n g rông xuất hiện hung hăng hướng về cái k i a hướng về chính mình bắn g i ế t mà đến ma pháp trưởng thương đón đầu đập tới nhìn thấy phi phượng quân chủ tội đi nô sần thế mà còn có sức phản kháng ma thần không khỏi lộ ra một k i a nụ cười dễu cận sau đó lại lần huy động trưởng thương trong tay lại lần nữa hướng về cái tia lớn đại hỏa cầu hung hăng đem tới và anh một trận tiếng nổ kinh thiên động địa ở giữa không trung đột nhiên vang lên liền thấy viên kia hỏa diễm c ử cầu cùng ma pháp trường thương ầm vang đụng vào nhau lại lần nữa b ộ c phát ra từng đợt nổ vang r u n g trời ngay sau đó viên kia hỏa cầu tựa như là pháo hoa đồng dạng đột nhiên nở rộ ra lập tức nổ tung thành vô số mảnh mỡ tan biến tại giữa hư không theo sát lấy viên kia hỏa cầu bạo liệt sinh ra uy lực cũng là mười phần của bố trực tiếp liền đem phi phượng quân chủ t ổ đi nổ s ầ n cho manh bay ra ngoài và n h một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh liền thấy cái kia phi phượng quân chủ t ô đi nổ sẩn cả người đều ngã trên mặt đất phốc phốc một ngụt máu tươi từ cái tia ê phi phượng quân chủ tổ đi nổ s ầ n trong miệng phun ra thoạt nhìn thương thế có chút nghiêm trọng thấy cảnh này ma thần không khỏi h ừ l ạ n h một tiếng thật sự là một cái tên ngu xuẩn à ta đã nói rồi nguyên căn bản liền không phải là đối thủ của ta ma thần lạnh rõ quát sau đó trường thương trong tay nhoáng một cái liền chuẩn bị tiếp tục hướng về đối phương tiến hành công kích bất quá ngay lúc này một đạo âm thanh xé gió đột nhiên văng lên ngay sau đó một chi đen như mực sắc bén như đao phong n u i tên nháy mắt liền hướng về ma thần xạ đi qua cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm ma thần vội vàng bung vẩy trường thương trong tay hướng về cái mũi tên này mũi tên ngăn trở keng giang g ắ c ngay lúc này chi k i a đen như mực sắc bén như đ a o phong mũi tên bỗng nhiên đâm vào ma thần cái k i a cây trường thương bên trên phát ra một trận chói hai sắt thép va chạm âm thanh theo sát lấy một trận thanh thúy đức gậy âm thanh chuyển tới n g h e đến cái kia âm thanh thanh thúy đức gậy âm thanh chuyển tới ngay đến cái âm t a n h t h đức gậy âm thanh ma thần trên mặt lập tức lộ ra rung động biểu lộ chương bảy trăm năm mươi chín chạy trốn hắn bạn lẫn không ngờ chính mình toàn lực ứng phó thả ra ma pháp trưởng thương thế mà tại trước mặt cái này chi đen nhánh mũi tên trước mặt hoàn toàn không chịu nổi mực kích l sau đó từ mũi thương bộ bị bắt đầu từng tấc từng tấc nước b ắ c ra cuối cùng cho đến cả thành trưởng thường triệt để vỡ b ụ n đây là ma pháp trường cung làm sao có thể nhìn thấy chính mình cái kia cán ma pháp trường thương thế mà cứ như vậy lập tức liền bể nát ma thần lập tức trừng lớn hai mắt đầy mặt không dám tin nhìn phía xa s á t thần lãnh c h ú a w i l l i am dỗ l e t t e mà lúc này w i l l i am dỗ l e t t e cố nén trên cánh tay mình đau đớn k éo cung cải tên đối với cái kia ma thần ngắm chuẩn một bộ vận sức c h ờ phát động gián g dấp tiên sử nó một cái hai cái không kết thúc tốt à vậy mà ngươi muốn tự tìm cái chết như vậy ta trước hết thành toàn ngươi nhìn phía xa đứng tại phi phượng quân chủ tội đi nô sần bên người w i l l i am dỗ lẹt ma thần hai mắt bên trong lóe ra nồng đậm giết cơ hội sau một khắc ma thần thân hình lóe lên lại lần nữa hướng về phi phượng quân chủ tội đi nô sần hướng tới ma thần vừa v ặ n lao ra không đến năm trượng khoảng cách w i l l i am dỗ lẹt liền lại lần nữa b u ô n g tay ra bên trong ma pháp trường cúng đối với ma thần phát ra một đạo đen như mực giống như rắn độc nôn tâm đồng dạng hát quang nhìn thấy đạo hát quang kia ma thần trong lòng r u lên đội vươn tay ra tiến hành cắt đương hy vọng có thể ngăn lại đạo kia đen như mực c ò n giống n h ư r ắ n đ ộ c h h t quang. Um, một tiếng tiếng bang nặng nề vang lên, đạo kia đen n h ư mực, g i ố n g n h ư r ắ n đ ộ c nôn t â m đ ồ n g dạng h t quang c h u ẩ n sắc không sai t r ú n g đích m a t h ầ n bàn tay. Nay g sau đó, một t r ậ n kịch liệt thiêu đốt c ả m giác từ đạo h t quang k i a bên trên lan t r à n m à đ ế n qua trong giây lát, m a t h ầ n bàn tay liền b i ế n thành một đoàn tắm h g ố c t h u ộ t nhìn v ô cùng d i n g ư ờ i Nhìn thấy m a t h ầ n t h ụ thương, phi vợ quân c h ủ tội. n ô s ơ n lập tức l ỏ n g một k h ẩ u k h í sau đó thừa dịp m a t h ầ n t h ụ thương n g y mát, đội bàn tí chịn g a tốc độ nhanh nhất của mình, đi tới sắt tần len chuộ bên người. Ta đỡ ngươi, cùng đi, ph nô sân tranh thủ thời gian nâng lên sát thần lãnh chúa w i l l i a m dô l e t ân đa tạng h e đến phi v ư ợ n g quân chủ tôi đi nô sân lời nói w i l l i a m dô l e t gật gật đầu sau đó phi v ư ợ n g quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa hai người cùng một chỗ hướng về phía sau thối lui nhìn thấy hai người muốn chạy trốn ma thần không nhịn được giận tí m ặ t khuôn mặt thay đổi đến dữ t ợ n chết tiệt lũ sâu kiến các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này ma thần cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng liền chuẩn bị tiếp tục truy kích hai người ngay lúc này ma tập quân doanh bên trong xuất hiện một trận sốc xếp tình huống không ít doanh địa giấy lên lửa lớn rừng rực vô số ma tộc binh sĩ bị đại hỏa bao phủ tiếng kêu rên lên h ồ i càng không ngừng tại biển lửa bên trong giấy rồi lấy ma thần đại nhân cứu mạng a cứu ta a người tới đây nhanh cứu lấy chúng ta van cầu ngài nhìn thấy ma tộc trong quân doanh những cái kia đang bị đại hỏa đốt cháy ma tộc binh sĩ ma thần lập tức giật nảy cả mình chết tiệt chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì chúng ta doanh địa lại đột nhiên gặp phải tập kích chẳng lẽ là đám kia người chết sống lại công phá doanh địa ma thần đầy mặt âm trầm tự mình lẩm bẩm nhìn phía xa chạy trốn hai người lại là nhìn về phía nơi xa đại hỏa ma thần không nhịn được cao mày trên mặt lộ ra sâu sắc lo lắng màu sắc hiện tại có thể giết chết hai người cơ hội cũng không ít thế nhưng chính mình một khi rời đi như vậy trong quân doanh binh sĩ nhưng là tổn thất nghiêm trọng tình huống này thực sự là quá nguy cấp nhìn xem chạy trốn hai người ma thần trên mặt biểu lộ lập tức g ầ m t ì n h bất định cuối cùng hắn hung hăng dập chân cán răng nói ra hôn đản g ta nhất định sẽ đem các người hai cái bắt trở lại tiếng nói vừa ra ma thần thân hình lại lên trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy đợi đến xuất hiện lần nữa hắn thân ảnh thời khắc đã là tại ma tổ quân doanh bên trong chỉ thấy ma thần bàn tay xuề ra hung hăng hướng xuống đất vỗ một cái lập tức ngàn vạn bụi đất trực tiếp bị bay bồng lên hướng thẳng đến cháy gừng hực đại h ỏ a đập mà đi lập tức thế lửa lập tức giảm bớt rất nhiều rất nhanh liền dập tắt xuống mà lúc này đợi đến hắn đem ánh mắt nhìn về phía tôi đi nô sân cùng w i l l i am dồn lẹt vị trí lúc gần như người cũng đã chạy không có cái bóng khốn đản thật là đáng chết bọn họ vậy mà ngay tại lúc này chạy nhìn thấy hai người chạy trốn ma thần lập tức gầm thét một tiếng nhưng rất nhanh hắn liền đem chính mình thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía bên người ma tộc binh sĩ hỏi ta không phải kêu các ngươi cố gắng đối phó những người khác vì cái gì vì cái gì trong quân doanh sẽ còn lên đại hỏa ma thần một bên gầm thét một bên hỏi sắc mặt tài xanh ma thần đại nhân chúng ta cũng là không có cách nào người chết sống lại công kích thực tế quá m á n h liệt vì lấy đại cục làm trọng cho nên chỉ có thể điều nhân viên đi phòng hộ một cái ma tộc tướng lĩnh n ơ m nớp lo sợ nói ra hôn đ à n n g ư ờ i đồ ngu này mấy cái người chết sống lại đều không đối phó được còn ở lại chỗ này làm gì tranh thủ thời gian cho ta điều động càng nhiều binh sĩ đến giúp đỡ còn có rất nhiều lãnh chúa liên quân binh sĩ chưa kịp rút lui thừa dịp hiện tại đem bọn họ tìm ra ma thần một phát bắt được cái kêu ma t ộ c tướng lĩnh cổ áo hung dữ nói ra nghe đến ma thần giận mắng cái kêu ma t ộ c tướng lĩnh tranh thủ thời gian lên tiếng sau đó mang theo còn lại binh sĩ nhanh chóng rút lui rời khỏi nơi này không gử đám phế vật này sớm m u ộ n cũng có một ngày l a o tử sẽ để cho bọn họ biết lợi hại nhìn xem ma t ộ c binh sĩ dần dần tiêu tán bối ảnh ma thần hung hăng huy vũ một cái nằm đấm một mặt khó chịu tự đủ sau đó ma thần ánh mắt nhìn về phía bôi phía trong cặp mắt tràn ngập u n g lệ quân mang tùy theo mở ra bộ pháp bắt đầu tiến hành cắn quét u ám thành trong thành thị lý việt ngay tại một chỗ trên đầu tường đứng ánh mắt nhìn về phía phương xa trong ánh mắt mỗi giờ mỗi khắc không phải để lộ ra lo âu và bất an chỉ chốc lát thời gian cuối cùng là nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện ánh mắt của mình bên trong rõ ràng là s ắ t thần l ã n h chúa w i liam l dô lại cùng phi vợ n g quân chủ t ổ đi nô s ầ n nhìn thấy hai người này không có tử vong lý việt treo treo tâm cuối cùng là đã thả lỏng một chút bất quá lập tức lý việt sắc mặt liền trở nên khó coi bởi vì hắn phát hiện mặc dù hai người tạm thời thoát h ố n thế nhưng bọn họ trạng thái thoạt nhìn cũng không tốt bọn hắn lúc này nhìn qua máu me khắp người trên mặt cũng là hiện đầy vết thương trên quần áo và á o đều là bị máu tươi cho t h ấ m ướt một màn này xem tại lý việt trong mắt lập tức để lý việt đau lòng không thôi xem ra bọn họ vừa rồi khẳng định cùng ma thần giao thủ một tràng mới tạo thành tình huống như vậy không kịp nghĩ nhiều lý việt b ộ i b ộ i vàng vàng tiến lên đi tới w i l l i am dỗ lẹ cùng phi phượng quân chủ trước mặt một mặt lo lắng mà hỏi thăm các ngươi không có sao chứ bên trên chương bảy trăm sáu ư ơ i bình an trở về uy lý am dỗ lẹn lắc đầu nhìn một chút phi p ư ợ n g quân chủ sau đó mở miệng nói ra ta không có việc gì ngươi đây ta cũng không có việc gì nghe đến uy l i am dỗ lẹt lời nói t ô đi n ô sần khỏe miệng hơi cười khổ nói thế nhưng sau một khắc cả người cũng bởi vì thương thế quan hệ trực tiếp lập tức kéo ỵ trên đất trên mặt lộ ra một bộ thống khổ màu sắc sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh phi phượng quân chủ nhìn thấy t ô đi bộ dạng lý việt không khỏi mở miệng h ô khô khô nghe đến lý việt ồn ào phi phượng quân chủ t ô đi n ô sần không nhịn được kịch liệt ho khan mấy tiếng ho ra một mụt màu tươi ngươi thế nào ngươi không sao chứ nhìn thấy phi phượng quân chủ bộ dáng này lý việt lập tức lo lắng không thôi ta ta không có việc gì chỉ là nhận lấy một điểm vết thương nhẹ mà thôi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ t ố t phi phượng quân chủ một bên nói một bên thở hận hệ n n g h e xong phi phượng quân chủ lời nói lý việt không nhịn được n i ể n mày trên mặt toát ra lo lắng màu sắc bất quá rất nhanh lý việt liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến u i l i am dô lẹt trên thân thương thế của ngươi cũng không nhẹ ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi đang lúc nói chuyện lý việt một cái đã uy ly am dô lẹt thân thể đem hắn theo ngồi xuống một bên trên mặt đất cảm ơn ngồi dưới đất w i l l i am d ô l ẹ i cảm kích nhìn lý việt một cái sau đó đối với lý việt ôm v ề n ó i không cần k h á c h k h í lý việt vung vung tay nói ra t a trước đi tìm người q u á tới giúp các ngươi chữa thương các ngươi cũng đừng tùy ý lộn xộn nghe đến lý việt phân phó w i l l i am d ô l ẹ i gật gật đầu tùy theo lý việt liền quay người hướng về nơi xa đi đến không chỉ trong chốc lát lý việt liền mang theo mấy tên quân y tới là tôi đi n ô sân cùng w i l l i am d ô l ẹ i kiểm tra thân thể rất nhanh lý việt trước hết để cho quân y bọn họ là w i l l i am nộ sân cùng phi p ư ợ n g quân chủ điều trị thương thế mà tại băng b ó quá trình lý việt chính là mở miệng hỏi đúng rồi các ngươi vừa rồi đến cùng là gặp phải cái gì tình huống lại có thể gây nên như thế đại thường thế còn có những người khác đâu nghe đến lý việt hỏi thăm uy lý am nô s â n cùng phi phượng quân chủ liếc nhau một cái tội đi nô s â n sau đó mở miệng nói ra là như vậy nguyên bản dựa theo kế hoạch bắt đầu đối ma tộc quân doanh tiến hành p h ụ c kích thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra ma thần t ự a n như là phát hiện chúng ta tồn tại cho nên liền xuất lĩnh lấy mấy tên cao giai ma tộc đối chúng ta mở rộng điên cuồng công kích mà còn ma thần thực lực phi thường cường hãn căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng chống cự nghe đến tôi đi nộ sân giải thích lý việt không nhịn được những mày trên mặt lộ r a nghi hoặc màu sắc nói ra nếu như thật là như vậy không nên như thế dễ dàng liền trở về chẳng lẽ ma thần lòng từ bi không cái này hoàn toàn không có khả năng a không trách lý việt sẽ như vậy nghĩ dù sao ma thần cùng u ám thành ở giữa ấn đoán thực sự là quá sâu quá đồng căn bản liền không khả năng dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ liền xem như hai chúng ta liên thủ cũng không phải ma thần đối thủ thế nhưng l i ê n tại vừa rồi thời điểm ma t ộ c quân doanh bên trong đột nhiên giấy lên đại hỏa ma thần vì người cứu hắn cái này mới tạm thời đình chỉ t i ế n công phi vợ ư n g quân chủ mở miệng nói ra thiêu đốt ma thần đại doanh lý việt sửng sốt một chút lập tức mở miệng dò hỏi nghe đến lý việt hỏi thăm phi vợ ư n g quân chủ gật gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy chính là như vậy chẳng lẽ nói những người khác đâu một cái không quá tốt ý nghĩ lập tức xuất hiện ở tần kiều trong đầu để hô hấp của hắn đều đi theo thay đổi đến rồn rập mấy phần trên chắn cũng không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh nếu như là hắn suy đoán như thế như vậy ma tộc trong quân đội những người khác liền nguy hiểm bọn họ có lẽ không về được w i l l i am d o l e t mở miệng nói ra trong hốc mắt chảy ra nước mắt không về được nghe đến w i l l i am d o l e t lời nói lý việt lập tức sửng sốt nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tựa hồ đã từ lâu là biết kết quả hắn nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng đập đánh một cái bả vai của hai người an ủi được rồi ta đã biết các ngươi liền hảo hảo đi dưỡng tương à đến mức những chuyện khác giao cho ta là được rồi nghe đến lý việt lời nói uy ly am dẫu lẽ cùng phi vợ n g quân chủ không dám vi phạm lý v i ệ t mệnh lệnh tùy theo hai người cũng mặc kệ chính mình hiện tại thương thế nghiêm trọng trực tiếp đứng lên đối với lý v i ệ t ôm quyền túi đầu thần hy linh chủ thực tế thật xin lỗi để ngươi thất vọng nghe đến uy ly am dẫu lẽ cùng phi vợ n g quân chủ xin lỗi lý v i ệ t không khỏi lắc đầu sau đó mở miệng nói ra các ngươi không cần muốn nói với ta thật xin lỗi ta cũng không có trách cứ các ngươi ý tứ dù sao loại này sự tình ai cũng dự liệu không đến các ngươi không cần để ở trong lòng nghe đến lý v i ệ t lời nói uy ly am dẫu lẽ cùng phi vợ quân chủ liếc nhau một cái đôi mắt bên trong lóe da ấy náy màu sắc mang theo sát thần lãnh chúa cùng phi p h ư ợ n g quân chủ đi xuống nghỉ ngơi đi lý việt đối với bên người quân y hô là lãnh chúa các hạ quân y gật gật đầu tùy theo mang theo hai người rời khỏi nơi này đưa mắt nhìn w i l l i am dẫu lại cùng phi p h ư ợ n g quân chủ hai người rời đi lý việt đột nhiên đối với hai người nói các ngươi đã làm rất tốt không cần thiết đem một số không vui sự tỉnh để ở trong lòng đợi đến thân thể gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm lại tiếp tục tiến về cùng địch nhân chiến đấu cảm ơn ngươi thần hy l ĩ n h chủ nghe đến lý việt lời nói uy ly am dẫu l ệ n lập tức ấu quyền đối với lý việt hành lễ sau đó mở miệng nói ra ân lý việt nhẹ gật đầu phất phất tay ra hiệu w i l l i am d ô lẹ cùng phi phượng quân chủ rời đi đưa mắt nhìn w i l l i am d ô lẹ cùng phi phượng quân chủ rời đi về sau lý việt thì là nhìn về phía phương xa trên mặt lộ ra trầm tư màu sắc ma thần đại bộ phận binh lực đều đã bị tiêu diệt mà còn lại nhân mã lại còn không có chạy đến xem ra trận đại chiến này không thể có bất luận cái gì trì hoãn nếu là ma t ộ c viện còn đến có thể liền t h i ệ n thoái nghĩ tới đây lý việt không khỏi nắm chặt s o n g quyền mặc dù hắn không hề rõ ràng những n à y ma tộc binh sĩ cụ thể có bao nhiêu thế nhưng từ lần này ma tộc hành động liền có thể nhìn ra được ma tộc quân đội tuyệt đối sẽ không có ít bất quá hiện tại thời gian này ba chớ bảy tình huống này đối với lý việt đến nói cũng không tốt làm ra cái dạng gì hữu dụng quyết định nghĩ tới đây lý việt bất đắc dĩ thở dài chuẩn bị đem việc này đặt ở sau đầu mà giờ khác này hắn ánh mắt nhìn hướng ngoài thành ma tộc quân doanh vị trí n g h e lấy nơi xa tiếng chém giết ánh mắt bên trong cũng lộ ra một kia áy náy dù sao những người kia cũng đều là chính mình hạ mệnh lệnh đi tập kích ma tộc quân doanh mà bây giờ về không được gần như cũng là có một phần của mình trách nhiệm thế nhưng lý việt trong lòng lại cũng không hối h ậ n bởi vì nếu như ma tộc binh mã còn lưu tại nội thành sợ rằng liền sẽ cho u ám thành mang đến hai nạn thậm chí còn có thể dẫn đến toàn bộ đại lục rơi vào dung chuyển bên trong bây giờ u ám thành mặc dù tại ma tộc đại quân mánh liệt công kích phía dưới tổn thất đại lượng binh lực nhưng ít ra cũng đối ma tộc tạo thành không ít tổn thất chương 761, n g u y cơ đ ộ t kích á u ư ơ n g 761, nguy cơ đột kích thời gian c h ậ m chậm trôi qua sắc trời cũng bắt đầu dần dần sáng n g ờ i lên chân trời đám mây bị phủ lên bỏ rực nhìn qua vô cùng xinh đẹp p h ả n phất là một đoá nở rộ hoa mẫu đơn tỏa ra một cô mê người mùi thơm cuối cùng muốn nên đón bình minh lý việt mở miệng nói ra thần hy lính chủ đại nhân thời gian không còn sớm ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi ngay lúc này một sĩ binh mở miệng nói ra nguyên lai、like, đêm qua buổi tối thời gian lý việt vẫn luôn đang lo lắng ma tộc sẽ xâm lấn lũ ám thành cho nên một mực đề cao cảnh giác đến sáng sớm thời điểm trong lòng tảng đá kia mới xem như vừa v ặ n rơi xuống ân tuất ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi lý việt gật gật đầu tùy theo đối với binh sĩ phân phò nói binh sĩ tùy theo cáo lui mà lúc này đây lý việt cũng quay người rời đi trên mái nhà đến gần gian phòng lý việt hít một hơi thật sâu đêm qua bởi vì một mực lo lắng ma thần đại quân nguyên nhân căn bản liền không có ngủ hiện tại tổng xem như là có thể hơi nghỉ ngơi một chút cái này để lý việt mười hai tinh thần cũng tốt hơn nhiều nhìn thoáng qua g i ư ờ n g lý việt tùy theo ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị chờ đợi chiến đấu kế tiếp hiện tại thương thế của mình dần dần có chuyển biến tốt đẹp tội đi n ô sân cùng uy lý am dỗ lẽ hai người hiện tại đã bị thương gần như muốn chiến đấu sợ rằng có chút khó khăn cho nên một trận vẫn là giao cho lý việt đến giải quyết tốt chờ đợi thời cơ chờ đợi cơ hội chờ đợi thời gian một khi đợi đến thời cơ đến như vậy chính là lý việt xuất thủ này g bên này lý việt vừa mới bắt đầu chuẩn bị chỉnh đốn một cái không ngờ một trận huyền náo tiếng bước chân chuyển vào lỗ thai nghe lấy bên ngoài âm ỉ âm thanh lý việt lông mày nhữ lại con mắt híp mắt khâu lại sắc mặt thay đổi đến âm lạnh rất nhiều chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao lúc này cửa bị đẩy ra một sĩ binh đi đến sau đó đem cửa phòng đóng lại thấy được là lý việt phái ra người về sau lý việt mở miệng nói ra làm sao vậy khởi bẩm l ĩ n h chủ đại nhân, chúng ta phát hiện có số lớn ma thú hướng b ề bên này chạy đến, tốc độ vô cùng tấn mãnh. nghe đến lý việt hỏi thăm, binh sĩ lập tức báo cáo. nghe vậy, lý việt không khỏi nhữ mày, lập tức chậm rãi nói ra, ma thú. từ đâu tới ma thú. cái này, thuộc hạ không biết. binh sĩ túi đầu nói, ngữ khí có vẻ hơi nhát gan. nghe đến tên lính này trả lời về sau, lý việt cũng cảm thấy kỳ quái. tóm lại, hiện tại có mười mấy cái ma thú đang theo ưu ám thành bên này mà đến, gần như gặp tường. mở ra tường, vô cùng hung tản, nhìn bộ rằng này. gần như muốn không được bao d à i thời gian rất nhanh liền sẽ xông vào chúng ta doanh địa bên trong nghe xong cái này lời của binh lính về sau lý việt lập tức nhũ mày sau đó hỏi đây là cái gì chủng loại ma tú h nghe đến lý việt hỏi thăm về sau tên lính này ngừng đầu sau đó nói ra theo thuộc hạ chỗ cha đến tình báo nói không rõ ràng gần như cái gì cũng có duy nhất một điểm chính là bọn họ đều là có mục tiêu t í n h hướng về chúng ta bên này mà đến mà còn nói đến đây tên lính này có chút do dự mà còn cái gì nghe đến tên lính này có chút p h u n ra nuốt vào thuyết pháp lý việt lông mày gạt gạt hỏi mà còn cái này mười mấy cái ma thú phía sau vị trí ma tộc cũng bắt đầu trắng trợn tiến quân nghe đến tin tức này lý việt không khỏi nhứ mày ma tộc ở lại vào lúc này quy mô tiến quân chết tiệt lý việt không nhịn được mắng một câu lời thô tục thật không nghĩ tới nguyên lai là ma tộc dở trò quỷ lý việt mở miệng nói ra lính chủ đại nhân hiện tại chúng ta phải làm gì nếu như ma tộc công đánh tới lời nói như vậy tên lính này lời nói không có nói tiếp xong yên tâm đi nghe đến cái này lời của binh lính về sau lý việt mở miệng nói ra chúng ta gần như đều là trốn ở ưu ám thành từng cái mật thất cùng mật đạo bên trong ma tộc liền xem như đến trong thời gian ngắn cũng sợ là d ậ y không nổi bao lớn tác dụng ngược lại là những cái kia ma thú là cái phiền toái sự tình nói xong lý việt nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ lập tức nói ra lần này chúng ta có thể muốn vất vả một cái dạng này a nghe đến lý việt lời nói về sau người lính kia có chút chần trở thân hy lính chủ cần chúng ta làm cái gì lập tức tên lính này hỏi rất đơn giản ta cần các người đi ngăn lại những n à y ma thú hoặc là dẫn ra bọn họ tóm lại không thể vào thành đến một khi vào thành thế tất liền sẽ đối chúng ta chỗ ẩn thân tạo thành trọng đại phá hư có thể làm được sao lý việt nhìn xem binh sĩ mở miệng nói ra lính chủ đại nhân yên tâm chuyện này liền bao tại trên người chúng ta nghe đến lý việt lời nói về sau tên lính này vỗ ngực cam đoan nói rất tốt lý việt hài lòng gật đầu sau đó lý việt lại đối tên lính này nói ra đ i nhớ nhất định phải chú ý cẩn thận tuyệt đối không cần xuất hiện bất kỳ sai lầm nếu như xuất hiện chuyện gì hậu quả khó mà lường được là lính chủ đại nhân xin ngươi yên tâm tốt tên lính này cung kính hồi đáp không có những chuyện khác ngươi đi xuống trước đi lý việt thản nhiên nói theo lý việt lời nói rơi xuống tên lính này liền rời khỏi phòng đợi đến tên lính này rời đi về sau lý việt lập tức từ giường đứng lên đi tới phía trước cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh ma thu tiến công tất cả những thứ này đều không phải ta lý việt nguyện ý nhìn thấy đây này hy vọng các ngươi có khả năng chịu đựng lúc này lý việt đã bắt đầu kế hoạch tiếp xuống kế hoạch rất nhanh lý việt liền bắt đầu đi hai trăm bốn mươi động trong phòng bộ bố trí một cái to lớn ma pháp trật pháp lợi dụng trận pháp này có khả năng ngăn cản ma t ộ c đối với nơi này thăm dò làm tốt tất cả những thứ này về sau lý việt cái này mới từ bên trong phòng đi ra nhìn thoáng qua bên ngoài chỉ nghe được banh thanh n â m hùng hùng ở bên thai vang lên nơi xa vị trí còn k é m theo từng trận tiếng nổ đó là ma thú vén lên tường thành về sau phát ra âm thanh chấn động đến lý việt mảng nhĩ vang lên nong nong nhìn xem phía ngoài tình cảnh lý việt trong mắt lóe lên hằn mang mà ma bên người mấy chục cái binh sĩ chạy ra ngoài bắt đầu rụ rỗ ma thú hướng về những phương hướng khác mà đi rất nhanh mấy người lính đi tới ma thú bên người không nói hai lời chính là mở ra c ô n kích thuận thế trực tiếp quát x ú t sinh có bản lĩnh tơi à? theo binh sĩ gầm rú lập tức một cỗ c u ầ n bạo lực lượng từ bọn họ trong cơ thể phun trào đi ra hung hăng đánh vào những này ma thu trên thân thế nhưng không ngờ tới vô số công kích ngược lại đối với những này ma thu không đau không ngớ ngược lại là bọn họ khiêu khích hành động động tác để ma thu triệt để nổi giận ma thú phát ra trận trận gầm thét vung bậy nanh b ư ớ c hung hăng hướng về những binh lính này đánh g i ế t mà đi nhìn thấy ma thú hướng về chính mình mà đến mấy người lính vừa định có động tác chạy trốn kết quả không nghĩ tới giờ khác này ngoài ý muốn phát sinh t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai cường đại ma thu tập kích t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai cường đại ma thu tập kích bọn họ mới vừa vặn có hành động cái này ma thu đông nhiên ở giữa một cái lao xuống hướng về những binh lính này đánh tới nháy mắt liền có mấy người lính bị ma thú cho bắt đến ngay sau đó cái này ma thú một cái x é rách trực tiếp cắn xé thành hai nửa nhìn xem một màn này mấy người lính không khỏi trợn tròn mắt nhìn xem chính mình đồng bạn bị ma thú cho sống sờ sờ xé rách thân thể trong lúc nhất thời mấy người lính có chút xứng sờ bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông những này ma thú tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình có khả năng cực hạn đây là có chuyện gì thấy cảnh này trong đó một sĩ binh chừng lớn hai mắt có chút khó có thể tin nhìn xem những này ma thú thì thào mà hỏi nghe đến tên lính này lời nói bên cạnh một người lính khác cũng có chút không dám tin tưởng bởi vì ma thu thực lực cùng bọn họ là không tại một cái tấp b ậ c ta không biết ta cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì nhìn xem tất cả những thứ này trong đó một sĩ binh cũng là một mặt mở mịt lắc đầu nói không được bộ dáng như hiện tại căn bản không có cách nào ngăn cản ma thú nói chuyện đột nhiên lại là một đầu ma thú hướng về tên lính này mà đến tên lính này vội vàng đem binh khí trong tay hoành ngăn tại trước ngực của mình thế nhưng vẫn không có chống tự được ma thú sắc bén móng tay trực tiếp xuyên thấu tên lính này khôi giáp lập tức máu tươi từ tên lính này miệng vết thương chạy chạy ra ngoài phốc phốc máu tươi phun tung tóe đến trên mặt đất nháy mắt đem mặt đất đều n h ộ n đỏ mà tên lính này thi thể cũng theo đó mềm mại dựa vào trên mặt đất thấy cảnh này còn lại mấy người lính đều là một mặt thần sắc kinh khủng không ngừng má lui lại sợ ma thú sẽ một lần nữa hướng về bọ mà đến thấy cảnh này lý biệt không tự chủ được trường lớn chính mình con mắt nói thật hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện trường hợp này nhìn xem nã trên mặt đất chết không nhắm mắt tên lính này lý việt trong đầu lõe lên một tia áy náy nguyên bản cho rằng những n à y ma thú chỉ là bình thường ma thú không n g ờ tới vậy mà lại là lợi hại như thế tồn tại mà còn trí tuệ của bọn nó tựa hồ so với đồng dạng ma thú càng thêm cao mà còn càng thêm xảo trá nghĩ tới đây lý việt trong lòng không khỏi cảm thấy từng đợt bất an hắn biết hiện vào lúc này không thể tại do dự nếu như tại do dự đi xuống sợ rằng chờ đợi bọn họ chính là toàn quân bị diệt kết quả nghĩ tới đây lý việt sâu hô hút một khẩu khí lập tức ngón tay nắm chặt lập tức một đạo hát quang tại đầu ngón tay của hắn tỏa ra ngay sau đó hát quang trực tiếp thay đổi đến ngưng luyện hóa thành một cái trường kiếm màu đen bộ pháp khé động sau một khắc lý việt hướng thẳng đến một sĩ binh mà đi nháy mắt ngăn tại binh sĩ trước người nâng lên chính mình tay đông nhiên bung chém ra đi lập tức một đạo lăng lệ kiếm khí màu đen từ lý việt bàn tay bên trong bay vụt đi ra hướng về đầu kia ma thú chém giết tới ẩm kiếm khí chém giết tới nguyên bản cho rằng nhất kích tất sát dưới tình huống cái này ma thú lại chỉ là bởi vì cường độ mà bị đẩy lui mấy bước nhìn thấy nơi này lý việt đồng tử cũng co rút lại sắc mặt biến hóa không nghĩ tới cái này ma thu thực lực vậy mà mạnh như vậy lúc này đối với còn sống binh sĩ hô các ngươi rút lưu trước những này ma thú để ta tới hấp dẫn lực chú ý có thể là thần hy linh chủ đại nhân người tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục lại cái này có thể được sao dù sao cũng so các ngươi lưu lại không công chịu chết mạnh hơn nhiều nghe mệnh lệnh của ta lui lý việt trầm giọng quát t ố t cái kia thần hy linh chủ ngài cẩn thận nghe đến lý việt câu nói này lập tức cái này mấy người lính cũng là không nói thêm gì nữa Quay người, nhanh g ư ờ i n chóng hướng về phía sau chạy đi nhìn thấy bọn họ chạy đi về sau lý việt trên mặt cũng hiện ra một vệ người lạnh lập tức lý việt xoay người lại vào giờ phút này trong bất chi bất giác mình đã là bị mấy cái ma tú h xít sao bao quanh trong đó một cái hắc hùng ma tú h đối với lý việt gầm nhẹ một tiếng hiện nhiên là tại cảnh cáo hắn nhanh đầu hàng ý tứ nhìn thấy hắc hùng ma tú h lý việt đồng thời không có bất kỳ cái gì e ngại trên mặt cũng là không có một chút biểu lộ hắn h ừ lạnh một tiếng lập tức đối với những này ma tú vung ra mấy đạo kiếm khí phanh, phanh phanh vô số kiếm khí chém giết đi ra hát hùng lập tức quanh tay cùng một chỗ thật chặt hộ vệ tại trước người mình nhất thời kiếm khí chém giết ở phía trên lại nghe được giống như đ a o kiếm va chạm âm thanh thấy cảnh này lý việt con mắt hơi h í p hiếp, hiếp thật sự là không nghĩ tới chỉ là mấy cái x u ấ t sinh mà thôi vậy mà có được mãnh liệt như vậy thực lực x u ấ t sinh như vậy lại có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy linh trí lý việt không nhịn được gâm thầm thầm nói xem ra phải nhanh một chút giải quyết đi đám này x u ấ t sinh mới được bằng không cái này nếu là đối đầu những người khác sợ là k i ể u tử nhất sinh cục diện nghĩ tới đây lý việt sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc rất nhiều hắn hiện tại có thể khẳng định đám này ma thú linh trí có lẽ vô cùng cao tuyệt đối không phải bình thường ma thú nhìn xem lý việt hắc hùng ma thú cũng cảm giác được tên trước mắt này hoàn toàn không đơn giản nhất thời hắc hùng ma thú trên mặt cũng lộ ra thận trọng thân sắc một đôi chung đồng đồng dạng trong ánh mắt tràn đầy hung ác nhìn thấy hắc hùng ma thú bộ dáng như thế lý việt cũng hiểu được nếu nói như vậy ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi lý việt nói xong lời nói này lập tức cổ tay nhẹ nhàng run lên hắc quang lập lòe một đạo kiếm khí màu đen nháy mắt bắn ra hướng về hắc hùng ma thú chém giết tới thấy cảnh này những n à y ma thú cũng đều là dọa khẽ run rẩy vội vàng hướng về phía sau t ố i lui hắc hùng ma thú mặc dù là linh tính mười phần x u ấ t sinh thế nhưng dù sao cũng là chưa từng va chạm xã hội x u ấ t sinh bọn họ cũng không hiểu nhiều lắm lý việt đến cùng dùng chiêu thức gì cũng liền chưa kịp phản ứng ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến l u ồ n kiếm khí màu đen kia nháy mắt đánh vào hắc hùng ma thú trên thân một k i ế m này hắc hùng ma thú căn bản bất lực t r á n h né nháy mắt bị đánh trúng toàn bộ thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược mà ra theo một đạo ầm ầm tiếng vang toàn bộ tường thành đều đung đưa kịch liệt lên bụi lất tung bay hỗn loạn tưng mừng nhìn thấy nơi này lý việt cũng là không nhịn được lòng một khẩu thí xem ra hẳn là giải quyết ta nghĩ tới đây chính là chuẩn bị nên đón cái thứ hai ma thú lý việt đang chuẩn bị động tác dưới chân bộ p h á t trong n g á y mắt này n g á y mắt ngừng lại ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào cái kia cho bụi bay lên bên trong trận ầm ầm ầm ầm một trận tiếng nổ từ khói bụi bên trong chuyển đến thấy cảnh này lý việt sắc mặt lập tức thay đổi đến có coi chỉ thấy khói bụi bên trong một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra tt hùng ma thú thân thể một bên chạy ra tươi máu đỏ tươi máu tươi nhuộm đỏ trên người hắn lô tơ mà hắn ánh mắt cũng tại nháy mắt thay đổi đến sắc bén rất nhiều một cỗ hung ác lệ khí nháy mắt bạo phát đi ra hướng về lý v i ệ t xung phong liều chết tới chương 763, đánh giết một cái chương 763, đánh giết một cái nhìn thấy nơi này lý v i ệ t khỏe miệng phát họa ra một vệ nụ cười lạnh lùng có chút ý tứ vậy mà còn chưa chết như vậy ta đến làm u ố n nhìn một chút ngươi có khả năng ăn ta mới chiêu ngay sau đó lý v i ệ t một cái bước xa hướng thẳng đến cái này mà thu xung phong liều chết tới、Bạch. lý v i ệ t tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái này hát hùng ma thú bên n g lập tức lý biệt huy vi động trực kiếm hướng về cái này hát h ù n g ma thú chém dứt tới bang trường kiếm cùng hát h ù n g ma thú thân thể cùng nhau đụng vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại âm lập tức một đạo rõ ràng có thể nghe tiếng tạch tạch chuyển đến chỉ thấy lý v i ệ t trường kiếm trong tay vậy mà đứt gãy ra mà hát h ù n g ma thú thì là lông tóc không tổn h a o gì thấy cảnh này lý v i ệ t sắc mặt hơi âm chấm xuống hắn không nghĩ tới chính mình sử dụng toàn lực một kiếm đối phương thế mà còn có khả năng lông tóc không tổn h a o gì đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình cái gì cái này lực phòng ngự làm sao có thể như thế cường đang lúc kinh ngạc thời khắc hắc hùng đã nâng lên chính mình móng ớt hướng về lý việt bộ tới cảm nhận được đập vào mặt hung tàn kinh phong lý việt sắc mặt lập tức phát lệnh cầm trong tay kiếm gãy hướng về phía trước quét ngang tới ken một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên lý việt cảm giác được một cỗ vô song lực lượng theo trường kiếm chuyển 240 đưa qua lập tức cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài rơi xuống một bên trên mặt càng là lộ ra cực kỳ thống khổ thân s á c thật là khủng khiếp nhìn trước mắt đầu này hắc hùng m a thú lý việt sắc mặt cũng là biến đổi đầu này hắc hùng sức chiến đấu thực sự là quá mạnh nhìn thấy nơi này lý việt ánh mắt cũng là bình tĩnh lại xem ra muốn dựa vào man lực đem đối phương giải quyết căn bản liền không khả năng lý việt trong miệng tự lẩm bẩm nói lập tức ánh mắt cũng biến thành trở nên k i ê n nghị lập tức lý việt trực tiếp đứng thẳng đứng dậy cầm trong tay h ắ t kiếm theo cánh tay run lên phá hư kiếm thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được khôi phục lại tùy theo chỉ thấy lý việt buông lỏng ra động tác trên tay trên tay h ắ t kiếm giống như một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng không chế nhẹ nhàng phi ê u phủ giữa không t r u n g bên trong tùy theo ngón tay từng cái phân n h y mắt hóa thành mấy trục thanh như lúc đồng dạng trường kiếm màu đen những này trường kiếm màu đen giữa không chung bên trong p i ê u đãng tản ra băng lãnh khí tước để nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp rất nhiều nhìn thấy nơi này cái này hắc hùng ma thú đồng tử cũng là co r i t lại trên mặt của nó cũng hiện ra ngưng trọng màu sắc lập tức hắc hùng ma thú rít gào trầm trầm một tiếng ngay sau đó một cố cường hành vô cùng khí thế nháy mắt từ cái này hắc hùng ma thú trên thân t ả n phát ra sau một khắc chỉ thấy cái này hắc hùng ma thú thân hình nhảy lên hướng về lý việt đ ô n g nhiên tấn công đi qua to lớn móng đ u ố t cũng là trực tiếp trộm tới lý việt lồng ngực thoặc nhìn phảng p h t là muốn đem lý việt xé nát một màn này lý việt đã sớm dự liệu được nhìn thấy hát hùng ma thú hành động này lý việt không có bối rối chút nào trên mặt của hắn ngược lại mang theo một vệ trêu tức t h ầ n s á c đi theo lý việt trong mồm phun ra một cái chữ lập tức chỉ thấy mấy chục thanh trường kiếm màu đen hướng thẳng đến phía trước hát hùng ma thú đâm tới cùng lúc đó tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va chạm vang lên triệt lập tức chỉ thấy những ngày trường kiếm trực tiếp đụng vào hát hùng ma thú trên thân một cỗ to lớn sóng xung kích quyết tán ra đến từng tầng từng tầng gọn sóng nháy mắt hướng về bốn phía quyết tán đi qua nhìn trước mắt một màn này lý việt ánh mắt cũng là chợt ngưng lại giống chỉ thấy những cái k i a đụng vào hắc hùng ma thú trên thân trường kiếm nháy mắt chính là nổ bể ra đến từng đạo sắc bén kiếm khí hướng thẳng đến xung quanh khuyết tán mà ra trực tiếp đem xung quanh t â y cối toàn bộ phá hủy trở thành một phấn tê thấy cảnh này lý v i ệ t sắc mặt lập tức thay đổi đến khó coi đầu này hắc hùng ma thú lực phòng ngự thực sự là quá cứng hãn giờ k h ắ c này lý v i ệ t trong đầu cũng tại không ngừng v ậ t c h u y ệ n tìm kiếm lấy công phá cái này hắc hùng ma thú phòng ngự biện pháp bất kể như thế nào hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem người này đánh bại lập tức chỉ thấy được lý biệt thân hình nói lên hướng thẳng đến phía trước đầu này hắc hùng ma thú n h à o tới lập tức bàn tay bên trong lần nữa c h à n vào đi vào một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng hướng về phía trước đầu này hắc hùng ma thú đập đánh tới theo lý việt một trường này đánh ra đi qua chỉ thấy hắc hùng ma thú thân thể khổng lồ cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài t r u n g điệp hé ngã trên đất nệ lên đầy trời cắt đá thoạt nhìn chật vật đến cực điểm nhìn thấy nơi này lý việt trên mặt cũng cối u cùng lộ ra nụ cười nhìn thấy chính mình một k í c h thành công lý việt cũng không dám thất lễ theo sát lấy lần nữa tấn công đi lên lý việt thân hình giống như kỳ mị không ngừng lập loại tại cái này chỉ hắc hùng ma thú trên、thân. mỗi một chiêu đều ẩn chứa kinh khủng kinh đạo mỗi một trưởng đánh vào hát hùng ma thu trên thân đều sẽ sinh ra không nhỏ chấn động ngắn ngủi mấy giây hát hùng ma thu ra trên người cũng là bị đập nát không ít lộ ra bên trong sâm bạch sừng đến có vẻ hơi dọn người mà tại lý việt công kích đến hát hùng ma thu trên thân cũng là không ngừng tràn ra màu tươi một dọn lại một dọn giống như trời mưa đồng dạng rơi trên mặt đất lộ ra đặc biệt trói mắt cuối cùng lý việt cầm thật chặt nắm đấm của mình hướng thẳng đến đầu này hát hùng ma thu phần bụng n h k ị h tới theo một đạo tiếng vang chuyên g a lý việt chỉ cảm thấy hữu quần của mình xuyên thấu vách tường đồng dạng trực tiếp động xuyên vào. xuyên thấu đầu này hắc hùng ma thu phần bụng trái tim kia hung hăng đập vào trên mặt đất ẩm ẩm sau một khắc chỉ nghe được một trận tiếng vang kịch liệt chỉ thấy đầu này hắc hùng thi thể của ma thu trực tiếp ngã xuống ngã trên mặt đất không nhúc n í c h lộ ra dị thường m á n h liệt thấy cảnh này lý việt cũng là nhẹ nhàng thở ra lập tức cả người cũng là từng n g ụ m từng n g ụ m thở gấp hô hấp hô mẹ chết ta lời nói vừa v ặ n rơi xuống còn không có đợi đến lý việt thở dốc một khẩu khí sau lưng liền cảm giác được một trận nguy hiểm sau một khắc chỉ thấy một đạo móng luốt sắc bén trực tiếp từ sau lưng đánh tới tốc độ nhanh như bô lôi trực tiếp vạch qua hư không hướng về lý việt hậu tâm đ â m tới x u ấ t sinh chết tiệt lý việt hơi nhũ mày sắc mặt khó coi mấy phần thân hình thoát một cái nháy mắt tránh thoát sau lưng đạo này lặng l ệ móng bớt ẩm theo một tiếng vang trầm chuyên r a lý việt bước chân liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui đến ba mét địa phương xa mới ngừng lại tê lý việt không nhịn được hít vào một n vũ khí lạnh hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã bị mặt khác ma thú đạo này móng luốt cho vỡ ra tới bất quá tốt tại đạo này móng luốt cũng không có đả thương vừa đến tính mạng của hắn thế nhưng cũng làm cho hắn y phục bị v ạ c nát lộ ra bên trong cường tráng bắt thịt c h ư ơ n g 764, tiêu diệt m a t h ầ n chương 764, t i ê u diệt m a t h ầ n h ừ n h ữ n g này m a t h ú công kích tật h là s a b é n l ý v i ệ t cắn r ă n g lập tức, á n h m ắ t c ũ n g l à hưng ớ về b ố n p h í a n h ữ n g c á i k i a m a t h ú n h ì n sang. Lúc này, đ á m này h h ù n g m a t h ú c ũ n g đã l à hồi phục t h ầ n trí, m ắ t của bọn c h ú n g t r o n g m ắ t d ầ n h i ệ n r a n g động đ ộ n p h ộ n nộ. Lập tức, c h ỉ t h ấ y được, n h ữ n g c á i k i a h h ù n g m a t h ú dối dít ngựa m ặ t lên t r ờ i phát ra từng đ ợ t phân n ộ gà o k h é t hưng ớ về l ý v i ệ t nhau z ế t t ớ i l ý v i ệ t sắc m ặ t c ũ n g l à tay h đ ê n h đa koi nhu la hưu la hưu tê đồng tê đi, sợ là muốn đem chính mình mệt mỏi chết nếu như tiếp tục cùng những n à y ma thú dây d ư a tiếp khẳng định sẽ rất phiền phức dù sao những n à y số lượng của ma thú quá nhiều một khi bị những n à y hát h ù n g ma thú bao vây lại sợ là liền thiệt thoái nhất định phải tranh thủ thời gian thoát ly chiến trường mới được nghĩ như vậy lý việt trên mặt cũng là lộ ra một vệ t ngưng trọng màu sắc bàn tay hơi lật một cái một cây tiểu đao là xuất hiện ở trong tay của hắn h ồ lý việt sâu sắc hút một khẩu khí đem khối này tiểu đao nắm ở trong tay nắm thật chặt lập tức vạch một cái máu tươi lập tức từ bàn tay của hắn bên trong chạy xuôi ra tới máu đỏ tươi chảy ra đến lại không có giọt rơi trên mặt đất ngược lại là trôi lơ lửng ở nửa giữa không trung lý việt lấy tay làm bút lấy máu làm mực giữa không trung bên trong vẽ ra từng đạo ma pháp phủ văn đi ra ma thú càng tiếp cận hắn vị trí vị trí lý việt động tác trên tay cũng tại càng ngày càng tăng nhanh lập tức t ừ n g chương ma pháp phủ văn cũng là không ngừng xuất hiện giữa không trung bên trong không ngừng thay đổi vị trí dần dần tổ kiến thành một cái ma pháp trận bao vây lấy lý việt theo từng đạo ma pháp không ngừng thi triển lý việt động tác trong tay cũng là càng lúc càng nhanh đến cuối cùng từng đạo hóng á n h trói mắt ma pháp quang nuôi nhọn từ lý việt trên thân phun phong ra trong lúc nhất thời phiến khu vực này bên trong ma pháp quang nuôi nhọn lỏng lánh lộ ra đặc biệt rực rỡ bên người ông theo lý việt hai tay kết ấ n chỉ nghe được ông một đạo kêu khẽ âm thanh từ cái này bên trong ma pháp trận chuyển ra theo s á t lấy chỉ nghe được bá một cái lý việt xuất hiện trước mặt một cái ma pháp quang che đậy chặn lại đám kia hát hùng ma thu tiến công vô số ma thu giống như là đụng vào một đạo trong suốt lại nhìn không thấy bình t r ư ớ n g bên trên đồng đạo từng cái chực tiếp đụng đi ra hung hang đâm vào phía sau trên v á c đá làm cho nham bích đều là run dậy mấy lần mà tại ma pháp tuấn bảo vệ phía dưới lý việt thì là đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước đám kia hắc hùng ma thú đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm hàn ý giống nhìn thấy lý việt không có bị chính mình công kích cho cái tương những này hắc hùng ma thú từng cái đều điên cuồng lên n ộ n nhịp hướng về lý việt phát ra từng đợt tiếng gầm gừ mà lý việt thì là không có bất kỳ cái gì e ngại lanh băng băng nhìn chăm chú lên trước mắt đám này hắc hùng ma thú chỉ thấy hắn tiện tay khẽ động nơi xa rơi xuống đất trường kiếm màu đen tại cái này một khắc chậm rãi bắt đầu chuyển động sau một khắc một thanh trường kiếm màu đen cũng là từ trên mặt đất rút lên hướng về lý việt ở giữa không trùng không ngừng rung động tỏa ra một tia hàn ý cuối cùng về tới lý việt trong tay lý việt thanh trường kiếm hướng về bầu trời bên trong ném bắn mà ra bất ngờ ở giữa trường kiếm bắt đầu tách ra đến một bến hai hai thành bốn bốn hoa tám bắt biến mười sáu thời gian trong nháy mắt bầu trời bên trong liền trọn vẹn xuất hiện hơn ngàn đạo trường kiếm rậm rạp chẳng trị hiện đầy bầu trời những n à y trường kiếm tản ra lăng liệt hàn ý tỏa ra một loại đóng băng vạn vật khí thế nhìn xem những n à y hắc hùng ma thú lý việt khỏe miệm nhấc lên một tia nụ cười nhàn nhạt trong mắt chỗ sâu dần hiện ra một v ệ lanh khốc、Giết lý việt miệng đ ố n g nhiên một tấm t h a n h âm trầm thấp cũng là từ hết hầu của hắn bên trong truyền r a theo lý việt tiếng nói vừa ra lơ lửng ở giữa không trung những n à y trường kiếm lập tức liền hướng về đám kia hắc hùng ma thú trên thân b ả n tới thiêu thiêu thiêu trường kiếm giống như bạo vũ đồng d ạ n g điên cuồng hướng về phía trước hắc hùng ma thú trên thân bạn tới tương đạo trường kiếm giống như nước mưa đồng d ạ n g không ngừng hướng về phía trước hắc hùng ma thú phốc phốc phốc phốc chỉ nghe được từng đợt huyết đục xé nát âm thanh truyền g a một đầu lại một đầu hắc hùng ma thú trực tiếp bị lý việt trường kiếm chép chết mặc dù lực phòng ngự thập phần cường đại nhưng lại cường đại lực phòng ngự cũng đánh không lại vô số công kích tại từng đạo trường kiếm công kích đến những cái kia hắc hùng ma thú thân thể cũng dần dần thay đổi đến tàn tạ không chịu nổi từng cái thân thể bên trên xuất hiện từng cái lỗ hổng m á u tươi cũng là không ngừng từ những n à y lỗ hổng bên trong t u ô n ra nhìn qua nhìn thấy mà giật mình những n à y hắc hùng ma thú căn bản là không chống đỡ được lý việt trường kiếm công kích từng cái bị đánh chết máu tươi giải đầy toàn bộ không gian nhuộn đỏ toàn bộ mặt đất tỏa ra một cố nồng đậm mùi hôi thối nhìn thấy trước mắt một mặt này lý việt trên mặt cũng là loẹ lên một kia đắc ý màu sắc rất nhanh xoay quanh ở bên cạnh hắn hắc hùng ma thú liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại từng đống thi thể nằm trên mặt đất không nhúc ních nhìn qua nhìn thấy mà giật mình lập tức lý việt cũng là không khỏi lòng một khẩu khí vừa rồi mặc dù hắn theo dựa vào ma pháp trận đem những cái k i a hắc hùng ma thú cho vây rết trong đó thế nhưng lý việt tình huống lúc này cũng không quá tốt không dù sao vừa rồi thi triển là ma pháp sư lợi hại nhất ma pháp trận loại này ma pháp trận tiêu hao năng lượng phi thường to lớn hắn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian lý việt đang muốn thời khắc nghỉ ngơi đột nhiên bên t a i chuyển đến một trận vỗ tay âm thanh theo sắt lấy lý việt đồng tử hơi co lại hắn cảm nhận được một cố cường hãn uy hiệp lực lý việt quay đầu nhìn lại bất ngờ ở giữa ở sau lưng của hắn cái kêu ma thần thế mà chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau hắn ma thần hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hắn khoe miệng phát họa ra một vệ t à ác đ ụ cười hh ắ c ắ c không nghĩ tới ngươi thực lực thật đúng là không thể coi thường nguyên bản cho rằng những này ma thú sẽ đối ngươi tạo thành đả kích trí mạng đâu bất quá xem ra ta là đánh giá cao bọn họ năng lực thế nhưng hiện tại xem ra ngươi khí tức bất ổn nghĩ đến vừa rồi cũng là hao phí không ít lực lượng a ta đây cũng không cần lãng phí lần này cơ hội chính là ở đây giải quyết đi người đi ma thần nói xong trong tay nắm chặt một cây trường thương xuất hiện ở trên tay lý việt nhìn thấy một màn này lông mày cũng là n h ă n lại trên mặt của hắn hiện ra một tia ngưng trọng chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ma thần mới nhìn đến ma thần bắt đầu có hành động lý việt vội vàng hướng về ma thần phương hướng chỉ một cái lập tức vô số trường kiếm ở dưới sự khống chế của hắn rồi rít hướng về phía ma thần bên cạnh ám sát mà đi mà những cái kia trường kiếm cũng là trực tiếp đem ma thần bao bao ở trong đó ma thần hắn cũng không có chút nào bối rối ngược lại là nếp miệng cười lạnh liền cái này thần hy linh chủ ngươi cũng quá coi thường ta đi bên trên chương 765, vạn kiếm thành lòng chương 765, vạn kiếm thành long r ứ t lời chỉ thấy cái này ma thần hai tay cầm t r ư ờ n g thương đông nhiên vừa k h ư a múa chỉ thấy đầy trời ma phát nguyên tố nhanh chóng tụ tập tại t r ư ờ n g thương xung quanh tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ma thần t r ư ờ n g thương trong tay liền đông nhiên bắn ra một đạo năng lượng kinh khủng ầm ầm một trận kịch liệt tiếng nổ vang vọng mà lên một giây sau lý việt chỗ triệu hắn đi ra những cái kia t r ư ờ n g kiếm chính là tại cái này nói công kích phía dưới nhộn nhịp nổ bể ra tới lý viễn sắc mặt hơi xứng sở lộ ra rất là g i ậ n mình theo động tác tay biến hóa trường kiếm càng phân càng nhiều hướng về ma thần phương hướng không ngừng bay đi tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh trong trước mắt rậm rạp chẳng c h ị t trường kiếm liền hội tụ vào một chỗ tạo thành một đầu to lớn long cái này long toàn thân đen nhánh giống như lúc bằng kim loại đồng dạng toàn thân trên giới tràn ngập ra một cỗ cực đoan cuồng bạo lực lượng khiến người ta cảm thấy có một loại ngạt thở cảm giác đầu này cự long hình thể dài ước chừng trăm mét đầu này màu đen cự long toàn thân trên giới hiện đầy sắc bén mới vậy nhìn kỹ hoàn toàn đều là kiếm thể ma thành dưới ánh mặt trời phản xạ ra một vệ hàm mang nhìn qua rất có lực sát thương tỏa ra khiến người dùng mình bị áp đi lý việt một tiếng gầm thét chỉ thấy đầu này vô cùng to lớn cự long cũng hướng về ma thần bỏ tới đầu này cự long tốc độ vô cùng nhanh qua trong dây lát liền bọn tới ma thần trước mặt trực tiếp cắn một cái hướng ma thần cãi cổ phanh ma thần cũng không b ồ i d ố i chỉ thấy tay phải của hắn đỗng nhiên bung lên lập tức trường thương trong tay của hắn hung hăng đập về phía đầu này màu đen cự long phát ra một đạo rung động nhân tâm tiếng vang chỉ thấy đầu này hát sắc cự long cùng ma thần trường thương trong tay hung hăng đụng vào nhau chỉ ngay đ ư ợ cẩm ẩm nổ vang trong lúc nhất thời một người một d ò n g bắt đầu có chút rằng có không xong lý việt cùng ma thần đều là đã dùng hết khí lực toàn thân đem hết toàn lực muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy được ưu thế bất quá lý việt rất rõ ràng muốn so ma thần t r ê n h lệch rất lớn h ừ thần hy lính chủ xem ra ngươi còn không có học được làm sao vận dụng mà p h á t a ngươi bây giờ loại này trình độ công kích đối phó người khác có lẽ có thể thế nhưng với ta mà nói căn bản lên không được cái gì tác dụng nói xong ma thần trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là năm chắc thắng lợi trong tay cảm giác nhìn trước mắt cái này nam nhân lớn lối như thế bộ dạng lý việt trên mặt biểu lộ trở nên k h ó coi ma thần đừng phách lối ta ngược lại là muốn thử một chút nhìn xem ta có thể hay không lấy được thắng lợi tiếng nói vừa ra lý việt trên mặt lập tức lóe ra một đạo thần sắc kiên định lật bàn tay một cái trên tay vết thương máu tươi hướng về chính mình trưởng k h ô n g long thân vung đi máu tươi nhỏ xuống tại trên thân rồng chỉ thấy l o n g đôi mắt lập tức tỏa ra một đạo hào quang s á n g trói một giây sau long thân bắt đầu từ màu đen chuyển hóa thành màu đỏ tươi nhăn sắc lập tức cái này long thân một cái l ắ lư lập tức toàn bộ thân hình đều hóa thành một đám lửa hướng ư ớ về t r cả mắt ma thần cán quét mà đi. ừ, điều Ma ma ma diễm ám mà Ấm. thần quét Thử, trùng tiểu thần thấy Việt tức thường Cút ta Tiếng thần trực tiếp lên trong tay trưởng vừa ra, hỏa nhìn pháp, khinh lạnh. cho thường, hung hăng hướng cán dụng xuống nói lên cười c điêu đi. đi. đi. rơ kỹ. Lý lập về sử sát hai lẫn nhau đụng vào nhau lập tức phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang hỏa d i ễ m cùng trường thương trong hư không lẫn nhau đụng vào nhau Ấm. ngay sau đó cả hai một lần nữa đụng vào nhau một lần vâng rầm rầm rầm một trận kịch liệt tiếng nổ không dứt bên hay không dứt bên hay lý v i ệ t sắc mặt tái nhuận như tờ giấy trên mặt lộ ra một vệ thần sắc thống khổ chết tiệt người này quả nhiên đủ mạnh lý v i ệ t trong lòng mắng thầm hắn không nghĩ tới g i a hỏa này c ư nhiên như thế khó dây dưa ẩm lý v i ệ t chỉ cảm thấy ngực n g ẫ nhiên đau nhói một đạo năng lượng cường đại trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn nháy mắt lý v i ệ t cảm giác được chính mình ngũ tạm lục phủ một trận còn đau lý v i ệ t chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ma p h á p nguyên tố một trận sôi trào pha phất làm muốn nổ tung lên đầu dạng để hắn không nhịn được tiếng kêu gen l ê n hồi hắn không ngờ đến chính mình vừa rồi sử dụng công kích vậy mà lại bị g i a hỏa này dễ dàng như vậy bài trừ mà còn còn đem hắn sự phản vệ của mình đản hồi ngược lại chết tiệt g i a hỏa này thực sự là quá tương đại không được nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này nếu là tiếp tục ở tại cái địa phương quỷ quái này lời nói ta không sớm thì muộn sẽ bị tươi sống mà chết lý việt trong lòng không ngừng mà suy tư thế nhưng muốn từ ma thần trong tay chạy trốn hiện nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn hắn nghĩ tới đây lập tức trong lòng không ngừng mà trầm âm lúc này ma thần trường thương trong tay bỗng nhiên r u lên lập tức một đạo lang liệt thương ảnh t hướng thẳng đến lý v i ệ t gào t h é t mà đến hướng về lý v i ệ t đâm tới thế nhưng lúc này lý v i ệ t bên cạnh bố trí ma pháp trận còn không có tiêu tán đi xuống cho nên ma thần công kích trực tiếp bị lý v i ệ t cho ngăn c ả n tại bên ngoài không có thương tổn đến lý v i ệ t một p h â n một hảo nhìn thấy chính mình công kích căn bản là không có cách tổn thương đến lý v i ệ t mảy may ma thần sắc mặt hơi đổi lập tức hắn cũng là không dám k i n h thường đ ộ i v à n g huy động t r ư ờ n g thương trong tay một lần nữa hướng về lý v i ệ t đánh tới siêu siêu siêu ma thần động tác rất nhanh hắn mỗi một thương uy lực đều mười phần khủng bố đâm ra một thương liền lại là một thương gần như đều tại dùng một cái điểm vị trí nhất thời ma pháp trận bắt đầu xuất hiện chấn động tình huống liền quanh mình không khí cũng bắt đầu từng đợt ba động thậm chí không gian bị hắn cứ thế mà vạch ra một đạo dấu vết của đạo phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ nhìn thấy trước mắt một màn này lý v i ệ t sắc mặt hơi đổi hắn không nghĩ tới cái này ma thần sức chiến đấu vậy mà lại cường hãm như thế một chiêu một thước đều tràn ngập kinh khủng khí tước quả thực tựa như là một tôn viễn cổ thời kỳ cự nhân một cái nhấc chân một quyền là đủ đem một khỏa tình cầu đánh nát dạng này lực lượng căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận vất quá lý biệt lại sẽ không như vậy từ bỏ hắn biết Hắn sau á n nói, liền g từ thật t bỏ lời h u Hắn s â hút một khắc ẩ u máu Sau khí, k chạy Vạch. h ngón lần nữa tay tươi tới. Sau một ra lại lý việt trên ngón tay máu tươi bay thẳng tung tóe đi ra hướng về ma pháp trận mà đi ma pháp trận tại được đến lý việt ngón tay máu tươi nháy mắt lập tức nguyên bản đã sắp tiêu tán mất năng lượng một lần nữa bộ phát lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất thậm chí bắt đầu theo lý việt thu thập biến hóa bắt đầu làm ra công kích rằng g ố c chết đi cho ta lý việt hô to một tiếng và n h lập tức vô số cường đại lực lượng hướng thẳng đến ma thần tập kích m à đi ma thần lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức hướng về chính mình đập vào mặt sau một khắc hắn vội vàng d ơ lên t r n g t h ư ơ n g ngăn tại trước mặt ma thần chỉ cảm thấy thân thể của mình bốn phía có vô cùng vô tận áp lực tại c u ố n sạch lấy thân thể của mình mỗi một chỗ chương 766, l i ề u mạn g một lần chương 766, l i ề u mạn g một lần c ố này áp lực để ma thần cảm giác được trên người mình mỗi một khối bắt t h ệ t cũng bắt đầu thay đổi đến đau đớn không chịu nổi Ấm, ẩm ẩm phanh ma thần cánh tay run rẩy trường thương đang không ngừng vung đầy ngăn cản vô tận công kích thế nhưng lý v i ệ t lần này nhưng là liều lĩnh điên cuồng thi triển ma phát công kích không muốn mạng công kích ẩm ẩm ẩm ẩm ma thần mặc dù lực phòng ngự c ứ n g hãn thế nhưng đang đối mặt lý v i ệ t điên cuồng công kích thời điểm vẫn như cũ có chút gánh không được theo càng ngày càng nhiều lực lượng c ả n quét ma thần trên thân lập tức quần áo trên người sẽ rách thậm chí trên da cũng bị lý v i ệ t công kích vạch ra từng đạo vết thương máu tươi một tia t ừ trong vết thương tràn ra ngoài khốn đản g i a hỏa này làm sao lập tức thay đổi đến mạnh như vậy ma thần sắc mặt thay đổi đến âm trầm xuống hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý việt sẽ ở trước mặt hắn thể hiện ra kinh người như thế sức chiến đấu phải biết hai người bọn họ ở giữa trên lệnh cũng không phải rất lớn thế nhưng liền tại vừa rồi hắn rõ ràng là chiếm cứ thượng p h ò n g thậm chí còn đem lý việt ngăn chặn đáng ghét ta nhìn ngươi có khả năng thi triển bao lâu ma thần v ẫ n nộ gào t h é t mười hai nói giống sau một khắc ma thần nổi giận gầm lên một tiếng lập tức từng đạo màu đen ma p h á p nguyên tố từ trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra lập tức những cái kia ma p h á p nguyên tố cấp tốc bao quả tại ma thần trên thân tạo thành cùng loại vỏ chứng tầm bảo hộ ngăn cản lý việt công kích đồng thời cũng đem lý việt tất cả công kích toàn bộ cản lại ha ha ta cũng không tin ta công kích không cách nào đem người giải quyết lý việt nhìn trước mắt một màn này nhét miệng lên một vệch lánh k h ố c đường cong cho ta phá lập tức lý việt ngón tay bóp lập tức thân thể của hắn b vô phía xuất hiện từng đạo phù văn một cỗ cảng thêm cường đại khí tức không ngừng mà thả ra ngoài theo lý việt ngón tay bóp trong thân thể ma p h á p nguyên tố trong nháy mắt trực tiếp tuân hướng thân thể của hắn các nơi ẩm ẩm một trận kinh thiên tiếng nổ lớn lập tức vang vọng mà lên tại lý việt xung quanh cơ thể lập tức sinh ra một trận sóng gợn mạnh mẽ gian g i á c ngay sau đó một đạo tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên chỉ thấy lý v i ệ t thân thể bốn phía phù văn nhộn nhịp nước t o á t ra ẩm ẩm ẩm ẩm ngay sau đó từng đạo tiếng nổ càng không ngừng vang lên lý v i ệ t thân thể cũng theo cái kia một trận bạo tạc thay đổi đến trận vật không chịu nổi phốc phốc bất quá lý v i ệ t cũng không để ý tới trên thân chuyển đến kịch liệt đau nhức mà là trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi cả người mặc dù suy yếu rất nhiều nhưng động tác trên tay lại không có chút nào bông ra ý tứ lý việt đã là từ bỏ tất cả phòng ngự chuyển biến thành công kích giờ k h ắ c này ma thần mặt ngoài thân thể áo giáp màu đen bên trên lập tức xuất hiện đạo đạo khe hở phốc phốc ma thần trên mặt lập tức xuất hiện một mảnh dữ thợ trên thân cũng bắt đầu tách ra từng đạo màu đỏ tươi cái gì nhìn xem trên thân không ngừng lan tràn vết thương ma thần cả khuôn mặt đều bóp méo hắn bạn lần không ngờ tiểu t ử này lại có thể đối hắn tạo thành mánh liệt như vậy thường thế phải biết lý việt phía trước công kích chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một cái dấu vết mờ mờ thế nhưng hiện tại khác biệt lý việt công kích nhưng là có khả năng tổn thương hắn mà còn nhìn lý việt cái tiêm một bộ hung tàn bộ dạng hiển nhiên là liệu mạng bộ dáng n g ư ơ i ra hỏa này muốn giết ta nghĩ điên rồi sao tiếp tục như vậy ngươi cũng sẽ chết ma thần cắn răng n g h i ế n l ờ i nói trong lòng của hắn tràn đầy rung động dạng này công kích đến đi hắn khẳng định cũng sẽ bị lý việt giết chết thế nhưng hắn lại không cam tâm như thế chết đi h ừ chết ta là tuyệt đối sẽ không chết đi ngươi sẽ chờ tiếp nhận l ử a giận của ta đi lý việt nhìn xem ma thần từng bước từng bước hướng về ma thần đi tới lý việt trên thân chỗ phát ra khí t ứ c càng ngày càng đồng đầm ngươi ngươi muốn làm gì nhìn xem lý việt hướng chính mình tới gần ma thần nhịn không được lui về phía sau mấy bước cảnh giác nhìn xem lý việt hắn đã cảm thấy lý việt nguy hiểm bất quá bây giờ nghĩ rút lui cũng đã chậm ừ đã như vậy vậy liền để ta đến tiễn ngươi lên đ ư ờ n g tốt lý việt cười lạnh liên tục hắn ánh mắt bên trong loé ra điên cùng màu sắc giờ k h ắ c này hắn đã hoàn toàn không thèm đếm sỉa hắn muốn để ma thần vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này bên trong nhưng sau một khắc thân thể của mình cũng bắt đầu có chút không kiềm chế được lúc này b ị một tiếng trực tiếp t é quỵ trên đất chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt lại nhiều chống đỡ một hồi a lý việt â m thầm mắng lấy chính mình hắn hiện tại thật chính là vô cùng muốn đem ma thần trực tiếp giết chết bất quá hắn cũng biết thân thể của mình thật đã đến cực hạ mà giờ khác này ma thần cũng cảm giác được lý việt tình huống vừa rồi có chút nhát gan biểu hiện tại cái này một k h ắ c đột nhiên biến mất không thấy thay vào đó là ha ha phá lên cười hừ quả là thế ta đã sớm đ o á n được ngươi khẳng định nhịn không được thời gian quá dài lý việt nghe vậy sầm mặt lại hắn cũng không ngờ đến chính mình vậy mà như thế yêu đất nhanh như vậy liền không tiên chỉ nổi không được nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục trạng thái của mình ha ha hiện tại đến thiên để ta giải quyết ngươi ma thần h ư lạnh một tiếng lập tức trên người hắn đũng nhiên b ộ c phát ra một cỗ uy thế kinh khủng ngay sau đó lập tức tránh thoát công kích mình g i ả m cầm đi thẳng tới lý việt bên người lập tức đưa ra hai tay trực tiếp chộp tới lý việt đầu hai trăm bốn mươi n g đối mặt với ma thần dạng này công kích lý việt cười lạnh một tiếng ngươi bị lừa rồi chỉ thấy lý việt hai tay trợt vỗ mặt đất bất ngờ ở giữa nguyên bản bị ma thần đánh lui hàng dài tại một k h ắ c mãnh liệt va chạm trở về cái này hàng dài mang theo kinh khủng tiếng lăng âm hung hăng đụng vào ma thần trên thân ẩm ma thần thân thể lập tức bay ngược ra xa vài trăm thước hung hăng ngã trên đất một ngụm máu tươi phân ra trên mặt một trận trắng s á m màu sắc m a hàng dài lúc này v ơ n quanh tại bên cạnh hắn không ngừng loạt trọn ma thần một mặt kinh hãi mà nhìn xem trước người mình hàng dài hắn thực sự là không hiểu rõ đều đã là thời khắc này lý v i ệ t như thế còn có năng lực lực tiến hành phản kháng mà lý v i ệ t lúc này cũng là suy yếu đến cực hạ n thân thể của hắn phản phất đều muốn rời ra từng mảnh thế nhưng lại không sợ h ã i chút nào người tên khốn đáng chết này ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh người đi chết đi ma thần quát to một tiếng trên thân bạo phát đi ra khí tức lập tức thay đổi đến càng thêm đáng sợ ông sau một khắc thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại lý việt hướng trên đỉnh đầu nâng lên hai chân hướng thẳng đến lý việt trên đầu dẫm đạp mà đi lý việt ngón tay khẽ đậu bên cạnh bạn kiếm hóa thành hàng dài bắt đầu đối diện mà lên chương 767, t a y cụm chương 767, trăm s á tay cụm hàng dài cùng ma thần bản chân nặng nề mà đụng vào nhau lập tức kinh khủng d ư âm tàn phá bừa bãi đi ra nháy mắt đem xung quanh kiến trúc phá hủy xung quanh vách tường trực tiếp bị l ậ tung Kinh khủng kinh khí, tàn phá bãi buôn phía, làm cho từng khối khắc, khó khủng khí bãi phiến đá cùng cây cối bị thổi phá thành mảnh đỏ. Tại cái này một khắc, ma thần cảm giác tàn buôn từng cùng thành mảnh này thần hình dung khủng bố khí tức từ lý việt trên thân phá phía, cho phá thể bạo phát một một tức từ Việt làm mà đá bừa bị bố bạo ma ra. Lý cảm cây được, cô đỏ. sau một khắc lý việt thân hình trực tiếp xuất hiện tại ma thần bên người song quyền vung vậy ở giữa từng đạo kinh khủng quyền cương hướng về ma thần hung hăng q u a n h kiệt tới chết đi cho ta lý việt điên c u a ngô sau một khắc nắm đấm của hắn hung hăng đập vào ma thần trên lồng ngực ẩm một tiếng băng trầm kèm theo lý việt một tiếng thê lương kêu thảm nắm đấm của hắn trực tiếp sâu sắc h ả m vào đến ma thần trong thị ma thần c ả n g ư ờ i càng là phát ra một tiếng thâm trầm tiếng giống quần áo trên người trực tiếp vỡ nát lộ ra bên trong bền chắc da thịt thế nhưng lần này cũng không có máu tươi chạy sôi mà ra chỉ là tại ma thần trên thân xuất hiện vô số vết dạ n g thế nhưng thanh âm hắn rất nhanh chuyển biến thành nụ cười ánh mắt gắt gao nhìn xem lý v i ệ t nói ra ha ha lý v i ệ t đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ buộc n g ị c h tiểu thông minh ta cũng sẽ nói chuyện một cái tay gắt gao kéo lại lý v i ệ t cánh tay nói ra lần này b ắ t đến ngươi nhìn ngươi hướng bên trong chạy chết tiệt tay của ta lý biệt thấy cảnh này lập tức cảm thấy một loại t r ư ớ c n a y chưa từng có khủng hoảng hắn biết nếu là chính mình thật bị cái này ma thần bắt được như vậy liền thật phiền phức lớn hơn rồi chính mình khẳng định một con đường chết a lý v i ệ t n g ử a đầu g ầ m thét trên thân một cô đáng sợ uy áp bộ p h á t ra hướng thẳng đến cánh tay của mình hung hăng bay n ảnh! h kích mà Vài Giờ khắp thân thể của hắn, hung hăng của bay rớt ra ngoài mà cánh tay s ư ơ n g cốt vậy mà tại nháy mắt vỡ nát toàn bộ cánh tay biến thành đỏ như máu mật mảnh dùng cái này đồng thời chính mình cũng rời đi ma thần phạm vi công kích bên trong ma thần nhìn trong tay mình tay cụt ánh mắt thay đổi đến vô cùng b ă n g lánh hắn nhìn xem trong tay tay cụt hắn không dám tin nhìn xem lý v i ệ t làm sao cũng không nghĩ tới chính mình công kích thế mà lại dạng này bị đỡ được lý v i ệ t trên thân thể nghiến răng nghiến lợi cố nén cái này chính mình đau đớn vội vàng cho chính mình băng bó vết thương nhìn xem lý v i ệ t cái này bộ dáng chật vật ma thần trên mặt hiện ra một vệ dữ tợn màu sắc hắn nhìn xem lý v i ệ t con mắt bên trong lóe lên một đạo điên cuồng màu sắc lý v i ệ t n g ư ơ i nhất định phải chết chỉ bằng người thân thể này căn bản là không có cách cùng ta chống lại nói chuyện hắn tiện tay đem lý việt đứt rời cánh tay vứt sang một bên ánh mắt nhìn chằm chặp lý việt thử vậy liền thử một lần nhìn kỹ lý việt hư lạnh một tiếng thân thể bên trên một cô đáng sợ năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra đi chết đi ma thần nhìn xem lý việt cái này một bộ dáng ánh mắt bên trong hiện lên một đạo điên cùng màu sắc hắn hét lớn một tiếng hướng thẳn g đến lý việt một trường đánh ra tốc độ của hắn nhanh vô cùng nháy mắt liền là xuất hiện ở lý việt trước mặt sau đó hung hăng hướng về lý việt vô tới một tắt này lực đạo vô cùng to lớn、Ấm. liền tại ma thần bàn tay khoảng cách lý việt không đến mười cm thời điểm đống nhiên ở giữa lý việt trên thân khí tức tăng gọn trong tay của hắn nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn hào quang s á n g trói hung h ă n g hướng về ma thần bàn tay đánh qua ẩm ẩm hai người công kích hung h ă n g đụng vào nhau phốc phốc ma thần trực tiếp bị đánh phun ra một bụng máu tươi đến thân hình càng là không bị k h ô n g chế phi bắn ra ngoài cái này biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp để ma thần mơ hồ đậu xanh không phải chứ ma thần một mặt kiếp sợ nhìn xem lý việt hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lý việt tại thụ thương về sau thế mà lại có như vậy thực lực cường đại không những như vậy tại vừa rồi một k í c h k i a phía dưới lý việt vậy mà mượn nhờ hắn một chiều ngược lại đánh lén chính mình lập tức đánh đến chính mình thổ hết bất khả t ư n g h ị bất khả t ư n g h ị quả thực thật bất khả t ư n g h ị đây rốt cuộc là cái gì công pháp vì sao có khả năng buộc phát ra như vậy kinh khủng lực lượng tới ma thần một mặt kinh hãi nhìn xem lý việt trong lòng không ngừng mà rung động lý việt không để ý đến ma thần mà là tiếp tục thôi động chính mình lực lượng từng đạo cường h à n h thế công điên cùng hướng mê hội thần trên thân a n h kích tới Ấm, ẩm ẩm tương đạo đáng sợ bạo tạc liên tiếp v ă n g vọng ma thần bị cái này có thể sợ bạo tạc đánh bay đi đi ra ma thần thân thể trực tiếp rơi đập tại một ngọn núi biên giới chỗ đem này tòa đỉnh núi cho miễn cưỡng nệ ra đến một cái hố cực lớn nhìn xem ma thần nằm tại cái hố bên trong lý việt cười lạnh sau một khắc lý việt thân hình đột nhiên biến mất tại n g u y ê n chỗ trong tay của hắn đã không biết lúc nào xuất hiện một thanh màu đen và kiếm hướng về nằm tại cái hố bên trong ma thần chém giết tới mạnh một đạo kiếm quan bén nhọn vạch qua bầu trời mang theo nồng đầm sắt ý a nhìn xem đạo này kiếm quan bén nhọn ma thần lên tiếng kinh hô sau một khắc hắn vội vàng tránh né đạo kiếm quang này vây anh một đạo âm thanh lớn chuyên r a kiếm quang trực tiếp đánh vào hắn mặt bên cạnh một bên cái hố lưu lại một đường danh thật sâu khe ma thần đầu k é m chút bị chém thành hai nửa lý việt gặp cái này một k í c h chưa thành vội vàng quét ngăn chém ma thần lập tức toàn bộ đầu đội vàng thắt xuống bất ngờ ở giữa toàn bộ trong núi hoàn toàn đều bị lý việt cái này một k í c h săn bằng một chiêu này phía dưới toàn bộ ngọn núi tất cả đều bị san thành bình địa hóa thành phế tích thấy cảnh này ma thần bị sợ nảy lên sắc mặt của hắn trăng xám thân thể run dậy không ngừng không ngừng nuốt nước bọt trong lòng tràn đầy khiếp sợ giờ phút này lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu có chút sợ hãi trận không hẳn là kinh h ỉ sinh sống dài như vậy thời gian cuối cùng là có khả năng có đối thủ để chính mình hưng ơ phấn lên ma thần nhìn xem lý v i ệ t tâm tình khoái động v à phần lý v i ệ t ngươi không hổ là ta gặp qua tối cường tồn tại mặc dù ta rất chán ghét ngươi nhưng ta vẫn còn muốn thừa nhận ngươi rất cường đại ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất lãnh chúa lý v i ệ t ngươi yên tâm chờ sau khi ngươi chết ta nhất định vì ngươi dựng nên một cái mộ n g a làm cho tất cả mọi người khắc ghi tên của ngươi ta ma thần vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi nghe được câu này lý việt trong lòng tầm mắng hắn nhìn xem ma thần nói ra muốn để ta chết trước nhìn xem chính ngươi năng lực được hay không à? nói xong về sau hắn lại thúc giục năng lượng trong cơ thể đột nhiên trợn quát một tiếng thân hình lại lần nữa xông về ma thần một kiếm đâm ra, mang theo đáng sợ lực lượng hướng về ma thần trên bờ vai đâm tới chương 768, t r chúng độc chương 768, t r chúng độc mà ma thần chính là muốn bắt đầu hoạt động thời khắc đột nhiên cảm giác thân thể của mình tình huống có điểm gì là lạ hành động tại cái này một khắc lại có chút khó khăn đây là một loại cực kỳ quỷ dị tình huống ma thần trong lòng một trận rung động chuyện gì xảy ra ta hiện tại lại có điểm hành động trì hoãn giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy vô tận rung động ngươi đến cùng làm cái gì hắn nhìn xem lý việt lạnh g i ọ n g hỏi không có gì chính là một điểm đặc thù dược vật mà thôi lý việt thản nhiên nói d ư ợ c vật chuyện khi nào đột nhiên ma thần nhớ tới chính mình bị lý việt gây thương tích tình huống sắc mặt lập tức đại biến lên vội vàng xem xét trên người mình thương thế vén lên chính mình n g ự thương thế xem xét cái này không nhìn không sao xem xét phía dưới cả người n g á y mắt liền m ộ t b ư ớ c trên ngực của minh phương trên vết thương vậy mà xuất hiện từng tia từng tia vết máu màu đen hiển nhiên là trúng độc n g ư ơ i h è n hạ n g ư ơ i thế mà đối ta sử dụng vật này tiểu nhân h è n hạ ma thần căm tức nhìn lý v i ệ t nhìn xem ma thần biểu lộ lý v i ệ t khẽ mỉm cười nói ra chiến tranh n g ư ơ i nói với ta h è n hạ các ngươi bọn g i a hòa này chẳng lẽ liền không phải là h è n hạ sao n g ư ơ i ma thần bị lý v i ệ t phiên này ngôn ngữ làm cho không cách nào phản bác làm sao hai trăm bốn mươi dạng có phải là cảm thấy rất phẫn nộ lý việt nhìn xem ma thần lạnh giọng hỏi chết tiệt lý việt ta muốn giết n g ư ơ i ma thần nhìn xem lý việt sắc mặt â m trầm xuống nói xong trên thân từng đạo qua n mang hướng về quanh mình quyết tán mà đi một cô đáng sợ lực lượng nháy mắt từ trong cơ thể của hắn thả ra ngoài một cô tựa là hủy diệt khí tước từ trên người hắn lan tràn mà ra một cô cường đại khí tràn tại trên thân thể hắn không ngừng lan tràn ra thế nhưng sau một khắc thân thể lực lượng bởi vì độc tố ảnh hưởng thay đổi đến cực kỳ không ổn định trên thân thể một trận run r u y ma thần thân thể lại lần nữa bị lý việt đánh lui lại mấy bước chết tiệt làm sao sẽ dặn này là ta quá bất cẩn ma thần c h o mày nhìn xem lý việt trong đôi mắt lóe ra kinh nghi màu sắc đúng vào lúc này lý việt thân ảnh lần nữa xuất hiện ở ma thần trước mặt trong tay nắm lấy trường kiếm màu đen hướng thẳng đến ma thần trái tim lại lần nữa hung hăng vùng xuống đi lần này hắn hướng thẳng đến ma thần trái tim đâm tới mạch màu đen nuôi kiếm hướng thẳng đến ma thần trái tim hung hăng đâm đi xuống đối mặt tập kích của đối phương giờ khắc này ma thần đã là không dám cùng lý việt cứng đôi cứng bất đắc dĩ giờ khắc này chỉ có thể là lựa chọn rời đi thân hình của hắn n h o một cái Về mặt xu ma thần một cái xoay người tránh thoát lý v i ệ t công kích sau đó xoay người lại nhìn xem lý v i ệ t cắn răng nghiến lợi nói ra chết tiệt lý v i ệ t hôm nay tính ngươi mạng lớn chờ sau này ta nhất định giết ngươi nói xong ma thần vung tay lên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ nhìn đối phương chạy trốn lý v i ệ t cũng không có đ u ổ i theo mà là nhìn xem ma thần bối ảnh hơi híp lên hai mắt mà giờ k h ắ c này lý v i ệ t tựa hồ cũng đã là dáng chống đỡ tới cực điểm lập tức liền cảm thấy vô cùng suy yếu thân thể của hắn lập tức ngã ngồi trên mặt đất s á t mặt cũng biến thành có chút tái nhợt lý việt trong miệng phun ra một mùm máu tươi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười khổ sở vừa rồi hắn đã sử dụng trong cơ thể tất cả năng lượng hắn trong cơ thể lực lượng vốn chính là cực hạ nếu n là ma thần trong thân thể độc tố còn không có kích phát ra đến sợ rằng lần này muốn chết nhưng là hắn bất quá dạng này cũng tốt ít nhất hắn còn bảo vệ tính mệnh không có trực tiếp mất mạng tại ma thần trong tay thật là nguy hiểm nếu là lại một giờ đêm như vậy liền phiền phức lớn rồi lý việt trong lòng một trận hoảng sợ sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm ảm đạm trên thân thể một trận mệnh lạ vết thương không ngừng thẩm thấu ra máu tươi từng giọt nhỏ xuống trên mặt đất phù phù đúng vào lúc này lý việt cuối cùng không chống đỡ được thân thể nội thương thế ăn mòn trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê đi ngất đi lý việt lý việt thần hy l ĩ n h chủ đại nhân nhìn xem lý việt ngã trên mặt đất không nhúc đ í c h xung quanh những binh lính kia nhộn nhịp hô to lên không biết bao lâu trôi qua lý việt bên hai đột nhiên vang lên một trận âm thanh bất quá bởi vì thương thế trên người quá nặng nguyên nhân mặc dù lý việt nghe được bên ngoài nói chuyện ra t ớ âm thanh nhưng lại vẫn là không mở ra được con mắt của mình thần hy l ĩ n h chủ ngươi thế nào ngươi mau tỉnh lại a ngươi có thể đừng làm chúng ta sợ a lý việt ngươi có thể ngàn b ạ n không thể xảy ra chuyện a nhìn xem hôn mê bất tỉnh lý việt một đám các binh sĩ từng cái sắc mặt đại biến n ộ n nhịp xoay quanh tại lý việt bên người không ngừng la lên nhưng mà bọn họ kêu một hồi về sau lý việt vẫn là một chút phản ứng đều không có vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh chết tiệt làm sao bây giờ đâu một đám các binh sĩ n ộ n h ị p nhìn về phía sát thần lanh chỗ uy ly am dỗ l é trên thân đem hắn nhất trở về đi chúng ta trước cho hắn chữa thương đợi đến chữa thương về sau lại xử lý uy ly am rộ lẹt nhìn xem lý việt thở dài một khẩu khí nói nghe đến tôi đi nổ sân lời nói một đám các binh sĩ đem lý việt nâng đỡ lên theo bọn họ cùng nhau quay trở về tới doanh trướng bên trong đem lý việt đặt ở trên giường thần hy linh chủ ngươi nhất định phải kiên trì lên a một đám các binh sĩ nhìn xem lý việt trên mặt toàn bộ đều treo đầy thần sắc lo lắng lý việt ngươi nhất định phải kiên trì lên nếu như ngươi tử vong như vậy những binh lính này đều là không có chủ tâm q ố c x lính chủ đại nhân và người nhất định phải kiên trì lên á tại mang đến trở về trên đường vô số đám binh sĩ đều là nhìn xem trong hôn mê lý việt không ngừng cầu nguyện rất nhanh mang đến đến khu vực an toàn liền có vô số nữ v u tới hỗ trợ điều trị lý việt thường thế mà càng nhiều binh sĩ nghe đến thần hy linh chủ t h ụ thường càng là khẩn trương không thôi càng là muốn tới xem một chút lý việt tình huống sát thần lãnh chúa nhìn thấy cửa ra vào tụ tập như thế nhiều người lúc này s á t mặt hơi đ ổ i các người đ á m hôn đàn này các ngươi tại chỗ này quấy dối làm gì sát thần lãnh chúa nhìn trước mắt những binh lính này lập tức giận không chỗ phát、thiết. nhìn trước mắt những binh lính này tư thế rõ ràng chính là chuẩn bị thủ hộ tại chỗ này hiện tại thần hy l ĩ n h chủ cần chính là tín h dưỡng nghỉ ngơi các ngươi như thế nhiều người tại chỗ này quả thực là hồ đồ chẳng lẽ không biết ma tộc lúc nào cũng có thể tiến công sao bạn nhất hiện tại ma tộc xâm lấn không có người trông coi nên làm cái gì a lan tất cả cút cho ta sát thần lãnh chúa một mặt nghiêm túc đối với một đám các binh sĩ quát ở đây đông đảo binh sĩ nghe đến sát thần lãnh chúa lời nói lập tức biến sắc từng cái c ú i đầu chương 769, đều có tổn thất chương 769, đều có tổn thất l ĩ n h chủ đại nhân dạy phải chúng thuộc hạ cáo tử một đám binh sĩ nhộn nhịp rời đi nhìn xem một đám binh sĩ rời đi sát thần lanh chúa n ố i lỏng một cái khí h ừ sát thần lanh chúa nhìn xem một đám binh sĩ rời xa cái này mới sâu s ắ c h ú t một khẩu khí lập tức nhìn xem nằm ở trên giường lý việt không khỏi những mày ánh mắt lộ ra suy tư thần s á c kỳ vọng ngươi có khả năng bình an vượt qua lần này đi sát thần lanh chúa lẩm bẩm nói theo lý viện hôn mê đi ma tộc cùng lý thiên bên kia xa vào đến cục diện bế tắc bên trong trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia g i a n g co người này cũng không thể làm gì được người kia mà ma thần trở lại chính mình quân doanh bên trong thời điểm sắc mặt đã thay đổi đến xanh xám liền bờ môi đều biến thành màu tím thoạt nhìn mười phần quỷ dị bên cạnh một đám ma tộc lập tức xoay quanh đi qua nhìn xem ma thần tình huống lập tức lộ ra có chút bối rối vội vội vàng vàng h ô nhanh nhanh nhanh nhanh đi mời quân y tới theo các ma tộc một trận bận rộn không bao lâu một vị quân y kỉa vội vã chạy tới hắn chạy tới về sau nhìn xem ma thần không khỏi có chút kinh ngạc hỏi ma thần đại nhân n g ư ơ i cái này chúng độc có chút sâu a sợ là trong thời gian ngắn dài không được Ừ. nghe đến trước mắt tên này quân y lời nói ma t h ầ n hư lạnh một tiếng sau đó nhìn trước mắt cái này quân y đi ê mở miệng nói ra nói nhảm ta đương nhiên biết chính ta tình huống không phải vậy gọi n g ư ơ i tới đây làm gì đừng ít nói lời vô ích tranh thủ thời gian tới tiểu là đại nhân nghe đến ma t h ầ n phân phó quân y cung kính nói sau đó thần tốc đi tới trên giường là ma t h ầ n bất mạch bất quá rất nhanh lông mày của hắn nhưng là nhữ lại nét mặt của hắn biến hóa để xung quanh những ngày ma tộc các binh sĩ từng cái đều là không khỏi k h ẩ n trưng lên một trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng thế nào một cái ma tộc tướng quân nhìn trước mắt tên này quân y hỉa không khỏi hỏi ma thần đại nhân chúng độc vô cùng đặc thù căn cứ kiểm soát của ta loại này độc ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ta cũng vô pháp phán đoán ra đây là cái gì độc dược tên này quân ý mở miệng nói ra bất quá ma thần đại nhân chúng độc không hề trí mạng chỉ bất quá sẽ phá hư trong cơ thể kết cấu bất quá nếu là lại tiếp tục trí hoãn đoán trường liền sẽ nguy hiểm sinh mệnh nghe đến quân y lời nói ma thần không khỏi nhớ mày có thể hay không giải độc cho ta một câu minh bạch lời nói đừng ở chỗ này cho ta lềm à lềm v ề nói những này hữu dụng vô dụng ma thần nhìn trước mắt tên này quân y hỏi cái này độc vô cùng bá đạo nếu như không phải ma thần đại nhân thực lực cao cường đ o á n chừng cũng sớm đã bị độc chết muốn giải độc sợ là có chút khó khăn tên này quân y trầm ngâm một chút lập tức nói h ừ cái gì có chút khó khăn nếu như giải không được vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì người tới đem hăn kéo đi xuống giết cho ta nghe đến quân y lời nói ma thần sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt quân y đỉa i nổi giận nói ma thần đại nhân chờ nghe đến ma thần lời nói quân y sắc mặt thay đổi đến càng thêm có coi hắn biết nếu là hắn nếu không nói chút vật gì sợ là hôm nay liền sẽ bị ma thần chém đầu gian chúng vì vậy hắn lập tức mở miệng nói ra ma thần đại nhân n g ư ơ i cái này độc có thể giải có thể giải bất quá cần tiêu phí chút đại giới nghe đến quân y lời nói ma thần sắc mặt hơi mẩn ra nhìn xem quân y đỉa i mở miệng hỏi cái gì đại giới ma thần đại nhân ngài hiện tại cần vô số máu chỉ cần đem trong thân thể ngươi máu độc đổi thành không có độc tố huyết dịch như vậy độc tố của ngươi liền có thể trục xuất rơi bất quá thay máu phương thức rất nguy hiểm cho nên quân ý mở miệng nói ra cho nên cái gì cho nên có nhất định xác suất sẽ dẫn đến ma thần đại nhân ngươi sinh ra càng thêm nghiêm trọng tác dụng phụ mà còn thay máu cần có là súng máu cũng chính là muốn có binh sĩ nguyện ý hy sinh quân ý nhìn xem ma thần c h ầ m d ã i nói nghe đến quân ý lời nói ma thần đồng tử đỗng nhiên co r ụ t lại trên mặt tràn đầy hoảng sợ thân sắc lập tức nhìn xem quân ý ấy, mở miệng nói ra kể từ đó đây chẳng phải là sẽ có rất nhiều binh sĩ mất mạng cái này quân y nhìn xem ma thần sắc mặt sắc mặt hơi đổi do dự một chút lập tức nhìn xem ma thần mở miệng nói ra nếu như không làm như vậy sợ rằng ngài lại bởi vậy mà mất mạng nghe đến quân y lời nói ma thần không nhịn được những mày hắn biết quân y nói không sai hiện ở loại tình huống này quả thực điện hình hai chọn một còn không có đợi đến ma thần nói chuyện bên cạnh liền có vô số binh sĩ đứng ra nói ra ta nguyện ý là ma thần đại nhân hiến máu ta cũng nguyện ý ta cũng nguyện ý một đám ma tộc binh sĩ đứng ra một mặt rong rạc nhìn xem ma thần nói thấy cảnh này ma thần sắc mặt cuối cùng thay đổi đến chuyển biến tốt đẹp lập tức nhìn trước mắt đám này binh sĩ mở miệng nói ra đã các ngươi đều nguyện ý hiến máu như vậy cứ dựa theo vừa rồi quân y nói đi làm là ma thần đại nhân nghe đến ma thần lời nói đám này các binh sĩ lập tức nên nói nói nhưng lúc này quân mượn dùng miễn dịch nghe đến quân y lời nói ma thần không khỏi hơi s ư ơ n g sở đúng vậy à cứ như vậy lời nói liền biết những binh lính kia cùng ngươi là thuộc về cùng một loại nhóm máu nếu như không phải đồng dạng nhóm máu sợ rằng sẽ dẫn đến ra bài xích đến lúc đó có thể liền thiệt t h o i quân y nhìn xem ma thần mở miệng nói ra Ma thần nghe đến quân y lời nói gật gật đầu đáp ứng lập tức hắn lấy ra dao g ă m rạch cổ tay gạt ra máu tươi đưa cho tên này quân y đ i tên này quân y tiếp lấy máu tươi thần t ố c bỏ vào một cái bình nhỏ bên trong lập tức đem máu tươi phân phát mấy cái bình nhỏ bên trong sau đó đối với còn lại ma tộc binh sĩ nói ra mỗi người một phần ghi nhớ đem chính mình d ọ t máu nhập ma thần đại nhân trong máu nếu như nói phát sinh kịch liệt phản ứng đã nói lên không thích hợp nếu như nói không có có phản ứng gì liễn thích hợp rõ chưa nghe đến quân y lời nói đông đảo ma tộc binh sĩ gật gật đầu đáp ứng xuống chỉ chốc lát thời gian cũng đã là có mấy cái ma tộc binh sĩ máu tươi thích hợp phối đôi kết quả là tiếp x u ố n g chính là thay máu quá trình chỉ thấy quân doanh lấy ra một tay tiểu đao cắt vỡ đối phương cổ tay vết thương thuần thế có cắt vỡ ma thần vết thương tùy theo bàn tay tỏa ra ôn hòa con mang máu tươi lập tức bị dẫn dắt đi ra tùy theo nhìn như đi vào ma thần vết thương bên trong nhìn thấy máu đỏ tươi bị chính mình hút đi ma thần không nhịn được lòng một khẩu khí mà máu độc thì là từ một cái tay khác thượng lưu chạy ra ngoài chạy ra máu độc đều là hiện ra màu đen thậm chí còn bốc lên từng tia từng tia hắc k h nhìn qua vô cùng dọa người bên trên chương 770, sát thần lãnh chúa lo lắng chương 770, sát thần lãnh chúa lo lắng thấy cảnh này mọi người ở đây toàn bộ cũng nhịn không được nuốt ngủ nước bọn độc này thật đúng là đủ lợi hại nhìn xem quân y trong tay những cái kia máu độc tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều cảm thấy hai hùng kết đĩa từng cái toàn bộ đều không dám lộn xộn chỉ sợ sẽ phải chịu lệ lụy quân y lưu lại những người khác các ngươi lui xuống trước đi một lát sau về sau nhìn xem quân y mở miệng nói ra nghe đến ma thần lời nói quân y cung kính hành lễ sau đó mang theo đám này bình sĩ rời đi quân doanh trong quân doanh chỉ còn bên dưới ma thần cùng quân ý hai người ma thần đại nhân có cái gì muốn phân phó sao quân ý nhìn xem ma thần cung kính mà hỏi ghi nhớ ta thụ thương sự t ì n h không thể báo cho những người khác liền nói ta chỉ là nhận chút ra ngoại thương để tránh ảnh hưởng bình sĩ sĩ khí mà còn chuyện này ngươi nhất định phải bảo mật tuyệt đối không thể để người thứ ba biết nếu không đừng trách ta giết ngươi ma thần nhìn xem quân ý gì ấy, lạnh giọng cảnh cáo nói quân ý nghe vậy biến sắc lập tức không người nói ra thuộc h ạ biết nhất định sẽ không tiết lộ nữa chữ mong rằng ma thần đại nhân yên tâm rất tốt nhìn thấy quân y thái độ ma thần hài lòng nhẹ gật đầu lập tức ma thần nhìn xem quân y rỉa mở miệng hỏi đ ú n g rồi lần này chiến đấu chúng ta còn có bao nhiêu nhân mã nghe đến ma thần lời nói quân y trầm mặc chỉ chút lát mở miệng nói ra ma thần đại nhân lần này chúng ta tổn thất nặng nề tử vong binh sĩ không dưới vạn người vạn người vậy mà tử vong như thế nhiều người chết tiệt ma thần ma thần nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ gầm nhẹ nói nhìn thấy ma thần giáng dấp quân y vội vàng mở miệng an ủi ma thần đại nhân ngươi cũng đừng quá tự trách lần này chúng ta ma tộc tổn thất nhiều như vậy binh sĩ chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta chủ quan nếu như chú ý cẩn thận làm việc lần này chiến tranh sẽ không v u a đúng vậy à lần này là ta quá bất cẩn bất quá tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì ta sai lầm tạo thành nghe đến quân y lời nói ma thần mở miệng nói ra quân y nghe không khỏi lắc đầu nhưng cũng không nói thêm gì ma thần ở bên cạnh trầm mặc thời gian khá lâu cái này mới ngần đầu nhìn hướng quân y nói ra thông chi một chút đi cái này mấy ngày chớ có đ ố i ư u ám thành phát động tiến công mọi người chờ đợi viện quân đến lại bắt đầu hành động là ma thần đại nhân nghe đến ma thần lời nói quân y vội vàng gật đầu còn có đem các ngươi lần này chết đi thi thể binh lính xử lý ma thần tiếp tục mở miệng nói ra nghe đến ma thần lời nói quân y vội vàng mở miệng nói ra là ta c á i này liền đi làm nhìn xem quân y bối ảnh ma thần thật sâu than một khẩu khí đôi mắt bên trong lóe ra một vệ t nồng đậm hữu sầu màu sắc u ám thành lúc này lý việt còn tại nằm trên giường bệnh mặc dù nữ v u đã là hết cố gắng lớn nhất tiến hành điều trị thế nhưng thương thế quá nặng cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại phi vựa quân chủ tôi nô sần yên lặng ngồi ở bên cạnh ánh mắt nhìn lý v i ệ t lúc này cũng không biết đang suy tư điều gì mà lúc này ngoài cửa hơi chuyển đến một trận âm thanh nghe đến thanh âm này phi vợ n g quân chủ t ô đi nô sần đ ỗ n g nhiên từ trên ghế ngồi xuống người nào là ta lúc này s á t thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt chậm rãi đẩy cửa ra đi đến nhìn thấy là w i l l i am dỗ lẹt thời điểm t ô đi nô sần thoáng buông lỏng một khẩu khí nói ra như thế nào là s á t thần lãnh chúa người à làm sao vậy có chuyện gì không ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện uy ly am dô l e t t e mở miệng nói ra cùng ta nói chuyện gì tôi đi nô sân một mặt nghi hoặc nhìn w i l l i am dô l e t t e hỏi w i l l i am dô l e t t e nhìn toán h g qua phi phượng quân chủ lập tức đối với tôi đi nô sân mở miệng nói ra phi phượng quân chủ hiện tại thần hy lĩnh chủ bị thương thành d ạ n g này sợ rằng tiếp xuống liền khó thực hiện sự tình kể từ đó chúng ta liền tương đương với quần lòng vô thủ ai cho nên phải làm tốt tương ứng tính toán mới được a nghe đến w i l l i am dô l e t t e lời nói tôi đi nô sân c h ầ m mặc chỉ chốc lát mở miệng nói ra s á c thần lanh chúa ý của ngươi là phi phượng quân chủ hiện tại chúng ta bên này thực lực tối cường chính là ngươi cho nên ngươi liền đảm nhiệm cái này tiếp xuống chỉ huy ngươi cho rằng thế nào w i l l i a m d o lẹt mở miệng nói ra sát thần lãnh chúa ngươi nói cái gì muốn để ta đảm nhiệm cái này chỉ huy nghe đến w i l l i a m d o lẹt lời nói tôi đi nổ sần không khỏi sừng sốt một chút lập tức phản ứng tới nhìn xem w i l l i a m d o lẹt nói không sai hiện tại cũng sẽ có ngươi có khả năng ủy thác trách nhiệm những người khác ngươi cảm thấy có thể được sao nghe đến w i l l i a m d o lẹt lời nói tôi đi n o s n không có trả lời rơi vào trầm mặc thế nào phi vợ quân chủ việc này không nên chậm trễ ngươi phải cho cái trả lời chắc chắn a thấy thế, thế. w i l l i am dô len lập tức mở miệng hỏi nghe đến w i l l i am dô len lời nói tôi đi nạp nhi tư ngẩng đầu nhìn một cái w i l l i am dô len lập tức mở miệng hỏi có thể là nếu như nói thần hy lính chủ sau khi tỉnh lại lại nên làm cái gì lấy ta ý kiến vẫn là để trình hy lãnh chúa hơi nghỉ ngơi một chút ta ngươi cũng biết hắn đã là vì chúng ta làm nhiều như vậy sự tình liền cánh tay cũng chặt đứt một cái nếu như lại tiếp tục lần tiếp theo có thể hay không sống đến xuống đều muốn trở thành một cái vấn đề rất trọng yếu nghe đến w i liam l dỗ lẹt lời nói tôi đi nổ、no、sần cũng minh bạch w i liam l dỗ lẹt ý tứ vất quá nghĩ đến phía trước lý việt là nhóm người mình làm nhiều chuyện như vậy nếu là cứ như vậy cấp đ o ạ t hắn vị trí phi phượng quân chủ nội tâm vẫn có chút đáy n ấ y hắn trực tiếp nói ra bằng không như vậy đi tại thần hy linh chủ tỉnh lại phía trước ta liền thay thế hắn cái này vị trí đợi đến sau khi tỉnh lại liền từ hắn chỉ huy a không cho hắn ra chiến trường dạng này được đi cái này nghe đến phi phượng quân chủ lời nói w i l l i am dẫu lẹt do dự hắn nhìn hướng phi phượng quân chủ trầm ngâm một chút cái này mới gật gật đầu đồng ý tất nhiên ngươi đều ba chấm bảy đã là nói như vậy lời nói vậy liền dựa theo ngươi nói đi làm đi nghe đến w i l l i am dẫu lẹt lời nói phi phượng quân chủ gật gật đầu bất kể như thế nào đều cảm ơn ngươi sát thần l i n h chúa nghe đến phi phượng quân chủ nói cảm ơn w i l l i am dẫu lẹt bày xua tay cho biết không cần để ý không k h á c h k h í đúng thần hy lĩnh chủ thân thể tình h u ố n thế nào nói xong uy ly am dô l ẹ t nhìn về phía nằm ở trên giường lý việt nghe nói như thế phi vợ quân chủ tôi đi nổ sần sâu sắc thở dài một khẩu khí nói ra vẫn là như cũ không biết lúc nào có thể tỉnh lại ai nghe đến phi vợ quân chủ lời nói w i l l i am dô l ẹ t lần nữa thở dài một khẩu khí hắn nói sang chuyện khác mà hỏi phi vợ quân chủ ngươi cũng đừng quá lo lắng thần hy lĩnh chủ người h i ể n tự có thiên tướng không có việc gì chương bảy trăm bảy mươi mốt lý việt tỉnh lại chương bảy trăm bảy mươi mốt lý việt tỉnh lại ta minh mạch chỉ hy vọng như thế đi nghe đến phi vợ quân chủ lời nói w i l l i am dô lẹt gật gật đầu như vậy ta liền rời đi trước có việc gọi ta tuất làm p h i ê n ngươi s á t thần lãnh chúa không cần đợi đến s á t thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹt rời đi về sau phi phượng quân chủ nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh lý việt trên mặt hiện ra một kia lo lắng màu sắc theo sâu sắc thở dài về sau cũng liền không tại nói thêm cái gì lời nói thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua thoáng qua thời gian thứ hai ngày cũng đã là đến phụ trách chiếu cố lý việt binh sĩ còn tại bên giường đi ngủ đột nhiên nghe đến một trận tiếng ho khan tên lính kia vội vàng kiểm tra một hồi kết quả lại nhìn thấy nguyên bản nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh lý việt vậy mà là chậm rãi mở hai mắt ra thần hy lính chủ đại nhân ngài tỉnh rồi nhìn thấy lý việt tỉnh lại tên lính kia lập tức liền ngạc nhiên hô nghe đến tên lính kia lời nói lý việt nhìn xem hắn mở miệng d o hỏi ân ta làm sao nằm tại chỗ này bởi vì chiến đấu quan hệ cho nên lý việt ký ức có chút hỗn loạn trong thời gian ngắn thời gian còn không làm rõ ràng được mình rốt cuộc là cái gì tình huống mười hai ngươi quên đi ngươi cùng ma thần chiến đấu ngươi bị thương rất nghiêm trọng đều đã là hôn mê vài ngày cho tới bây giờ mới tỉnh lại thật dọa sợ thuộc hạ tên lính kia mở miệ giải thích nghe đến binh lính lời nói lý việt nhớ tới trước khi mình hôn mê phát sinh sự tỉnh t ố t ta đã biết lý việt gật gật đầu lập tức lý việt nhìn về phía một bên mở miệng nói ra những người khác đâu làm sao hiện tại liền ngươi một cái nghe đến lý việt lời nói tên lính kia vội vàng mở miệng nói ra những người khác là ở bên ngoài thủ vệ thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi yên tâm đi n h a lý việt gật gật đầu lý việt nói chuyện thời điểm đột nhiên cảm thấy thân thể chuyển đến một trận như kim c h â m lập tức hắn chân mày c a o lại lập tức hắn nhìn về phía một bên lập tức thấy được chính mình đứt rời cánh tay lúc này bởi vì chính mình vừa v ậ n vận hành trên tay còn chảy ra máu tươi đi ra tay của ta nhìn thấy trên cánh tay mình thương thế về sau lý việt lập tức liền sửng sốt lập tức lý việt bắt đầu kiểm tra lên phát hiện thương thế đích thật là vô cùng nghiêm trọng đồng thời bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân lý việt cảm thấy có chút mơ màng muốn ngã cảm giác nữ vũ bọn họ liền không có biện pháp gì đem tay ta đón sao lý việt mở miệng hỏi một tiếng bẩm báo l i n h chủ đại nhân bởi vì nguyên là trạng thái hôn mê cho nên không dám có quá nhiều điều trị thủ đoạn chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy tính mạng của ngươi chỉ có chờ đến ngươi khôi phục lại mới có thể tiến hành bước kế tiếp binh sĩ trả lời đến nghe đến binh lính lời nói lý việt nhữ mày sau đó hắn nhìn về phía một bên mở miệng dò hỏi ta hôn mê bao lâu hai ngày ba đêm nghe đến lý việt lời nói tên lính kia trả lời đến nghe đến tên lính kia trả lời lý việt gật gật đầu như vậy ma tộc hiện tại có tình huống như thế nào bọn họ có hay không phát động tiến công lúc này lý việt rất là lo lắng hỏi hắn thật không nghĩ tới chính mình vậy mà hôn mê thời gian lâu như vậy nếu như ma tộc thừa dịp chính mình trong lúc hôn mê phát động tiến công như vậy đây đối với lý việt đến nói tuyệt đối không phải tin tức t ố t gì thần hy l ĩ n h chủ đại nhân người an tâm chớ đội gần nhất ma tộc không biết chuyện như vậy thay đổi đến vô cùng yên tĩnh bọn họ cũng không có phát động bất kỳ tấn công nào không thể không nói đây cũng là cho chúng ta không ít cơ hội thở dốc nghe đến lý việt lời nói tên lính tiêu đội vàng trả lời phải không nghe đến binh lính lời nói lý việt nghi ngờ hỏi một câu đương nhiên không tin ngài có thể ra đi xem bọn họ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra tên lính t i ê lập tức trả lời lời nói đến nơi này binh sĩ lập tức lập tức đổi giọng vẫn là không được thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi thật vất vả mới vừa vặn tỉnh lại hiện tại chính là dưỡng thương thời khắc cũng không thể tùy ý động đ ậ y ân nghe đến binh lính lời nói lý việt cũng liền không tại nói thêm cái gì hắn nhìn về phía chỗ cửa sổ phương hướng phát hiện sắc trời bên ngoài hơi sáng lên sau đó nói phiền phức ngươi đi gọi nữ vu đến hỗ trợ đem tay của ta thương thế trị liệu tốt là ta cái này liền đi nghe đến lý việt lời nói tên lính kia gật gật đầu lập tức liền thần tốc đi ra ngoài đợi đến tên lính kia rời phòng về sau lý việt ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một cái chỉ là không có nghĩ đến chỉ chốc lát thời gian không những nữ vũ đến liền sắt thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹ cùng phi phượng quân chủ tôi đi nộ sần hai người cũng tới hai người vừa vào nhà liền quan tâm nhìn xem lý việt hỏi thế nào thân thể khá hơn chút không tốt nhiều không cần quá đã quá lo lắng nghe đến hai người vấn đề lý việt vừa cười vừa nói tất nhiên d ạ n g này vậy chúng ta liền có thể an tâm nghe đến lý việt lời nói hai người đều lỏng một khẩu khí nhìn xem bộ dáng của hai người lý việt cười a a lắc đầu làm sao cảm giác ta cái này người bị thương đều không khẩn trương các ngươi hai cái khẩn trương thành cái dạng này là làm cái gì à? đúng thần hy linh chủ ngươi hai ngày này đều không có ăn đồ ăn muốn hay không để phòng bếp lại đưa một điểm tới nhìn xem lý việt giáng dấp phi vợ n g quân chủ tổ đi nô sân mở miệng nói ra ân cũng tốt lý việt gật gật đầu lập tức nói ra không biết hai ngày này bên ngoài có hay không chuyện gì phát sinh làm sao ma tộc v u n g không có cái gì đ ộ n g t ĩ n h có ma hai trăm bốn mươi tộc bên kia tựa hồ lại điều động quân đội tới bất quá chúng ta không để ý đến bọn họ mà là vài chỗ bố trí không ít nhân thủ phòng ngự liền sợ bọn họ lần hai xâm phạm tôi đi nô sân mở miệng hồi đáp ân vậy liền tốt nghe đến hai người lời nói lý việt gật gật đầu bày tỏ hài lòng lập tức lý việt tiếp tục mở miệng nói ra như vậy đối với ma tộc lần này tiếp viện các ngươi có thể có gì tốt chú ý hoặc là cái gì tốt tính toán không có nghe đến lý việt lời nói phi vựa quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa huy lý am dỗ lẹn lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức tôi đi nô sân mở miệng nói ra lần này ma tộc tăng lên không ít binh lực bây giờ thực lực của chúng ta đ ạ i giảm mặc dù không đến mức bị ma tộc cho một đợt bằng liệt thế nhưng tương đối cũng rất phiền phước n g h e đến phi phượng quân chủ lời nói lý việt trầm mặc sau một lát lập tức mở miệng nói ra các ngươi trước tiên nói một chút hai người các ngươi kế hoạch à, bất kể như thế nào chậm trễ lúc vẫn là có kế hoạch mới được ga quyết định của ta là chúng ta có thể phân tán binh lực đến trong cự ma tộc tiến công đại gia tại thành thị bên trong muốn trở thành hỗ trợ mạng lưới quan hệ ít nhất rằng này liền sẽ không có bị đối phương ăn hết khả năng tôi đi. Nô lý việt nghe vậy nhưng không có lên tiếng mà là nhìn về phía s á t thần lãnh chúa muốn nhìn xem hắn là dạo ý kiến chương bảy trăm bảy mươi hai điều trị chương bảy trăm bảy mươi hai điều trị lý việt nghe vậy nhưng không có lên tiếng mà là nhìn về phía s á t thần lãnh chúa muốn nhìn xem hắn là dạo ý kiến nhìn thấy lý việt nhìn hướng chính mình ánh mắt s á t thần lãnh chúa trầm ngầm sau một lát m ở miệng nói ra ta ý nghĩ a cùng phi phượng quân chủ không sai bị lắm chúng ta phân tán binh lực đem địch nhân hấp dẫn tại thành thị bên trong nội thành chúng ta quen thuộc tác chiến tương đối cũng càng thêm nhẹ nhõm nghe đến sắc thần lãnh chúa lời nói lý việt lắc đầu sau đó mở miệng nói ra các ngươi kế hoạch tới một mức độ nào đó nói cũng không phải là rất h o à n mỹ nếu như chỉ là bình thường định nhân ngược lại cũng không có vấn đề gì nhưng vấn đề là đối thủ của chúng ta là ma tộc a ma tộc bên kia binh lực có thể so với nhân loại nhiều hơn nhiều chúng ta dạng này phân tán ra sẽ cùng tại đem phía sau lưng của mình giao cho ma tộc vạn nhất đối phương tới một cái tiêu diệt từng bộ phận đến lúc đó lại phải làm gì lý việt mở miệng nói ra mà còn ma tộc bên kia nhân số đông đảo một khi để bọn họ xuống tới chúng ta liền triệt để rơi vào nguy hiểm bên trong nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa sắc mặt hai người lập tức khó nhìn lên thân hy l ĩ n h chủ đại nhân vậy ngươi tính toán làm sao chúng ta lại nên làm như thế nào tôi đi nô sân mở miệng rõ hỏi ý của ta là chúng ta không thể phân tán binh lực mà còn nhất định phải tập trung ở một khối mới được nếu như đơn độc lời nói chúng ta rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận cho nên chúng ta có lẽ tập trung lực lượng tới đối phó ma tộc lý việt nói tập trung lực lượng tôi đi nô sân khẽ giật mình lý việt gật gật đầu đúng chúng ta muốn tập trung binh lực sau đó một lần hành động tiêu diệt ma tộc bộ đội có thể là liền xem như đánh trúng lực lượng sợ là cũng không ngăn cản được ma tộc quá nhiều công kích tôi đi nô sân do dự nói sự lo lắng của ngươi ta cũng biết bất quá không cần đặc biệt lo lắng nghe nói qua một cái phô trương thanh thế không có lý việt mở miệng nói ra phô trương thanh thế nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa hai người lập tức sửng sốt nhìn thấy hai người trên mặt lộ r a nghi hoặc biểu lộ lý việt mở miệng giải thích đúng các ngươi suy nghĩ một chút ma tộc cùng ta bọn họ chiến đấu thời gian lâu như vậy có thể biết quá chúng ta nhân số cụ thể không có nếu như dựa theo bình thường tình huống đến nói ma tộc là tuyệt đối không biết số người của chúng ta nghe nói như vậy lý do nặng nề gật đầu không sai cũng đúng là như thế cho nên chúng ta có khả năng chiếu theo phô trương thanh thế điểm này đến mê hoặc đối phương kể từ đó cũng có thể cho ta tranh thủ không ít cơ hội cho nên ta ý nghĩ là tại đối phương tiến công còn chưa tới phía trước chúng ta trước mê hoặc đối phương để bọn họ không dám tiến công cứ như vậy chúng ta liền tại tối đối phương liền tại sáng kể từ đó cũng thuận tiện tiếp xuống hành động nghe đến lý v i ệ t lời nói này tôi đi nộ sân cùng sát thần lãnh chúa hai người cũng đều kịp phản ứng đúng thế ta tại sao không có nghĩ tới chứ chỉ cần ma tộc có chỗ k i ê n kỵ như vậy khắp nơi liền sẽ bị hạn chế liền không khả năng giống phía trước như vậy không kiêng nể gì cả đến tiến công chúng ta đúng cái c h ủ ý này rất tốt tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa hai người mở miệng đồng ý nói nghe đến bọn họ đồng ý lý việt cười cười lập tức mở miệng nói ra như vậy hiện tại hai người các ngươi đi chuẩn bị ngay đi ghi nhớ nhất định muốn đem ý nghĩ này nói cho đ ạ i g i a nhất định phải để cho bọn hắn cũng đều tham dự trong đó nghe đến lý việt lời nói tôi đi n ỗ sân cùng sát tần h lãnh chúa hai người đều nhộn nhịp gật đầu đáp ứng mà lúc này đứng ở bên cạnh nữ b u cũng coi như là mở miệng nói chuyện thân hy l ĩ n h chủ đại nhân như vậy tiếp xuống liền để ta vì chưa thương đi nữ b u nói t ố t vất vả ngươi lý việt khách khí nói nghe đến lý việt lời khách khí nữ b u khẽ mỉm cười bày tỏ không khổ cực mà những người khác vào lúc này cũng liền nhộn nhịp lui xuống đợi đến cửa phòng đóng lại về sau gian phòng bên trong lập tức chỉ còn lại lý việt còn có phụ trách điều trị nữ vu nữ vu nói trình hy linh chủ đại nhân tiếp x u ố nữ g người ta tay tiếp t sẽ vì cánh đem ố bu trình thể có một chút này người muốn nhẫn lại một chút. Nghe có có đau, cũng không lại lời nói, Việt nói tiếp Lý lại lặng đến nữ vu trực nhắm mắt lẽ đợi. Nữ bu bàn tay đến lý việt trên bạp bay đem tay phải đi đi lên lập tức vận chuyển trong cơ thể lực lượng chậm rãi đưa vào lý việt trong cơ thể lý việt chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một cỗ không hiểu lực lượng đang điên cuồng trào lên tựa hồ là một đám lửa đang không ngừng thiêu đốt đ ồ n g dạng mà miệng vết thương của mình c h n là đau rất à loại k i ế t như kim chân cảm giác thực sự là quá cường liệt để lý việt không nhị được n h ữ mày thế nhưng vì tự thân suy nghĩ lý việt vẫn là không có lên tiếng theo lý việt n h ấ c lại rất nhanh lý việt liền cảm giác được cái k i a lửa nóng đau đớn biến mất theo sát lấy liền cảm giác được có một cỗ lành lạnh lực lượng từ cánh tay chỗ c h u y ể n tới để lý việt dễ chịu không ít mà nữ vu lúc này nhỏ giọng hỏi t r í n h hy l ĩ n h chủ l ạ i nhân ngài cảm giác thế nào lý việt mở mắt gật gật đầu ân cảm giác đã tốt nhiều quá trình này rất dễ chịu nghe đến lý việt khích lệ nữ vu trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng mở miệm nói ra đã như vậy lời nói vậy kế tiếp ta vì ngươi đem xương cốt một lần nữa chữa c h ị đi nghe đến nữ vu lời nói lý việt g ậ t gật đầu nữ vu tay lại lần nữa thả tới lý việt trên thân lần này nàng đem tất cả lực lượng đều triệu tập đi ra chậm rãi rót vào lý việt xương cốt bên trong chậm rãi một chút xíu tu bổ lên lý việt trên thân miệng vết thương theo nữ vu động tác lý việt bắp thịt cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đến mềm dẻo ngay sau đó lý việt liền cảm giác được thân thể của mình phảng phất là sống lại đồng dạng theo thời gian trôi qua lý việt đứt rời cánh tay cũng tại giờ khắp này chậm rãi mọc ra nhìn thấy trên cánh tay lớn lên tốc độ lý việt trong lòng cũng là một trận cao hứng dù sao hắn hiện tại cuối cùng có thể khôi phục bình thường trạng thái không biết qua bao lâu nữ b u cuối cùng liền kết thúc nàng công tác đem chính mình lực lượng thu hồi đến trong cơ thể nữ b u chính cái người cũng đã là ở vào mệnh là trạng thái trên mặt nàng tràn đầy vẻ vải thân sắc trên chắn cũng bốc lên chừng hạt đậu mồ hôi nữ b u bộ dáng này xem tại lý việt trong mắt lại làm cho lý việt trong lòng tràn đầy ấy nay trận nếu như không phải là bởi vì hắn lời nói nữ b u cũng không đến mức sẽ rơi vào bây giờ bộ này rộng đồng cảm ơn lý việt mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói nữ vu lắc đầu chính hy linh chủ đại nhân n g ư ơ i quá k h á c h khí ta cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi lại nói n g à i phía trước trợ giúp chúng ta những ngày tiểu vu đây chính là đại ân nhân nữ vu mở miệng nói ra nghe đến nữ vu lời nói lý việt khẽ mỉ m cười mở miệng nói ra t ố t không nói nhiều như vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một hồi đi lý việt mở miệng nói ra chương bảy trăm bảy mươi ba ma tộc tiếp viện đạt tới chương bảy trăm bảy mươi ba ma tộc tiếp viện đạt tới ân t r ì n h hy l ĩ n h chủ đại nhân ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi nữ vu nói sau đó nữ vu liền rời khỏi phòng lý việt thì là ngồi trong phòng trên mặt đế bắt đầu kiểm tra nhìn cánh tay của mình khi thấy chính mình đứt gãy cánh tay khôi phục thành nguyên bản hình thái về sau lý việt trong lòng cũng là lòng một khẩu khí thời gian kế tiếp chính là nghỉ ngơi cho khỏe bắt đầu ứng đối ma tộc tập kích ma tộc bên này lúc này ma thần hết sức cao hứng bởi vì hắn rốt cục là chờ đến chính mình v i ệ n quân đến vào giờ phút này tại ma thần vị trí đại s ả n h bên trong mấy chục cái ma tộc tướng quân ngay tại hồi báo lần này tiếp viện mà tới nhân số khởi bẩm ma thần đại nhân ta lần này tiếp viện tới bộ đội có hơn sáu ngàn người trong đó có nhiều hơn một nửa đều là ma giới bộ đội tinh anh một vị ma tộc tướng quân nói nghe đến hắn lời nói ma thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mà một cái khác ma tộc tướng quân lập tức cũng mở miệng nói ra ta lần này mang tới bộ đội cũng có khoảng hai ba ngàn người thực lực cũng không thể so những cái kia hàng kém lúc này một vị ma tộc tướng quân mở miệng nói ra ma thần đại nhân lần này ma tộc tiếp viện quá hai trăm năm mươi ba đến tổng cộng bộ đội có tám vài người trừ cái đó ra chúng ta bên này còn mang đến vô số như vậy vật tư cùng lương thực nghe đến cái này ma tộc tướng quân ma thần gật gật đầu rất tốt rất tốt không sai không sai để các binh sĩ hơi nghỉ ngơi một chút ngày mai chính thức đối ưu ám thành phát động toàn diện tiến công ma thần lời nói mới vừa vặn rơi xuống phía dưới cái kia ma t ộ c tướng quân liền mở miệng nói ra ma thần đại nhân vì sao không phải hiện tại đối ưu ám thành phát động thế công nghe đến cái này ma t ộ c tướng quân ma thần khỏe miệng lập tức bình lên ha ha nghe đến ma thần tiếng cười phía dưới mấy cái tướng quân lập tức liền minh bạch ma thần đại nhân đây là tại trào phúng chính mình lập tức liền cúi đầu yên lặng không dám lên tiếng nhìn thấy tình huống này ma thần mở miệng nói ra ta biết các ngươi nóng đội muốn đánh thắng trợn có thể là cuộc chiến đấu này cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy chúng ta bây giờ cần làm chính là an an ổn ổn đem u ám thành cầm xuống mà còn hiện tại binh sĩ xa như vậy chạy tới đã là rất mệt mỏi đợi đến bọn họ chỉnh đốn xong xuôi về sau lại tiến hành công kích dạng này hiệu suất mới có thể càng thêm nhanh mà còn cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm nghe đến ma thần giải thích phía dưới mấy cái tướng quân cái này mới phản ứng lại sau đó bọn họ lập tức nói ra tuân mệnh ma thần đại nhân chúng ta sẽ lập tức dựa theo ngươi nói đi làm tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi đối kỳ vọng của chúng ta ừ n ma thần gật gật đầu đi các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi là ma thần đại nhân nghe đến ma thần lời nói những cái kia ma tộc tướng quân cũng là cung kính đáp ứng lập tức rời đi ma thần vị trí trong phòng đợi đến những cái kia ma tộc tướng quân rời đi về sau ma thần trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lý v i ệ t ta lý v i ệ t lần này nhìn ngươi làm sao ngăn cản sự lợi hại của ta ma thần ở trong lòng thầm nói chỉ là không có nghĩ đến ma thần mới chuẩn bị ngày mai phát động tiến công bên này lập tức liền bắt đầu có cái ma tộc binh sĩ b ộ i vội vàng vàng nhỏ chạy vào một mặt thất kinh nhìn thấy cái này ma tộc binh sĩ bộ dạng ma thần trong mắt hiện lên một vệ ý lạnh chuyện gì như thế bối rối ma thần lạnh lùng nói ma thần đại nhân ưu ám thành bên trong đám kia chết tiệt lãnh chúa lip ân bắt đầu có động tác ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra cái gì nghe đến cái kia ma tộc binh lính lời nói ma thần cũng là sửng sốt sau đó ma thần trong mắt lóe lên một vệ bù mịt bọn họ làm chuyện gì ma thần lạnh lùng mà hỏi nghe đến ma thần lời nói cái kia ma tộc binh sĩ b ộ i vàng mở miệng nói ma thần đại nhân cái này cái này ta cũng nói không rõ là ám ma tộc binh sĩ ấp a ấp bù nói nói không rõ ràng mụ đối phương làm chuyện gì người không biết sao ma thần âm thanh đột nhiên nâng cao mấy cái thang âm nhìn thấy ma thần đột nhiên bạo n ộ rồi cái này ma tộc binh sĩ lập tức toàn thân run lên hãn tử trước đến nay cũng không nghĩ tới ma thần thế mà lại nổi giận lúc này cái kia ma tộc binh sĩ chỉ có thể kiên trì mở miệng nói ra ma thần đại nhân bất giận à sở dĩ nói không rõ ràng là vì ưu á m thành bên trong đột nhiên cho bụi c ủ n quận vô số tiếng hò hét từ bên trong truyền đến tựa như chuẩn bị muốn tiến công thế nhưng đối phương cũng cụ thể muốn làm cái gì ta cũng là thực tế nói không rõ ràng à ma tộc tướng quân có chút ủy khuất nói nghe đến cái kia ma tộc tướng quân ma thần lông mày lập tức liền nhữ lại kỳ quái đám này tên đang chết lại muốn làm cái quỷ gì ma thần nhịn không được nói ma tộc binh sĩ ở bên cạnh cũng làm ở miệng nói ra đúng vậy à ma thần đại nhân chúng ta cũng là thực tế không biết bọn họ đến cùng làm u ố n làm cái gì cho nên không biết tiếp x u ố n g nên làm cái gì chỉ có thể xin chỉ thị ngươi ừ này một đám huấn đản ma thần nhịn không được mở miệng nói ra tốt, tất nhiên bọn họ muốn chơi vậy thì bồi bọn họ chơi một chút tốt ma thần nói ra ta ngược lại muốn xem xem bọn họ đến cùng muốn làm gì sau đó ma thần ánh mắt rơi vào cái k i a ma tộc binh sĩ trên thân đi p h ả i người tìm hiểu một cái ưu ám thành tình huống xem bọn hắn đến cùng là đang làm gì vừa có thông tin lập tức nói cho ta ma tộc binh sĩ gật gật đầu là ma thần đại nhân ta hiện tại liền đi tìm hiểu thông tin ngài liền yên tâm đi ma tộc binh sĩ vội vàng mở miệng nói ân đi thôi ma thần gật gật đầu đợi đến cái k i a ma tộc binh sĩ đi về sau ma thần con mắt lập tức h í p lại lần này ta ngược lại là muốn nhìn bọn họ rốt cuộc muốn làm gì ma thần lẩm bẩm lầu đầu nói Khi thật, ưu ám thành sở h ư u sẽ có động tính lớn như vậy hoàn toàn đều là lý v i ệ t kế hoạch tác dụng hiện tại ma tộc tiếp viện như vậy đông đảo tại địch nhiều ta ít dưới tình huống lý v i ệ t nhất định phải cho ma tộc tạo thành áp lực thật lớn sau đó tại thừa cơ làm loạn vì vậy liền sắp xếp người trong thành để mã tứ chỗ chạy cùng khắp nơi hò hét chính là làm cho đối phương không biết nhóm người mình đến cùng muốn làm gì cứ như vậy lời nói liền có thể làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên nếu như kế sách này có khả năng đạt hiệu quả lời nói cái kia không thể tốt hơn nếu như thất bại vậy liền đổi lại một cái kế sách liền tốt không bao lâu thời gian mấy cái bị sắp xếp và ưu ám thành mà tộc binh sĩ bắt đầu lén lút tới xem xét tình huống bọn họ trên đường đi đều vô cùng cẩn thận sợ quái dày lãnh chúa liên quân binh sĩ chỉ bất quá mặc dù động tác nhỏ bé nhưng vẫn là bị người phát hiện một chỗ cao ốc vị trí sát thần lãnh chúa cùng phi phượng quân chủ hai người liếc nhau một cái sau đó sát thần mở miệng nói ra phi phượng quân chủ đừng nói cái này thật đúng là bị thần hy lính chủ nói đúng chương 774, m b ả n ê hoặc địch nhân chương 774, m b ả n ê hoặc địch nhân phi p ư ợ n g quân chủ tôi đi nổ s ầ khi nghe đến uy li am dỗ l é câu nói này về sau Khoe m i ệ nói g cũng cười, nở n là hơi nở đủ cười. Nói ra, ta tới, không nghĩ chuyện á i này t ầ n l hắn chủ thật đ như vậy, như vậy liền, liền yên lặng rời đi cao ốc vị trí mà phi phượng quân chủ thì là lưu ngay tại chỗ tiếp tục quan sát mấy cái lén lút đi vào ma tộc binh sĩ lần này t r a xét tình báo ma tộc binh sĩ cũng không nhiều chỉ có hai cái trong đó một cái nói ra mặc dù ma thần đại nhân để chúng ta đến t r a xét tình huống thế nhưng làm sao t r a xét phát một cái khác ma tộc binh sĩ sau khi nghe cũng là lắc đầu bày tỏ không rõ ràng cái này nếu không chúng ta liền đi ưu ám thành xung quanh nhìn xem nơi nào có âm thanh liền đi nơi đó nhìn xem nói không chừng liền có thể nhìn thấy chúng ta muốn biết tin tức ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra nghe nói như thế một người lính khác gật gật đầu đồng ý đề nghị này sau đó hai người chạy thẳng tới ưu ám thành mà đi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ha ha tiểu tử này thật đúng là thông minh phi vợ quân chủ khoe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện ra mỉm cười mở miệng nói nói chỉ chốc lát thời gian hai người lén lút đi tới một c h ỗ n ấp phòng sau đó lén lút hướng về phía dưới nhìn cái này không nhìn không sao xem xét quả thực giật mình chỉ thấy vô số binh sĩ ngay tại sử dụng luyện doa đến hai cái ma tộc binh sĩ hơi kém đ ặ t m ô n g ngồi trên mặt đất ngoa tạo như thế nhiều người hai người một mặt kinh ngạc mở miệng nói ra hai cái ma tộc binh sĩ lướt nhau sau đó liền hướng thẳng đến phía sau chạy đi một hồi lâu thời gian hai cái này binh sĩ mới chậm rãi ngừng lại hai người liếc nhau một cái sau đó liền mở miệng nói ra mặc kệ trước tìm bí ẩn chỗ trốn vừa trốn nếu như bị phát hiện lời nói hai chúng ta có thể liền phải chết trốn hướng nơi đó trốn ngươi lại không phải là không có thấy được như vậy nhiều l ã n h chúa linh quân người cái này thành đều là bọn họ người vừa vặn nói chuyện cái này ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra nghe nói như thế cái này ma tộc binh sĩ lập tức xưng sở lập tức liền kịp phản ứng đúng nha chính mình đều quên muốn chạy trốn lời nói khẳng định là không tránh khỏi đến lúc đó khẳng định sẽ bị phát hiện nghĩ tới đây cái này ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra ai nếu không chúng ta trở về bẩm báo ma thần đại nhân thông tin đi thôi cứ như vậy không sợ ma thần đại nhân trách cứ sao phải biết ma thần đại nhân có thể là để chúng ta thăm dò chính là ưu ám thành bên trong tất cả tình huống a ai dù sao đến thăm dò tình huống người cũng chỉ có hai chúng ta ngươi không nói ta không nói ma thần đại nhân cũng sẽ không phát hiện nói xong về sau hai cái ma tộc binh sĩ liếc mắt nhìn nhau lập tức liền trực tiếp lặng lẽ trốn mất dù sao bọn họ cũng sợ chính mình bị phát hiện sau đó bị dết rơi, rơi phi vợ quân chủ tội nô sân nhìn xem rời đi hai người khoe miệng lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt lập tức hắn mở miệng nói ra ha ha thật không nghĩ tới kế hoạch soi trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều nói xong về sau hắn liền chuẩn bị quay người rời đi thế nhưng ngay lúc này đông nhiên một đạo âm thanh từ phía trước chuyển đến phi vựa quân chủ thế nào hai cái kia ma tộc binh sĩ người đi nơi nào nói chuyện chính là sát thần lãnh chúa w i l l i am r ố t lẹp nghe được câu này về sau phi vựa quân chủ t ổ đi nô sân khoe miệng hơi dâng lên chỉ chỉ nơi xa nói hai người bọn họ vừa rồi lén lút chạy trốn uy dô l e t t e gật gật đầu nói ra đi nhanh như vậy ta còn tưởng rằng bọn họ còn muốn đi địa phương khác trà xét một cái tuy vợ quân chủ nhìn w i l l i am dô l e t t e một cái sau đó mở miệng nói ra khả năng là bị ngươi vừa rồi dẫn người thao luyện bộ dạng dọa đi dù sao nghĩ đến bạn nhất khắp nơi đều là như vậy nếu là sơ ý một chút liền sẽ bị phát hiện nghe nói như thế w i l l i am dô l e t t e trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc sau đó nói ra thì ra là thế à xem ra ta còn thực sự là đem bọn họ sợ hãi không sai làm không tệ tiếp xuống liền nhìn ma thần sẽ làm ra cái dạng gì quyết định nghe nói như thế về sau phi phượng quân chủ trên mặt cũng là xuất hiện một vệ nụ cười lập tức mở miệng nói ra bất kể nói thế nào vẫn là hy vọng ma thần đem tình huống nghĩ càng phức tạp càng tốt ra đi hiện tại tất nhiên đã là không có chuyện khác lời nói liền đi về trước đi nghe nói như thế uy li am dô le khẽ gật đầu ân đi thôi nói xong lời này về sau hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hướng về lúc đến đường trở về vào giờ phút này hai cái ma t ổ n binh sĩ hấp tấp vội vàng hấp tấp hướng về ma t ổ n quân doanh chạy đi khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc không bao lâu liền đi tới ma thần vị trí trong quân trướng hai người sau khi vào cửa ma thần trực tiếp liền mở miệng hỏi làm sao vậy chuyện gì xảy ra sao nhìn các ngươi vội vàng hấp tấp bộ dạng nghe nói như thế hai người lập tức quỳ trên mặt đất một bên n ư ớ c n ở một bên nói ra bẩm báo ma thần đại nhân chúng ta vừa rồi đi điều tra một phen phát hiện đ u ám thành xung quanh toàn bộ đều là bọn họ người bọn họ có nhiều binh lính như thế sao những binh lính này đến cùng là từ đâu xuất hiện ma thần chân mày cao lại lập tức mở miệng hỏi chúng ta cũng không biết dù sao có rất nhiều chúng ta đi nơi nào nơi nào đều có chỉ bất quá xem ra giống như là ở chỗ này huấn luyện binh sĩ bộ dạng chúng ta nhìn thấy về sau liền vội vàng trốn về đến hồi báo ngài cái này ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra mà lúc này ma thần nhưng là rơi vào trầm tư bên trong qua thời gian thật dài về sau cái này mới chậm rãi mở miệng hỏi các ngươi xác định không có nhìn lầm ma thần hỏi như vậy cũng có lo nghĩ của mình bởi vì hắn biết chính mình đủ ám thành không có khả năng lập tức xuất hiện như vậy nhiều binh sĩ dù sao cũng không có thấy có còn lại lanh chúa đến tiếp viện như vậy như thế khả năng sẽ có nhiều như vậy mà còn liền xem như có Cái kia cũng á i kia c không có khả năng xuất hiện nhanh như vậy nghĩ tới đây hắn không nhịn được mở miệng hỏi thăm hai cái này mà tộc binh sĩ m a tộc binh sĩ nghe mát h ầ n lời nói về sau lập tức lắc lắc đầu nói tuyệt đối không có sai chúng ta tận mắt nhìn thấy như thế nhiều người tuyệt đối sẽ không nhìn lầm một cái khác m a tộc binh sĩ lúc này cũng bắt đầu nói bổ sung đúng không sai m a t h ầ n đại nhân thật là có nhiều người như vậy gần như chỗ nào đều là người muốn không phải chúng ta hai cái giật mình nói không chừng người bây giờ đều đã là không gặp được chúng ta nghe nói như thế mát h ầ n rơi vào chầm từ bên trong qua thật lâu về sau lúc này mới lên tiếng nói ra các người hai cái đi về trước đi chuyện này ta đã biết bên trên chương bảy trăm bảy mươi lăm theo dệt vô cớ chương bảy trăm bảy mươi lăm theo dệt vô cớ là ma thần đại nhân hai tên ma tộc binh sĩ cùng lúc mở miệng h ô sau đó hai người trực tiếp quay người lui ra ngoài đợi đến hai người này rời đi về sau ma thần trong mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc sau đó mở miệng nói ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói là tên k i a phái người hận nút và ưu ám thành bên trong ý nghĩ này vừa mới dâng lên lập tức bị hắn cho phủ nhận sau đó hắn liền lắc đầu mở miệng nói ra không có khả năng nếu quả thật chính là có người chạy ra liền không khả năng không bị ta phát hiện nghĩ đến nghĩ đến ma thần lúc này chừng lớn chính mình con mắt một cái hơi đáng sợ ý nghĩ chậm rãi xuất hiện lại tại đầu mình bên trong sẽ không phải nói là lại là cái kia giết không chết sống người chết ta càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tương đối cao kể từ đó cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao lại xuất hiện nhiều người như vậy hơn nữa còn là tại mí mắt của mình phía dưới nghĩ tới đây ma thần trên mặt lại lần nữa hiện ra một vệch ngưng trọng biểu lộ hã biết mình tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh dù sao giết bất tử người chết sống lại mang đến cho mình rung động vẫn là quá lớn đâm cái cảm trầm mặc rất lâu ma thần đ ỗ n g nhiên mở miệng hô người t ớ i à triệu tập các vị tướng quân chưa đến là ma thần đại nhân rất nhanh toàn bộ quân doanh bên trong liền vang vọng một trận tiếng bước chân chốc lát sau mọi người lần lượt đi tới ma thần quét mắt mọi người một cái về sau mở miệng nói ra chư vị tướng quân có kiện sự tỉnh c ầ n các ngươi thương lượng một chút làm sao bây giờ nghe đến ma thần sau khi phân phó một đám tướng quân lập tức liền cùng kính đứng tại chỗ liên thanh đáp ứng nói ma thần đại nhân mời nói Hiện tại có Ma ộ t giết bất tử người chết sống lại có thể xuất tại thành trong, tùy thành, thoái t đám ám người sống công không lại hiện phải phiền nếu bên như nhỏ,、cho、nên ưu có có cho sợ sẽ là ý nghĩ, các người nghĩ các m ộ thần c ú t biệt pháp, tiếp thế chuyện pháp, như h xuống xử nên nên xử lý như thế nào chuyện này. lý Ma thần mở miệng nói ra Ma thần mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì một cái tướng quân dám chống lại cho nên tại ma thần mệnh lệnh được đưa ra về sau lời nói lập tức để ở đây các tướng quân n ộ n nhịp rơi vào trầm tư dù sao người chết sống lại lợi hại gần như người người đều gặp liền xem như chưa từng gặp qua cũng là nghe nói qua bây giờ nghe ma thần lời nói về sau lập tức xa vào đến trầm tư bên trong ai cũng không có mở miệng nói chuyện mọi người ở đây rơi vào trầm tư thời điểm ma thần lại mở miệng chẳng lẽ liền không ai có gì tốt biện pháp sao quả thực chính là một đám phế vật nghe đến ma thần lời nói về sau mọi người ở đây lập tức đều đổi sát mặt ma thần tính tình bọn họ đều là hết sức rõ ràng hướng này đều là thuộc về loại kia h ỉ nộ vô thường loại hình giờ phút này ma thần đột nhiên mắng thủ hạ của mình là phế vật bọn họ lập tức liền cảm thấy áp lực lớn mà lúc này ma thần nhìn thấy những người này đều không có nói chuyện liền mở miệng lần nữa nói ra sự kiên nhẫn của ta là có hạ độ các ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút biện pháp bằng không ta không ngại để những người khác đến thay thế các ngươi vị trí ta ma thần đại nhân thuộc hạng ư ợ c lại là có một cái biện pháp trong tuyệt vọng lúc này đông nhiên một cái ma tộc binh sĩ đứng dậy sau đó mở miệng nói ra nghe đến cái này ma tộc tướng quân về sau tất cả mọi người ở đây bao gồm ma thần ở bên trong cũng n h ị n không được đem ánh mắt nhìn về phía hắn nhìn thấy nơi này hắn lập tức mở miệng nói ra biện pháp này là cái gì không bằng d ạ n g này chúng ta áp dụng đánh xa phương thức kể từ đó chỉ cần không cho người chết sống lại tới gần chúng ta không là được rồi cái kêu ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra đánh xa nghe được câu này người ở chỗ này toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dù sao bọn họ phía trước mặc dù có nghe nói qua tấn công từ xa phương pháp thế nhưng loại kêu biện pháp thực sự là quá hao phí ma lực cùng tinh thần mà còn, còn chưa ò n c nhất định có khả năng đạt hiệu quả cho nên bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới dùng mà bây giờ cái này ma tộc binh sĩ thế mà đề nghị để người dùng tấn công từ xa biện pháp đả kích quân địch đội ngũ n g h e đến đề nghị này về sau tất cả mọi người nhịn không được lung lay đầu của mình Cái này ma tọc khác tại người này tướng quân tại nhìn đến những người khác phản ứng ma về suy a không khỏi hơi nâng lên chính mình nâng lên t a lắc lắc, nghĩ ó i cái ra, c này n ũ k ô không được, vậy cũng không n cũng như thần nói mình, nghiêm túc suy tư hắn nói. n g gì gì, g được, được, đâm tư cằm của túc vậy vậy vừa suy Suy phải h lời mới làm là à? mà Ma sau một lát ma thần ngầm đầu nhìn về phía mọi người sau đó mở miệng nói ra phương pháp này cũng không phải không dùng được có thể là ma thần đại nhân ngươi là có hay không quên đi đối phương có thể là có khả năng có phòng ngự ma phát trợ trên cơ bản miễn trình công kích căn bản nhưng không dùng được a quả thực chính là h ư ở n phí công phu một bên một cái niên k ỷ khá lớn ma tộc tướng quân đ ố n g nhiên xen vào nói ma thần nghe vậy gật gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng nói ra t n không sai nếu như nói chỉ là bình thường miễn trình công kích s á t thực không có ích lợi gì thế nhưng nếu như nói dùng ma hỏa phần thiên đâu lời này mới ra lập tức ở đây tất cả tướng quân toàn bộ đều sửng sốt bọn họ đều là ma tộc tướng lĩnh mà ma hỏa phần thiên uy lực bọn họ có thể là hết sức rõ ràng đây đối với ma tộc đến nói có thể là cao dai nhất ma pháp uy lực to lớn cho dù là ma thần chính mình tiếp thu một chiều cũng không dám nói bình an vô sự thế nhưng tương ứng thi triển một chiêu này cũng là có vô số tác dụng phụ mà lớn nhất tác dụng phụ không gì bằng cần tiêu hao hết rất nhiều người tuổi thọ mới có thể sử dụng ra một chiêu cho nên tại ma thần nói hết lời về sau lập tức tất cả mọi người trầm m ặ t xuống ai cũng không dám nói chuyện trầm m ặ t một hồi về sau trong đó một cái ma tộc tướng quân cuối cùng mở miệng hỏi ma thần đại nhân ngươi mới vừa nói biện pháp này thật muốn sử dụng sao dạng n à y đại giới có thể là rất lớn như vậy các ngươi nói một chút hiện tại còn có những biện pháp khác sao đại giới lại lớn cũng không sánh bằng cùng những cái tiêu người chết sống lại đánh nhau chết sống mạnh lên quá nhiều đi câu nói này mới ra mọi người ở đây lập tức rơi vào trầm tư trong lúc nhất thời không có người còn dám lên tiếng ba chấm bảy ma thần cũng không có bởi vì bọn họ không lên tiếng mà có cái gì sinh khí ngược lại nhìn thấy trước mặt mình đám này các tướng quân đều đã rơi vào trầm tư về sau chính mình cũng đi theo thở dài ta biết các ngươi lo lắng thế nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút nếu như không thử một lần lời nói chúng ta cũng chỉ có thể đủ ngồi ở chỗ này chờ đợi các ngươi nguyện ý sao ma thần nói không sai nếu như cứ như vậy ngồi chờ chết lời nói căn bản liền không thể giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn mọi người ở đây nghe đến ma thần lời nói về sau lập tức trong lúc nhất thời cũng xa vào đến trầm m ặ t bên trong không có lại mở miệng Tốt, tất nhiên không có người nói chuyện lời nói vậy ta liền tuyên bố tan học đi không có người đáp lại cũng liền nói không có người cự tuyệt ma thần đưa ra điều kiện nói xong lời nói này về sau ma thần liền từ chỗ ngồi đứng lên sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến chương 776, m a hỏa phần thiên chương 776, m a hỏa phần thiên thời gian đã là đi tới buổi tối ma thần đứng tại một chỗ chỗ cao ánh mắt nhìn chỏng chọc và ưu ám thành vị trí nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý lại mang vô tận cửu hận lý việt ta lý việt ngày mai đ ợ i đến ngày mai đến ta nhất định sẽ để nguyên đếm khắp sống không bằng chết tư vị ha ha ha ha ma thần lớn tiếng cười nói thế nhưng cái này trong tiếng cười lại bao hàm vô hạn rét l ạ n h chi ý khiến người run như cầy sấy u á m thành bên trong lý việt ngay tại điều chỉnh chính mình ký t ứ c khôi phục thể lực của mình chuẩn bị nên đón ngày mai đến đột nhiên cả người không khỏi liên tục đánh lên hắt xì tới hắt xì hắt xì hắt xì liên tục ba tiếng hắt xì lý việt cảm thấy có chút chẳng biết tại sao chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cái tia cảm cúm lắc đầu lý việt tiếp tục điều chỉnh chính mình khí thức để thân thể của mình thay đổi đến bước vàng mà lúc này ngoài cửa bị người gõ vang âm thanh đi vào lý việt trầm giọng đáp thùng thùng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân tiếp lấy cửa phòng được mở ra mười hai phi phượng quân chủ tôi đi nô sân mở ra bộ pháp chậm rãi đi đến giờ phút này hắn mặc màu đen trang phục một mặt vẻ mặt nghiêm túc một đôi mắt thâm thúy vô cùng phảng phất là một cái lô đen để người căn bản là không cách nào từ trông thấy rõ ràng hắn chân thực nội tâm tay phải của hắn lưng đeo sau lưng mình dáng người thẳng tắp một gương mặt anh tuấn lộ ra dị thường cương nghị nhìn thấy lý việt về sau tôi bị khoe miệng lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười phi phượng quân chủ làm sao vậy thì ta có chuyện gì sao lý việt hỏi à là như vậy ma tộc bên kia hình như lại bắt đầu có hành động ta bên này đến cùng ngươi báo cáo một chút phi phượng quân chủ tôi đi nô sần thẳng như nói nghe đến ma tộc bên kia lại có động tĩnh lý việt cũng không nhịn được c a o mày tùy theo phi phượng quân chủ đem tương quan thông tin nói cho lý việt hiện tại ma tộc hình như ở ngoại thành bố trí một cái c h ấ pháp cụ thể là dạng gì c h ấ pháp tạm thời còn không biết phi vợ quân chủ tội đi nô s ơ n nói nghe đến trận pháp này lý việt cũng không nhịn được có chút kỳ quái bố trí trận pháp chẳng lẽ ma tộc có âm mưu gì sao trận pháp kia là dạng gì có khả năng ngăn cản bọn họ sao không biết bởi vì bọn họ giấu g i ế m rất sâu chúng ta cũng là quan sát rất lâu mới phát hiện tới nguyên lai、like、bọn họ là tại tiến hành bố trí ma pháp trận phi vợ quân chủ tội đi nô s ơ n lắc đầu nói lý việt càng nghe càng là cảm thấy ma tộc bắt đầu có chỗ đại động tác thế nhưng trong thời gian ngắn thời gian hắn cũng đoán không ra chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra phi vợ n g quân chủ người phái người tiếp tục quan sát ma tộc tình huống bên kia thuận tiện kêu những người khác cẩn thận một điểm ta cảm giác có chút không thích hợp ma tộc lần này đội hình khẳng định không đơn giản cho nên nhất định muốn để phòng điểm lý việt nhắc nhở nói phi vợ n g quân chủ nhẹ gật đầu yên tâm đi ta đã biết cái này nhiệm vụ giao cho ta là được rồi ta sẽ để cho bọn thủ hạ chú ý đến một điểm ma tộc cử động ừ m lý việt nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn chợt nhớ tới một việc liền hỏi đ ú n g phi vợ n g quân chủ chúng ta ưu ám thành hiện tại có bao nhiêu binh mã binh lực ngược lại là có năm sáu vạn tả hữu phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân nói lý việt nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói về sau lập tức trong lòng xích chặt năm sáu vạn binh mã nói thật là thật có chút ít dù sao hiện tại ma tổ quân đội số lượng đã đạt tới mười mấy vạn mà chính mình mới có năm sáu vạn binh mã đây quả thực liền không được so sánh a lý việt sâu sắc thở dài một khẩu khí muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không có mở miệng nói ra cái gì tới dù sao thế cục bây giờ còn không tính sáng tỏ chính mình cũng không có cần phải nói ra dạng này ủ rũ lời nói tới p i vợ quân chủ người đi về nghỉ ngơi trước đi đợi ngày mai chúng ta lại bàn bạc đối sách lý việt nói vậy ta liền cáo l ư i trước phi vợ n g quân chủ gật gật đầu nói nói xong phi vợ n g quân chủ quay người rời đi nhìn xem phi vợ n g quân chủ rời đi bối ảnh lý việt không khỏi nhớ mày luôn cảm giác lần này chiến tranh sẽ có chuyện lớn phát sinh đồng dạng ngày kế tiếp sáng sớm ưu ám thành trên tường thành lý việt dẫn theo mấy cái phó tướng đứng thẳng bên trên giờ phút này ma t ộ c quân đội đã tại ngoài thành xếp hàng xong xuôi chỉnh tề đứng tại chỗ ma t ộ c quân đội trước mặt ma thần đứng ở phía trước nhất vị trí hắn cũng tại giờ khác này hướng về lý việt vị trí nhìn sang thân hy lính chủ ngoắn đầu hàng đi bằng không ngươi tuyệt đối sẽ chết lý việt không nói gì chỉ là nhìn về phía ma thần ánh mắt bên trong toát ra đến một tia ý lạnh nhìn thấy cố này ý lạnh ma thần hơi n g ẩ n ra hắn tự hồ cũng cảm thấy lý việt đôi mắt bên trong chạy lộ ra ngoài cái kia một tia ý lạnh cái này để hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có người dám dùng loại này ánh mắt nhìn hướng chính mình ma thần khoe miệng hơi nở nụ cười lạnh đã như vậy cái kia cũng không có bất luận cái gì có thể nói như vậy tiếp xuống có thể cũng đừng trách ta nói xong ma thần bung tay lên sau lưng mấy trăm tên lính lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy bọn họ từ bên h n g mình đem trường đao đem ra sau đó đi vào trước thời hạn bố trí tốt trên ma p h á p trận sau đó thanh đao đặt ở trên cổ của mình dùng đao lưới đao nhẹ nhàng cắt vỡ cổ của mình máu tươi nháy mắt bừng lên dâng trào đi ra máu tươi lập tức toàn bộ phun ra trên mặt đất cũng r ả i xuống tại trên ma p h á p trận những ngày huyết dịch phun ra trên mặt đất hai trăm năm mươi ba trên mặt ma p h á p trận lập tức bắt đầu phát ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt đi ra mà trên đất máu tươi nháy mắt liền tạo thành một mảnh huyết vụ tại ánh mặt trời chiếu dọi phía dưới phát ra một trận q u dị con mang tùy theo vô số ma t ộ c binh sĩ bắt đầu tiến hành bắt đầu nói t h ầ m theo miệng của bọn họ bên trong nói chuyện trong lúc nhất thời cái kia trên đất huyết vụ lập tức liền bắt đầu hình như có sự sống bắt đầu phiêu lơ lửng càng phiêu càng cao càng phiêu càng cao tại phiêu p h ù trong quá trình bắt đầu dần dần tập hợp ở cùng nhau càng phiêu càng cao càng phiêu càng cao tại phiêu p h ù trong quá trình thậm chí còn tập hợp ở cùng nhau lý việt nhìn xem cái này kỳ khoái trang diện lông mày hơi thích chặt trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên cái kia phiêu phủ huyết vụ lập tức bắt đầu cháy r ừ n rực tạo thành cháy gừng n g c đại hòa cầu cái kiao vô cùng kinh người tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao bên dưới thậm chí liền hư không cũng bắt đầu vặn bẹo lên phá ả phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụ đ ồ n g dạng liền bầu trời thái dương cũng tại loại này chiếu d ọ i xuống mất đi nguyên bản trói mắt ma tộc đại chiêu ma hỏa phần thiên nhìn thấy một màn trước mắt lý việt sắc mặt không khỏi có chút n g ư n g trọng lên nội văn hô nhanh nhanh nhanh, để cho người càng tốt đẹp vũ ám thành bên trong ma pháp phòng hộ nhanh lý việt hô lớn trên mặt vẻ mặt nghiêm túc trên chắn đều xuất hiện mồ hôi chương bảy cường h ã n công kích chương bảy cường h ã n công kích nghe đến lý việt lời nói về sau lập tức liền có ưu ám thành b ì n h sĩ đi trước hành rất nhanh một tòa to lớn ma pháp trận lập tức bay lên đem ưu ám thành bão phủ ma thần từ đ ằ n g xa nhìn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn nhìn xem ma hỏa phần thiên đã đem ưu ám thành bao phủ lại về sau khoe miệng cười lạnh cũng càng dày đ ặ t một điểm ma tộc lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ ma hỏa phần thiên cái này đại c h i ê u một khi thi triển đi ra liền có thể sinh ra cực mạnh lực sát thương liền xem như lý việt cái này thần cấp cường giả tại dạng này ma hỏa phần thiên trước mặt đoán chừng cũng sẽ bị nháy mắt đốt thành cho bụi nhìn thấy ma hỏa phần t i ê n sắp thi triển mà ra một khắc này ma thần đ ỗ n g nhiên giơ tay lên làm ra một cái động tắc tay cho ta đánh nát tòa thành thị này ma thần mở miệng n ô hắn câu nói này vừa v ậ n nói ra miệng phía dưới ma tộc binh sĩ lập tức từng cái giơ cánh tay lên hướng về u ám thành trên không bung vậy mà ra nhất thời chỉ thấy cái kia lớn như vậy h ỏ a cầu thật giống như, như đạn pháo bắn ra h ỏ a diễm phóng lên tận trời hướng về thành trì trên không bay đi ma hỏa phần t i ê n uy lực mười phần khủng bố một nháy mắt liền đem xung quanh thành trì trên không chiếu phát sáng lên trói mắt tại hỏa cầu sông lên không trung một sát na kia một cỗ cực nóng sóng khí c u ố n tới thành trì trên không tất cả thủ vệ đều bị cỗ này sóng nhiệt quét có chút m ắ t mở không ra mà lúc này u ám thành binh sĩ vội vội vàng vàng đem trong thân thể mình lực lượng đưa vào ma pháp trận bên trong trên ma pháp trận lập tức bạo phát đi ra từng đ ợ t quan huy đem u ám thành bốn phía bao phủ lại ngăn cản cỗ kia kinh khủng sóng nhiệt mà đúng lúc này cái kia to lớn hỏa cầu lúc này đụng vào trên ma pháp trận chỉ nghe được vang một tiếng bang cái kia trên ma pháp trận lập tức xuất hiện bết rách mà còn bết rách giống như là mạng n ệ n đồng dạng nhanh chóng lan tràn ra trong nháy mắt liền đem toàn bộ ma pháp trận bao trùm lại thấy cảnh này binh sĩ vội vội vàng vàng đem chính mình lực lượng điên cuồng đưa vào ma pháp trận cuối cùng là hiểm mà lại hiểm duy trì được ma pháp trận tồn tại thế nhưng liền xem như d ạ n g này ma pháp trận khe hở vẫn như c ũ mở rộng rất nhanh lý việt thấy cảnh này l ô ngày m lập tức liền thật chặt vận t hành một đoàn ma thần thấy cảnh này khoe miệng cười lạnh càng ngày càng đậm hơn thật không nghĩ tới thật đúng là bị các ngươi cho c ả n lại b ấ t quá lần tiếp theo còn có thể đỡ nội sao ma thần lời nói rơi xuống nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng vẫy vẫy nhất thời lại có mấy t r ă m g cái ma tộc binh sĩ đi vào ma phát trận bên trong ta ngược lại là muốn nhìn xem lần này các ngươi làm sao chống cự lại cái này ma hỏa phần thiên ha ha ha ha tiểu tử hôm nay ta liền để ngươi biết ta ma tộc lợi hại ma thần mở miệng hô một đôi mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng ngoan độc màu sắc theo thanh âm của hắn rơi xuống cái kia đi tới ma tộc binh sĩ liền nâng lên chính mình tay đem vũ khí gác ở trên cổ của mình tùy theo đột nhiên huy động hung hăng chém xuống giang giác giang giác giang giác kèm theo mấy tiếng thanh thúy đức gây âm thanh truyền đến cái kia mấy tên ma tộc binh sĩ vũ khí trực tiếp liền chặt đứt tại trên cổ của mình bọn họ đầu nháy mắt liền lan rơi trên mặt đất cùng lúc đó máu tươi không ngừng chạy ra tới sau một khắc lại là tạo thành huyết vụ huyết vụ lại lần nữa chậm rãi lên không tại trên không ngưng tụ thành một cái to lớn h ỏ a cầu h ỏ a cầu càng biến càng lớn trong chớp mắt liền biến thành so vừa rồi ma hỏa phần thiên càng khủng bố hơn đồ vật lý việt đứng tại ma pháp trận bên cạnh nhìn trước mắt cái này h ỏ a cầu ánh mắt nhìn chăm chú hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được cái này hoa cầu bên trong l n chứa cực kỳ cường hãn năng lượng mà còn có khả năng t i ê u hủy vật uy lực v lập tức không khỏi sâu sắc nuốt nuốt nước miếng một cái tiếp tục như vậy sợ là căn bản là không thể ngăn cản lại cái này ma hỏa phần thiên a nghĩ tới đây lý việt nội tâm lập tức lo lắng sắc mặt cũng trở nên khó coi hắn nhìn phía xa ma thần sắc mặt khó coi tới cực điểm đúng lúc này chỉ thấy ma thần tay nhẹ nhàng v g ớ nhất cái kia lớn như vậy hỏa cầu lại một lần nữa hướng về ưu ám thành đập xuống tuy vựa quân chủ tôi đi nổ sần không biết lúc nào đã là đi tới lý việt bên người hắn nhìn thấy đã hướng về nhóm người mình bị trí phương hướng rơi xuống hỏa cầu lập tức đồng tử đột nhiên co bảo hắn vội vang mở miệ hỏi thần hi lính chủ làm sao bây giờ lý việt quay đầu nhìn hắn mở miệng nói ra không có lựa chọn khác c h ư a dùng các binh sĩ trốn vào bố trí tốt mật thất bên trong đi thôi đến mức chúng ta hỗ trợ ngăn cản một trận đi hắn lời nói rơi xuống tôi đi nổ sần vội vàng nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu điều khiển ma phát trận ngay sau đó phi vựa quân chủ trên thân lực lượng lập tức b ạ o tăng trên người hắn áo bảo bị gió thổi lên phát ra phần phật tiếng vang trên mặt của hắn lúc này cũng mang theo ngưng trọng màu sắc ánh mắt nhìn nơi xa ma hỏa phần thiên một trái tim không ngừng n h lên hắn tay giơ lên tiếp xúc trên mặt đất bất ngờ ở giữa trong thân thể lực lượng giống như là tiến vào một cái to lớn vòng xoáy bên trong đông nhiên bị thôn vệ sạch sẽ sắc mặt của hắn nháy mắt liền t r ắ n g bệnh thân thể lắc lư hai lần kém một chút liền ngã dầm trên mặt đất trên trán của hắn mặt cũng bắt đầu thẩm thấu ra chừng hạt đ ầ u mồ hôi tới mà cái kia đã là vỡ vụn không chịu nổi ma pháp trận tại cái này một khắc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại bất quá dạng này tốc độ vẫn là quá chậm sợ rằng mới khôi phục đến một nửa liền sẽ nên đón công kích đến lúc đó ma pháp trận khẳng định sẽ triệt để vỡ vụn rơi tốc độ vẫn là quá ch lý việt nhìn trước mắt ma pháp trận cho mày ta tới giúp ngươi lý việt vừa định muốn làm như vậy lập tức liền bị t ộ đi dô len cự tuyệt dùng không thể thần hy lính chủ tuyệt đối không thể lý việt không hiểu hắn vì cái gì không muốn để chính mình đến không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn chỉ thấy t ộ đi n ô sân mở miệng nói ra chống đỡ cái này ma pháp trận cần hao phí đại lượng lực lượng nhìn cái dạng này lần này ma pháp trận là căn bản không chịu n ổ i nếu như ngươi ngược lại cũng hạng đến lúc đó ma tộc công thành có thể liền t h i ệ n thoái ngươi hiểu chưa lý việt nghe vậy lông mày không khỏi thật chặt nhăn ở cùng nhau trên mặt biểu lộ cũng lộ ra vô cùng nghiêm túc tựa hồ đang suy tư chuyện này tầm quan trọng liền tại lý việt do dự một khắc này đột nhiên nguyên bản vỡ vụn ma pháp trận bắt đầu tăng thêm tốc độ khôi phục hướng về bên cạnh nhìn là sát thần lãnh chúa w i liam l d ẫ lẽ cũng tại chuyển vận chính mình lực lượng tại giúp đỡ ma pháp trận tu bổ sát thần lãnh chúa w i liam l d ẫ lẽ đối với lý việt nói ra thần hy linh chủ trường hợp này để ta giải quyết ngươi chỉ cần phụ trách tiếp xuống ma tộc công thành chiến đấu là được rồi lý việt nghe xong sát thần lời nói lập tức khẽ gật đầu vậy liền làm phiền các ngươi ta t r ư ớ hết để cho binh sĩ sơ tán tránh cho tạo thành trọng đại thương vong chương 778, hiện tượng nguy hiểm chạy trốn chương 778, hiện tượng nguy hiểm chạy trốn lý việt nói xong về sau thân thể đông nhiên đằng không mà lên hướng về quân đội bên kia lao vùn vụn đi qua hắn đứng tại chỗ cao đối với phía dưới binh sĩ r i ô n g lớn một tiếng toàn bộ đều lui ra phía sau tất cả mọi người lui ra phía sau trốn vào đào móc tốt trong mật thất dưới đất đi nhớ mở ra mật thất chật pháp nghe đến lý việt mệnh lệnh những binh l í n h kia toàn bộ hướng phía sau chạy trốn mà đi ầm ầm ma hỏa phần t i ê n lại lần nữa giáng lâm lập tức đánh vào cái kia trên ma phát trận làm cho cả tòa thành chỉ đều đi theo run dày lên tường thành đều lung lay s ắ p đổ phản vất liền muốn sụt xuống cuối cùng vẫn là kèm theo ma pháp trận mảnh vỡ mà kết thúc trận này đấu tranh phi vợ quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am j o l e t nhìn xem hướng về chính mình rơi xuống lớn đại h ỏ a cầu khỏe miệng hơi nở đủ cười khổ bọn họ vừa rồi đã là đã dùng hết lực lượng hiện tại là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát xong tôi đi nô sân v i ề n mắt một đỏ hắn nhìn xem rơi xuống hòa cầu trên mặt lộ ra đăng c h t h ầ n xác mở miệm thở g i i nói được rồi ngươi cũng đừng lại oán giận có thể chết ở dạng này chiêu thức bên dưới cũng coi là không lô à. sát thần lãnh chúa w i liam l dô then nói nghe nói như vậy phi phượng quân chủ lập tức khoe miệng hơi n ở nụ cười khổ hiển nhiên cũng là tiếp thu chính mình tiếp 253 xuống bận bệnh không muốn từ bỏ lúc này bên cạnh chuyển đến một thanh âm tôi đi nổ sần nghe đến thanh âm này không khỏi ngầm đầu hướng về bốn chu vọng đi lại phát hiện lý việt không biết lúc nào đã là xuất hiện ở bên cạnh mình thần hy lính chủ hai vị người nhìn thấy lý việt một khắc này lập tức kinh ngạc kêu lên tiếng nắm chắc ta ta mang các ngươi rời đi lý việt mở miệng nói một câu nói xong câu đó về sau hắn liền đưa ra hai tay đem tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt hai người một cái kéo xuống bên cạnh mình sau một khắc hai chân của hắn trên mặt đất đột nhiên đạp đạp một chân vượt nhờ bắn ngược lực lượng hướng về nào đó một chỗ hướng phi phi đi ra đi lý việt hét lớn một tiếng trong thân thể của hắn lực lượng điên cùng tràn vào hai tay làm cho hai cái cánh tay giống như sắt thép đồng dạng cứng rắn vô cùng sau một khắc hắn mang theo hai người hướng về phía trước bắn bọn m à đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa mà lúc này đây lớn l ạ i hỏa cầu nháy mắt liền rơi xuống thành thị phía trên một tiếng ầm vang mặt đất bị đập sụp đổ xuống cả tòa thành thị cũng bắt đầu kịch liệt chấn động trong khoảnh khắc toàn bộ thành thị gần như có một nửa trực tiếp bị hủy diệt ma thần thấy cảnh này không khỏi cười lên ha h a mở miệng trào phung nói ra lần này nhìn các ngươi a i còn có thể chạy trốn được nói chuyện hắn mở miệng lần nữa hô lại với anh lại cho ta dùng sức với anh lúc này bên cạnh một cái ma tộc tướng quân thực sự là có chút không nhìn nổi nếu biết rõ sử dụng một lần má hỏa phần t i ê n liền muốn hy sinh hơn trăm thậm chí hơn ngàn ma tộc binh sĩ tính mệnh hy sinh dạng này giá quá lớn vì vậy liền đứng dậy đối với ma thần nói ra ma thần đại nhân sử dụng một lần ma hỏa phần thiên đã là tiêu hao chúng ta không ít binh lính lại tiếp tục như vậy chúng ta liền đ o á n chừng cũng không có bao nhiêu người n g à i lại như vậy làm sợ rằng không thích hợp à. ma thần nhìn xem hắn lạnh hư một nói nói ngươi đang d ạ y ta làm việc không dám không dám cái kêu ma tộc tướng quân nghe được câu này vội vàng túi t h ấ p đầu chỉ là bây giờ đối phương ma pháp trận đã bài trừ tiếp xuống cũng trên cơ bản không cần ma hỏa phần thiên đi bởi vì cái gọi là giết gà sao lại dùng đ a mổ trâu ma thần nghe nói như thế về sau thư lệnh một tiếng sau đó nhìn hướng ma t ộ c tướng quân mở miệng nói ra ngươi nói cũng là thế nhưng nếu như ta cứ như vậy buông tha bọn họ ta lại không cam tâm như vậy đi ngươi mang người đi quét dọn một chút chiến trường nghĩ đến vừa rồi công kích phải chết không ít người mà ta ở hậu phương tòa c h ấ n ma thần nói nghe đến ma thần lời nói cái kia ma t ộ c tướng quân do dự một chút lập tức gật đầu đáp ứng ma thần nhìn một chút cái kia bị nổ rơi một nửa tường thành thư lệnh một tiếng nói thử tòa thành thị này đã phế đi ta cũng hy vọng người ở bên trong cũng đi theo toàn bộ đều h ủ d ệ t đi nói xong câu đó về sau ma thần nhìn về phía bên cạnh ma tộc tướng quân hỏi n g ư ơ i b i ế ta t biết ta biết nên làm như thế nào cái kêu ma tộc tướng quân trả lời ngay rất tốt ma thần nghe đến hắn lời nói trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lúc này hắn ánh mắt chuyển rời đến u ám thành từ h l ệ n h một tiếng nói từ h tất nhiên ngươi lợi hại như vậy vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không từ ma hỏa phần t i ê n bạo tạc bên trong còn sống sót ma thần nói xong về sau v ậ y b â y tay s a u l ư n g binh sĩ liền giống như là thủy chiều hướng về u ám thành dũng manh lao tới u ám thành bị nổ nước ra địa phương lúc này xuất hiện một cái to như vậy cái hố mà tại cái hố rơi đáy đột nhiên nhúc nhích mấy lần không bao lâu một bóng người từ đất cắt bên trong chậm rãi bỏ ra ngoài người này không phải người khác chính là lý v i ệ t giờ phút này thân thể hắn bên trên lây dính một tầng nặng nề cắt vàng trên thân cũng là hiện đầy cho bụi hắn giơ tay lên lau một cái trên người mình cho bụi sau đó nhìn phía trước mở miệng nói ra mụi kém chút l i ề n chết không nghĩ tới cái này ma hỏa phần thiên lực lượng vậy mà mạnh mẽ như vậy may mắn ta tránh né kịp thời bằng không mà nói thật là hẳn phải chết không nghi ngờ à đáng ghét thật sự là đáng ghét ta lý việt trong mồm không ngừng mang lấy một bộ tức giận vô cùng biểu lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì đội vội vàng vàng hướng về xung quanh nhìn liên thanh mở miệng hô phi vợ n g quân chủ sát thần lãnh chúa các ngươi ở đâu lý việt kêu mấy tiếng về sau đồng thời không có đạt được bất kỳ trả lời hắn lập tức sửng sốt lúc này trong đầu của hắn lập lụa quá một ý nghĩ chẳng lẽ phi vợ n g quân chủ cùng sát thần lãnh chúa hai người xảy ra chuyện sao lý việt nghĩ tới đây sắc mặt biến đổi đội vàng hướng về bên cạnh mình bắt đầu lây lây mà đúng lúc này xa mười mấy mét địa phương phi vợ quân chủ cùng s á t thần lãnh chúa hai người chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên hai cá nhân trên người đều lây dính một chút bùn đất quần áo trên người càng là biến thành trang phục căn mày ta dựa vào ta y phục này là thế nào làm bẩn phi vợ quân chủ nhìn xem chính mình dán g dấp không nhịn được nổ nước b ọ à nói mà s á t thần lãnh chúa cũng giống như thế nghe đến âm thanh lý việt vội vàng đem ánh mắt rời đi tới liền thấy phi vợ quân chủ cùng s á t thần lãnh chúa hai người giờ phút này dáng vẻ chật vật đó làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái tính toán không có sao chứ lý việt nhìn thấy hai người về sau lập tức lỏng một khẩu khí sau đó đ ộ i vã đi tới mở miệng hỏi Phi vựa quân chủ cùng sát thần l ã n h chúa hai người lắc đầu nhìn xem hai người đều không có việc gì lý việt lúc này mới yên lòng lại nếu không còn chuyện gì vậy liền tốt chương bảy trăm bảy mươi chín thân c h i ớ c sĩ tốt nói xong câu đó về sau hắn nhìn về phía thành t ư ờ n g xa xa con mắt bên trong lóe ra lửa giận ánh mắt gắt gao nhìn về phía phương xa mà lúc này hai người cũng là cảm giác được lý việt cảm xúc vì vậy theo hắn ánh mắt nhìn sang lập tức nhìn thấy cái kia thành t ư ờ n g xa xa hai người đều sửng sốt lập tức hai người bọn họ sắc mặt đều là âm trầm xuống xem ra ma tộc đã bắt đầu tới phi vợ quân chủ cắn răng nghiến lợi nói ừm sát thần lanh chúa w i l l i am dồ lẹt một chút đầu lý việt tại cái này một khắc đem ánh mắt nhìn về phía hai người hỏi hai vị còn có thể đơn giản hành động sao đương nhiên không có vấn đề Tốt. nếu nói như vậy như vậy liền làm phiền các ngươi hai vị mang theo t h ụ thương binh sĩ nút kỹ binh lính còn lại lưu lại cùng ma tộc tiến hành chiến đấu lý việt mở miệng nói minh bạch sát thần lanh chúa gật gật đầu nói xong về sau bọn họ liền bắt đầu phân tán ra đến trốn nhìn thấy hai người rời đi về sau lý việt cũng là nhanh chóng hướng về tưởng thành phương hướng chúng tới muốn nhìn một chút nơi đó tình hình chờ lý việt chạy tới cái hố biên giới thời điểm phát hiện tại cái hố bên ngoài ma tộc đại quân ngay tại tập kết mà còn bọn họ đã đem nơi đó vây quanh gắt gao ha ha nghĩ không ra lần này bọn họ tốc độ thật sự chính là nhanh a bất quá như thế không nhìn thấy ma thần chẳng lẽ nói ma thần cho rằng ta chết sao mà thôi chỉ cần ma thần không tại bọn gia hỏa này ta còn không để vào mắt lý việt hư lệnh một tiếng trực tiếp lấy ra một thanh trưởng kiếm sau một khắc tay hắn cầm trường kiếm hướng thẳng đến phía trước ma tộc đại quân liền xông ra ngoài lý việt thân hình chất động trong nháy mắt liền đến ma tộc đại quân trước mặt người nào dẫn đầu ma tộc tướng quân cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy hiểm khí t ứ c lập tức đỉnh chỉ bước chân nhìn hướng lý việt mà bên cạnh hắn ma tộc binh sĩ thấy cảnh này sát mặt cũng là hơi kinh hãi lý việt giống to thần hy linh chủ lý việt chịu chết đi nghe đến lý việt lời nói t ê tướng quân kia lập tức trận tròn trong mắt trong đôi mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đến ứng chiến người vậy mà lý việt mặc dù chưa từng cùng lý việt giao thủ qua thế nhưng hắn nghe đồn đã là tại ma tộc bên trong nổi danh trên đời lập tức hắn cảm giác được một vẻ khẩn trương cùng e ngại thế nhưng xem như ma tộc một thành viên mặc dù sợ hãi lại chưa từng lối bước chỉ thấy cái này ma tộc tướng quân q u á t lạnh một tiếng sau đó vung vẩy chính mình trong tay lơi bờ lớn liền hướng thẳng đến lý việt bổ bổ tới nhìn xem đối diện đập tới lớn lơi bờ lớn lý việt trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh leo lạnh cười nói ra tới thật đúng lúc sau một khắc lý việt giơ lên trong tay kiếm sau đó đột nhiên một chém ầm m ộ t â m thanh tiếng vang đinh thai nhức ó c chuyển đến tên tiêu ma t ộ c tướng quân lập tức cảm giác được một cỗ cực lớn lực lượng từ trong tay đối phương chuyển tới trong tay hắn lơi bụa lớn lập tức không ngừng run dày nội tâm càng là tiêu tác bất an thật mạnh lực lượng phốc phốc lý việt thân thể tại trên không v ạ c h qua một cái đường vòng cung về sau rơi xuống trên mặt đất tên tiêu ma t ộ c tướng quân cũng bị hắn cho ngã dầm trên mặt đất thân thể lăn lộn hướng về phía sau ngã xuống thấy cảnh này tại phía sau hắn ma t ộ c tướng sĩ lập tức đều sợ ngây người bởi vì trong mắt bọn họ bọn họ tướng quân là cường đại như vậy thế nhưng nhưng bây giờ tại nhân loại kia một chiêu phía dưới trực tiếp bị bỏ rơi bay ra ngoài bọn họ nhìn xem lý v i ệ t trên mặt tràn ngập không dám tin t h ầ n sắc bọn họ vừa định muốn lên phía trước lại bị ma t ộ c tướng quân ngăn cản nói các ngươi lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của h ắ n đi lên chỉ có thể không công chịu chết đi thông báo ma thần đại nhân lại t ê u mấy cái tướng quân tới cùng ta cùng một chỗ tác chiến ma t ộ c tướng quân nói xong về sau lại là một cái bật dậy đứng lên là nghe đến ma t ộ c tướng quân mệnh lệnh về sau những cái kia ma t ộ c binh sĩ không dám có bất kỳ do dự nhộn nhịp chạy đến phía sau đi tìm bọn họ ma t ổ n đại nhân đi ma t ổ n tướng quân đứng lên sau đó nhìn về phía lý biệt sớm đã là biết h i ể u thần hy lanh chúa lý việt ngươi thực lực vô cùng cường đại thế nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của chúng ta kém nhiều như thế tại trong tay của ngươi thế mà không có kiên trì mấy chiêu liền bại trợn ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn hôm nay ta không địch lại ngươi chỉ có thể nhận vua thế nhưng ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đợi đến ta đại quân áp cảnh thời khác các ngươi tất cả mọi người hạ tràng tuyệt đối sẽ rất khốc liệt thử ngươi nói nhảm quá nhiều lý việt cười lạnh một tiếng đã như vậy ta cũng không có gì đáng nói vậy thì bắt đầu độc thủ đi ma t ổ n tướng quân lời mới vừa dứt lập tức liền độc thủ h á n quát khẽ một tiếng cầm trong tay búa lớn liền trực tiếp lao đến thử điều trùng tiểu kỹ lý việt t h ấ y thế trực tiếp liền xuống tới hai người chiến đấu cùng một chỗ lý việt công kích rất mãnh liệt mà còn tốc độ cũng nhanh kiếm pháp trong tay lăng lệ đến cực điểm một kiếm đâm ra đi thời điểm bốn phía lập tức phong vân biến sắc từng đạo lăng lệ kiếm mang gạo t h é t mà ra hướng về đối phương công kích qua mỗi một đạo kiếm mang đ ề u ẩn chứa cực kỳ vị thế kinh khủng phảng phất có thể đem không gian xe rách nhìn thấy loại này tình cảnh cái kêu ma tộc tướng quân cũng là sắc mặt hơi đổi vội vàng g ơ lên chính mình trong tay l ư ớ búa lớn chặn lại lý việt tiến công、Ấm. một trận kim loại v à chạm âm thanh truyền đến tên kia ma tộc tướng quân bị đẩy l ù i mấy bước mà lý việt vẫn như c ũ bảo trì nguyên bản tốc độ không nóng không đội tiếp tục công kích tới một kiếm nhanh giống như một kiếm mỗi một đạo kiếm mang đều có thể tùy tiện đâm thủng tên kia ma tộc tướng quân hộ thân ma g i á c sau đó đâm vào hắn lục thân bên trong tạo thành trí mạng tổn thương ma tộc tướng quân thực lực xác thực vô cùng cường đại hắn có thể trở thành ma tộc bên trong một tên ma tướng đồng thời thống lĩnh ngàn vạn đại quân cũng không phải vẹn vẹn bằng vào thực lực mà đến càng nhiều cũng là kinh nghiệm vị trí tại cái này một khắc hắn lập tức tránh né mũi nhọn một bên ngăn cản được lý v i ệ t công kích một bên không ngừng hướng phía sau thối lui hy vọng có thể thoát ly lý v i ệ t phạm vi công kích ha ha vô dụng lý v i ệ t nhìn thấy hắn động tác về sau khinh thường cười cười sau đó hắn lần nữa xông về phía trước ken ken ken lý v i ệ t không ngừng xuất kiếm mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng ý thế không ngừng hướng về phía trước đánh tới đem cái kia ma t ộ c tướng quân chấn động đến thổ hết không ngừng sau đó bị lý v i ệ t đánh lui liên đại cuối cùng một kích được như ý thời điểm đột nhiên từ đằng xa xuất hiện một đạo hắc ảnh、Ấm. một bóng người đột ngột xuất hiện sau đó trực tiếp một q u y ề n hướng về lý việt lồng ngực đánh tới thấy cảnh này lý việt trên mặt lộ ra thần sắt trả phúng sau đó giơ chân đá ra bà ảnh lý việt một cước này ẩn chứa kinh khủng lực lượng trực tiếp cùng đối phương đ ố i bính thế nhưng không ngờ tới một cước này đi xuống đối phương nhưng là không n ú c nhích tí nào bên trên chương bảy trăm tám mươi ma thần ra sân t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ma thần ra sân giờ khắp này thần tiêu mới phát hiện tới đạo thân ảnh này không phải những người khác chính là ma thần nhìn thấy ma thần về sau lý việt trên mặt cũng là cả kinh không nghĩ tới ma thần đến cuối cùng vẫn là xuất thủ t r ờ i ơi, ta tưởng là ai chứ nguyên lai、like、là n g ư ơ i cái này tiểu nhân h è n hạ lý v i ệ t ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ chết tại ma hỏa phần thiên vi lực phía dưới xem ra ta vẫn là xem thường ngươi ma thần ánh mắt quét mắt lý v i ệ t n g ự a khí lạnh nhạt lời nói ra tràn ngập đùa cận cùng xem thường ta nhổ vào nói ta h è n hạ ngươi cũng không gì hơn cái này lý v i ệ t cười lạnh một tiếng không chút khách khí nói t ố t t ố t đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nghe đến lý v i ệ t lời nói ma thần trong mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo ma thần đại nhân chúng ta đến giút ngài ngay lúc này vừa rồi ma t ộ c tướng quân thấy cảnh này về sau lập tức mở miệng n ô ma thần nhưng là lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi ngược lại ngươi là cho rằng ta đánh không lại tiểu tử này ma thần câu nói này mới ra lập tức để ma t ộ c tướng quân s ữ n g s ờ trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng ngắt lại không không không ma thần đại nhân ta ta thế nào lại là ý nghĩ như vậy đâu ta chẳng qua là lo lắng người này sẽ làm ra một chút trộm đạo sự tình nghe đến hắn lời nói về sau ma thần hư lạnh một tiếng hừ tất nhiên ngươi biết ta thực lực như vậy ngươi liền hẳn phải biết ta không cần hỗ trợ ma thần dứt lời bên dưới về sau liền tiếp trực rơi xuống đất. Khu, ma thần t g vô ra. Ấm. c lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó trực tiếp lãnh khốc vô tình nói trong ánh mắt loe ra một kia sắc cơ thấy thế cái kêu ma t ộ c tướng quân lập tức khẽ run dậy sau đó không cam lỏng nhìn thoáng qua lý biệt ma thần đưa ánh mắt rơi vào lý biệt trên thân nói ra tuất lý biệt hiện tại vướng bận người cũng đã bị thanh lý đi chúng ta bây giờ liền tiến hành giữa chúng ta quyết đấu lý việt nghe đến ma thần lời nói về sau lạnh cười nói ra t ố t đã như vậy lời nói vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính là như thế nào cường hắn đi ma thần nhìn xem lý việt không khỏi cười lên ha hạ tiếng cười bên trong mang theo một tiêm nghiệm ai ha hà ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh có khả năng hay không tại b ố n t ọ a trong tay chạy trốn tiếng nói vừa ra chỉ thấy ma thần hai tay giơ cao sau đó trên bàn tay của hắn mặt lập tức xuất hiện một thanh dài đến khoảng ba mét cự hình chiến đao trôi này cự hình chiến đao tản ra vô cùng tinh khùng ma diễm phản phất muốn hủy diệt tất cả. Nhìn thần cả. muốn động tất diệt tác, xem ma thần động tác, lý việt khỏe m i ệ nói g cũng cứng hãn, quá, cũng không tức cười, chay. vẹn thần nhân nhiên hãn, ăn là lộ Lý một ra trêu ha ha, ma ta bất Việt quả quá, đủ đại phải xong hắn cũng là hai tay nắm ở trường kiếm trong tay của mình lập tức hắn hai mắt bên trong tinh quang lại lên sau đó hai tay đột nhiên vung vẩy về, về đi, đi ra một cô khổng lồ kình phong lập tức từ thần kiếm nổ bắn ra mà ra hướng về ma thần phóng đi lý việt một kiếm này mặc dù nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng chỗ đến một mảnh hỗn độn liền không khí đều giống như bị xé nước trở thành hai nửa một đạo khe hở không gian không ngừng lan tràn ra giống như là từng đầu như rắn thoạt nhìn mười phần khủng bố liền những cái kia ở phía xa đám người q u a n chiến cũng không nhịn được cảm giác đến một cỗ lạnh lẽo cảm giác lan khắp bản thân lòng sinh n h á t gan nhìn thấy một kiếm này phương thức công kích về sau ma thần cũng không nhịn được nhữ mày hắn có khả năng cảm nhận được lý v i ệ t một kiếm này vi lực nếu như không cẩn thận ứng phó lời nói e là cho dù là hắn lời nói cũng muốn bị trọng thương nghĩ tới đây hắn ánh mắt bên trong lóe lên một đạo hung áp sắc ý sau đó cặp mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo q u o n mang hướng về lý việt chém ra đi một kiếm kia xông tới cùng lúc đó trong tay hắn to lớn chiến đ à o cũng hướng về lý việt oanh k í c h tới ẩm ẩm hai c ố lực lượng đột nhiên gặp nhau phát sinh to lớn bạo tạng lần này ma thần mặc dù chiếm cư ưu thế thế nhưng hắn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi hai người công kích vậy mà lực lượng n g a n g nhau khó phân trên dưới hả không sai nghĩ không ra ngơi ư thế mà nắm giữ như vậy thực lực lại có thể chống đỡ được ta một chiêu công kích bất quá ngươi cũng đến đây chấm dứt cho ta phá ma thần hư lệnh một tiếng hai mắt bên trong lóe lên một tia khinh thường sau đó hắn hét lớn một tiếng tiện tay ném đi hát sát ma khí hướng về lý việt bao phủ tới trong chớp mắt liền đi đến bên cạnh hắn sau đó đột nhiên vỡ ra hóa thành vô số đạo đen nhánh lưỡi dao hướng về lý việt chém giết mà đi những ngày lưỡi dao nhìn như bình thường thế nhưng ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng nếu là bị đánh trúng lời nói khẳng định sẽ bị chém thành mảnh b ỡ đến lúc đó liền xem như lý việt có lại nhiều cứu mạng viên thuốc sợ cũng là muốn chơi xong nhìn thấy cái kia vô tận màu đen lưỡi dao lý việt cũng là sắc mặt nghiêm túc thân hình k h a động thần t ố c hướng về một bên né tránh、vâng. v â n h v â n h v â n h lý v i ệ t liên tiếp tránh đi bốn năm nói lơi dao có thể là y phục trên người hắn lại vẫn còn có chút chật vật hiện đầy vết rách hiển nhiên là bị công kích ma thần trên mặt cũng là hiện ra một vệ vui mừng ánh mắt của hắn h i ế p lại thành một đường lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lý v i ệ t nói ra ừ lý v i ệ t ngươi không phải rất ngưu bước sao không phải mới vừa rất ngông c n g sao làm sao hiện tại liền hiệu x ỉ u ha ha ha vừa rồi ta bất quá chỉ là hơi thăm dọ một cái ngươi công kích hiện tại đến t h i ta đang lúc nói chuyện ma thần trực tiếp vung vẩy ra một thanh màu đen ma mà khí chiến đao giờ khác này chiến ao phía trên tỏa ra từng đợt ma khí thoạt nhìn vô cùng m á n h liệt phản vất muốn phá hủy tất cả đem lý v i ệ t nuốt chửng lấy hầu như không còn đ ồ n g dạng lý v i ệ t nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút hắn cũng không nghĩ tới ma thần thế mà lại sử dụng một chiêu này bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định hắn không hề e ngại t h ử ma tộc thủ đoạn cũng không gì hơn cái này lý v i ệ t hừ nhẹ một tiếng thân thể của hắn bên trong lập tức tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng chỉ nhìn thấy lý viện ba chấm bảy trên thân khí tức điên của tăng trưởng nháy mắt liền siêu viện trạng thái đình phong sau đó l ý việt khí thế cũng là t ă n g gọn một kiếm này gọi là long ngâm rít gào cửu tiêu tiếng nói vừa ra chỉ nhìn thấy kiếm trong tay hắn đống nhiên biến ảo khó lường sau đó một cái xoay chuyển mũi kiếm nhắm ngay ma thần lồng ngực sau đó hướng về hắn đâm tới một kiếm này tựa như dao long xuất hải mang theo một cô vô kiên bất tồi lực lượng ma thần t h ấ y thế sắc mặt cũng thay đổi bất quá trên mặt của hắn vẫn như cũng là mang theo một cố lạnh leo tiêu ý thử điêu trùng tiểu kỹ mà tôi h chiến đ a o của ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại tiếng nói vừa ra ma thần cũng là hét lớn một tiếng lập tức trong tay hắn chiến đao đột nhiên buộc phát ra một trận trói mắt màu đen t i a lửa đạo này đao mang thoạt nhìn nóng ánh vô cùng phảng phất có thể đốt cháy và bật khiến người cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách chương bảy trăm tám mươi mốt lẫn nhau có thắng bại chương bảy trăm tám mươi mốt lẫn nhau có thắng bại đạo này đao mang phảng phất là có thể phá núi l i ê t hạch phá hủy tất cả khiến người sợ hãi thắng phục làm người sợ hãi và anh đao mang hung hăng cùng lý việt một kiếm kia đụng vào nhau phát sinh kịch liệt bạo tạc sau đó nháy mắt bạo phát ra từng đợt sóng hướng về bốn phía k u y ế t tán mà đi một vòng lại một vòng vợt só một vòng lại một vòng hướng về bốn phía q u y ế t tán mà đi nhìn qua cực kỳ rung động nhân tâm nhìn thấy cái dạng này bốn phía mọi người đồng tử cũng là thích chặt bởi vì bọn họ biết vừa rồi hai người giao thủ dư âm đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng thân thể bọn hắn thân cũng là nhận không ngừng run dậy một cái phốc phốc mà đúng vào lúc này ma thần lại đột nhiên phun ra một mụn máu tươi sau đó thân ảnh lảo đảo một cái sau đó thân thể hướng về một bên rút lui đi ra sắc mặt tái nhận ánh mắt kinh hãi vô cùng một bộ chưa tình hồn rắn rớp ma thần trên mặt biểu lộ càng thêm khó、coi. đương nhiên lý v i ệ t tình huống cũng không phải sống dễ chịu thân thể của hắn càng là lảo đảo một cái sắc mặt tái nhợt không có mười hai so một bộ lung lay sắp đổ răng rớp xem ra cũng là nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng thử lý v i ệ t hư lệnh một tiếng thân thể của hắn cũng là đột nhiên nô lên một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó lạnh cười nói ra ma thần đây chính là ngươi thực lực sao thật sự là yếu đáng thương ai nhìn thấy ma thần nhận lấy thương thế nghiêm trọng lý v i ệ t không nhịn được ha ha phá lên cười trái lại ma thần cũng không khỏi d ễ cận lý biệt ngươi phô trương thanh thế cũng không gì hơn cái này hiện tại chính ngươi là dạng gì tình huống nghĩ đến có lẽ so ta còn rõ ràng à. nghe đến ma thần lời nói lý việt cũng là sắc mặt tái xanh bất quá hắn cũng không để ý tới ma thần trào phúng hắn biết đạo ma thần hiện tại là cố ý chọc giận hắn lý việt ta biết ngươi rất lợi hại bất quá bây giờ ngươi bất quá chỉ là một cái vùng vây dây chết chuột mà tôi h hiện tại liền để nguyên đếm thử sự lợi hại của ta đang lúc nói chuyện chỉ nhìn thấy ma thần trong tay hát sắc ma khí chiến đao phía trên cũng là bạo phát ra một trận cường đại ma khí ma khí b ư c lên từng đầu ma thần hát sắc ma khí phản phất sống lại đồng dạng hướng về hắn đao phong tập hợp mà đi lập tức tại hắn đao phong bên trên ngưng kết ra từng đoàn từng đoàn ma khí nồng nặc thoạt nhìn dị thường dọn người ma thần trên mặt biểu lộ cũng là giữ tận lên sau đó chỉ nhìn thấy ma thần đao phong đống nhiên hướng về lý việt vung bổ tới thấy cảnh này lý việt đồng tử cũng là đột nhiên co rút lại hắn biết đây là ma thần muốn liều mạng xem ra thực lực của người này cũng tuyệt đối là mười phần c ủ a bố lý việt sắc mặt biến hóa sau đó hắn sâu hút một khẩu khí đem đấy lòng kinh hãi bình tĩnh trở lại trường kiếm trong tay quét ngang sau đó đột nhiên hướng về ma thần trường đao chém vào súng dưới hai cái ma binh đụng vào nhau lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn một cố năng lượng kinh khủng từ trên mũi đao mặt chuyển ra ngoài làm cho toàn bộ thiên địa đều vì đó r u n dậy lên một cố vô cùng cường hãn lực lượng bạo phát đi ra tùy theo hai người thần tốc lùi về phía sau lại hai tốc độ của con người quá nhanh nhanh đến mức cực hạn căn bản là không có cách bắt được bọn họ quy tích chỉ có thể nhìn thấy hai người c á i bóng thấy cảnh này ánh mắt của mọi người bên trong cũng là tràn đầy khiếp sợ từng cái đều lộ ra rung động cùng không dám tin thần xác không ai từng nghĩ tới ma thần cùng lý việt hai cá nhân thực lực thế mà đều cường đại như vậy bất quá đang khiếp sợ đồng thời trái tim của bọn họ bên trong cũng là có mấy phần chờ mong muốn nhìn một chút cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua ẩm lý v i ệ t bàn chân trà trà mặt đất thân hình đột nhiên nhảy lên sau đó lại lần hướng về ma thần vào tới h ừ điều khác trùng tiểu kế cũng muốn thương tổn đến ta quả thực là si tâm vào tưởng ma thần hư lạnh một tiếng trong tay chiến đao đột nhiên hất lên lại lần nữa hung hăng chém vào đi ra hướng về lý v i ệ t đầu chém xuống đi giờ khắc này trong con ngươi của hắn cũng là bắn ra hai đạo băng l a h à n mang phán phất có thể xuyên thủng hư không đồng đạo、Bạch. nhưng mà đối mặt ma thần cái này một đau lý việt cũng không có lựa chọn liều mạng mà là thần tốc hướng bên phải lướt ngang một bước tránh đi ma thần cái này một đau ẩm lý việt tránh thoát khỏi cái này một đau bất quá ma thần đau phong nhưng là vạch phá lý việt quần áo trên người vạch ra một đạo tinh tế vết máu một tia ân máu đỏ tươi cũng là theo góc áo của hắn chậm rãi chạy xuôi xuống lý việt trên mặt biểu lộ thay đổi đến khó coi vô cùng sau đó đưa tay lao rơi trên khoe miệng tràn ra tới máu tươi một đôi mắt cũng là nhìn chòng chọc vào ma thần trong mắt lóe ra băng l a h h n mang ma thần đã như vậy lời nói vậy chúng ta cũng chớ khắc khí hôm nay không giết ngươi thế không bỏ qua lý việt trầm giọng nói nghe đến lý việt lời nói ma thần cũng là cười lạnh ha ha ha giết ta lý việt chỉ bằng cho ngươi mượn còn kém xa lắm đâu hiện tại ngươi tự thân khó đảm bảo còn có tâm tư nghĩ đến giết ta thật sự là thật là tức cười ma thần cười lạnh liên tục trong giọng nói cũng là tràn đầy trều tức hương vị nghe đến ma thần lời nói lý việt trong mày thế nhưng hắn hiện tại cũng không nói hoài tới rất nhiều mà còn hắn cũng minh bạch hiện tại cùng ma thần tiếp tục nói nhảm đi xuống đối với bọn họ để nói là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm cho nên hắn trực tiếp bắt đầu đập thủ b ạ c h theo lý v i ệ t tiếng nói v ừ a ra thân hình của hắn cũng là nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lần nữa xuất hiện thời điểm lại đã đến ma thần phía sau nhìn thấy lý v i ệ t loại này đột nhiên xuất hiện quỷ dị chiêu thức lập tức hai trăm năm mươi ba khiến trong lòng mọi người giật nảy cả mình nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn đầy mặt rung động nhìn xem lý v i ệ t ma thần cũng là sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được sau lưng chuyển đến từng đợt lạnh bớt trên trán của hắn mặt toát ra chừng hạt đ ầ u mồ hôi sắc mặt thay đổi đến trắng s á n vô cùng ma thần trong lòng âm thầm têu khổ covid cái này lý biệt quả nhiên là một cái mười phần khó giải quyết tồn tại. hắn làm sao sẽ ôm có loại này tốc độ khủng khiếp Siêu. nghĩ tới đây ma thần cũng là không dám do dự vội vàng thôi động trong cơ thể lực lượng thần tốc bay đến giữa không trùng sau đó thân hình thoát một cái hướng về phía trước mà đi ma thần làm như vậy hiển nhiên là tính toán thoát ly lý v i ệ t phạm vi công kích thế nhưng lý việt làm sao sẽ để hắn chạy trốn đâu thân hình nhảy lên cũng là đuổi theo đi lên cả hai khoảng cách đang không ngừng rút ngắn nhìn thấy ma thần muốn chạy trốn lý việt khoe miệng cũng là hiện ra một vệ miệng mai độ cong sau đó thân hình của hắn nhất truyền cũng hướng về mặt khắc một cái phương hướng trùng đi muốn thừa dịp ma thần còn không có triệt để thoát khỏi hắn thời điểm gọn gàng giải quyết đi ma thần nhìn thấy lý v i ệ t lần nữa hướng về hắn xông lại ma thần trong mắt cũng là loẹ lên một đạo tinh mang trong đôi mắt hiện lên một vệ điên c u ồ n g m à u s ắ c trên thân khí tước cũng là đột nhiên thay đổi đến cuồng bạo lên sau đó đột nhiên hướng về lý v i ệ t lồng ngự quanh giết tới cúc cho ta chương bảy trăm tám mươi hai uống thuốc chương bảy trăm tám mươi hai uống thuốc ma thần hét lớn một tiếng sau đó một quyển hướng về lý v i ệ t thân thể hung hăng q u a n h đ ậ p tới một cơn do lớn cũng là càn quét ra hướng về lý biệt bao phủ tới làm cho hắn trường bảo đều bị thổi lên ẩm ầ m theo ma thần một quyền doanh sát mà ra lý việt cũng là không cam lòng yếu thế cầm trong tay trường kiếm hung hăng nên đón tiếp lấy ẩm ẩm hai người lực lượng hung hăng đánh vào cùng một chỗ sau đó liền nghe đến một trận kịch liệt tiếng nổ ở giữa không trung vang lên và a n g một cố cùng bạo lực lượng vận sóng cũng là từ lý việt trường kiếm cùng ma thần chiến đao giao kích chỗ phát ra bốn phía công trình kiến trúc nháy mắt bị cố này lực lượng cho lật tung ra tại cái này một cố lực lượng tác dụng dưới lý việt thân thể cũng là không tự chủ được về sau bay ngược mà đi cùng lúc đó ma thần thân thể thì là không ngừng bay ngược mà ra mỗi bay ngược một ước mặt đất đều lưu lại dấu chân thật sâu đủ thấy hắn giờ phút này nhận đến thương thế có nặng cỡ nào nhìn thấy ma thần trạng thái không ổn lý việt trong mắt cũng là loe lên một đạo vui mừng hắn không nghĩ tới ma thần tại chính mình công kích phía dưới vậy mà lại nhận đến như thế thương thế nghiêm trọng b ấ t quá dạng này cũng tốt như vậy hắn mới có cơ hội chém giết ma thần nghĩ tới đây thân hình của hắn cũng là lần nữa xung tới lý việt ngươi đ ừ n g v ộ i cắn rỡ hôm nay liền để ta tiễn ngươi lên đường đi ma thần cắn răng nghiến lời nói nghe đến ma thần lời nói lý việt nhưng là cười lạnh một tiếng ma thần ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không nghe đến lý việt lời nói ma thần sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên k h ó coi hắn ánh mắt ấm lãnh nhìn chằm chằm lý việt trong mắt hàn mang cũng là một chút xíu ngưng tụ tụ lại thứ lý việt không nên cao hơn g quá sớm ta còn có đòn sát thủ không c ó t h i triển đi ra đây ma thần lạnh lùng nhìn xem lý việt sau đó bàn tay của hắn rỗi một cái ở trong tay của hắn cũng là xuất hiện một cái bình thuốc đây là v ậ t gì lý việt nhìn xem cái này cái bình thuốc có chút không hiểu hỏi nhìn xem lý việt không hiểu rán g dấp ma thần con mắt h i ế p h i ế p lập tức trong con ngươi của hắn cũng là lộ ra một tia rảo hoạt màu sắc hh lý việt ta lý việt hiện tại ngươi nghĩ hối hận đã là không còn kịp rồi chỉ cần ta uống vào thuốc này trong bình đồ vận ngươi tất nhiên sống không quá một thời ba khác đến lúc đó đầu của ngươi còn không phải ta v ậ t trong bàn tay ma thần âm trầm cười nói trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý đây là vật gì chẳng lẽ thứ này có thể để ngươi thực lực tăng lên lý việt lông mày chọn đống lúc ních lập tức mở miệng hỏi ma thần lất đầu không sai thứ này đúng là có thể tăng lên ta thực lực bất quá nó tác dụng phụ cũng rất lớn tác dụng phụ chính là tác dụng phụ hiệu quả trôi qua về sau ta sẽ mất lý trí sẽ chỉ biến thành giết người ma vật nguyên bản ta vẫn luôn không muốn ứng dụng thế nhưng đây là ngươi bước ta nghe đến ma thần lời nói lý việt trong lòng cũng là không nhịn được khiết sợ v ậ t như vậy thật sự chính là có chút tà dị a bất quá hiện tại cũng không phải đàng suy nghĩ những n à y loạn thất bát tao thời điểm mà là tranh thủ thời gian ngăn cản giá hỏa này mới được nghĩ tới đây lý việt cũng là không có chút gì do dự hắn hướng thẳng đến ma thần vào tới trường kiếm trong tay cũng là hung hăng huy vũ đi qua ông nóng nóng trên thân kiếm thả ra t i a sáng cũng là thay đổi đến càng thêm óng ánh trói mắt lên tại thân kiếm xung quanh phản phất có vô số đạo vàng óng ánh lôi điện đang nhảy n h ó t đồng dạng phát ra khí tước cũng là cường h à n h đến cực điểm mang theo một cỗ hủy thiên diện địa vì thế hướng về ma thần trên thân bao phủ đi qua ma thần ngươi liền ngoan ngoan chịu chết đi lý v i ệ t nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay cũng là bạo phát ra một cỗ cường hãn vô song năng lượng hướng về ma thần trên thân bổ bổ tới cảm nhận được cỗ kia cường hành vô song năng lượng ba động ma thần trái tim cũng là không khỏi hùng hàng co các một cái lập tức hắn cũng là không chút do dự đem trong tay mình bình thuốc bóng nát tùy theo đem bên trong một viên thuốc nuốt vào bụng bên trong viên này viên thuốc vào bụng v ề sau lập tức hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào ma thần trong thân thể tại ma thần trong cơ thể tàn phá bừa bãi r a theo dược dịch chạy vào trong cơ thể ma thần trong cơ thể cũng là đã tuân ra một cỗ cường đại lực lượng cỗ này lực lượng cũng là quần quần không dứt rót vào ma thần trong cơ thể ma thần thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trứng lên tùy theo liền ngoại hình cũng bắt đầu phát sinh lòng trời l ợ đất biến hóa da của hắn thay đổi đến càng thêm đen nhánh mà còn tại gia thị tầng ngoài cũng là hiện đầy từng đạo dữ tận vô cùng kẽ h hở phảng phất là mạng nhạy đồng dạng r ầ m rạp chẳng t r ị hiện đầy ma thần toàn thân lộ ra vô cùng dữ tận theo viên thuốc dược lực gia tăng ma thần thân thể cũng là tại không ngừng run dày trên thân mạch máu cũng là bạo lồi lên phảng phất muốn pha tan tới đồng dạng ẩm ẩm ma thần thân thể tại không ngừng run dày thân thể cũng là bởi vì đau đớn mà thay đổi đến bà mẹo cả người cũng là điên c u ồ n g dãy ruộng phát ra từng đợt gà khét tựa hồ là muốn từ trong địa ngục bỏ ra ngoài đồng dạng nhìn thấy ma thần biến hóa lý h u ệ n sắc mạc hơi đổi trên mặt biểu lộ cũng chọc cái đến ngưng chọc lên. Lý việt trong lòng sợ hãi nói, cái này ma thần nói, n là Lý à thay Việt hãi đổi sợ ừ ma thần đã như vậy ngươi cũng đừng trách ta lý việt hư l ạ n h một tiếng lập tức cổ tay hắn một phen trường kiếm trong tay lập tức nổ bắn ra vạn đạo hào quang trói sáng hướng về ma thần cái cổ một kiếm đâm tới mà lúc này ma thần hai mắt đỏ bừng trên thân cũng là hiện đầy từng đạo quỷ dị ma văn cả người nhìn qua ẩm dang dắt theo một đạo ngột ngạt âm thanh vang vọng mã lên ma thần cánh tay gắt gao kéo lại lý việt trừ kiếm theo ma thần cánh tay lôi kéo lý việt thân thể cũng là không khỏi hướng phía trước nghiêng kém chút té ké ngã trên đất dùng ma thần cánh tay tựa như là kìm sát đồng dạng vững vàng kéo lại lý việt trừ kiếm căn bản là không có cách rút trở về z z z z ma thần trong miệng cũng là điên cùng kêu hô lên hán lực lượng cũng là nháy mắt buộc phát ra cúc ngày cho ta lý việt gầm nhẹ một tiếng trường kiếm điên cùng xoay trọn s i u s i u s i u theo lý việt trường kiếm trong tay điên cùng xoay trọn ma thần cũng là cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng chuyển tới b à n h lý việt một chiêu này cũng là dùng tới toàn lực một kiếm chém vào s ụ n dưới trực tiếp bổ về phía ma thần phốc phốc